Sơn giã nhàn vân 55 chương 532 thân thể tấn thăng hồng cấp tại Bạch Vân Thành bày ra đại chiến thời điểm. Có thật nhiều gì tinh tu sĩ đã đi tới hắc hải bên cạnh. Nhìn thấy hắc hải bên cạnh vây quanh những cái kia mê vụ lúc. Bọn hắn còn có chút lo lắng. Cho rằng trong sương mù có đồ vật gì ẩn giấu đi. Kết quả sau khi đi vào mới phát hiện ở trong đó chẳng qua là một ít trận pháp mà thôi. Có thể rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bọn hắn thế mà bị những thứ này nhìn như đơn giản trận pháp cho khốn trụ. Cho dù là mấy vị kia hoang cảnh tu sĩ, cũng đồng dạng bị những thứ này mê tung pháp trận vây khốn. Muốn lấy lực phá đi. Thực sự không dễ dàng như vậy. Chủ yếu là trận nhãn tìm kiếm đến không đúng. Bọn hắn không thể không thừa nhận bày trận người đúng là trận pháp phương diện thiên tài. Bất quá bọn hắn cũng không quá lo lắng Những thiên tài này tu sĩ Phần lớn đều học qua trận pháp Đối với trận pháp phương diện mặc dù không thể nói tinh thông Có thể bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ Huống chi Còn có những cái kia hoang cảnh các tu sĩ đâu Những cái kia hoang cảnh tu sĩ Mỗi một cách đối với trận pháp đều có không tầm thường tạo nghệ Nếu không cũng vô pháp một mình gánh vác một phương Mà những thứ này hoang cảnh tu sĩ cũng cần đối với mấy cái này thiên cảnh các tu sĩ phụ trách Cũng vì thế Vân bất lưu trước đây chỗ bố trí những cái kia nhìn như đơn giản mê tung pháp trận Thế mà dễ như trở bàn tay mà kéo lại những thứ này gì tinh tu sĩ bước chân Kỳ thật chủ yếu là bọn hắn đối với bày trận người bày trận phong cách không hiểu nhiều lắm Như có hiểu rõ Cái kia phá khởi trận đến khẳng định sẽ đối lập đơn giản chút ít những thứ này pháp trận nhằng nhịp khắp nơi trận cơ cũng không tại cùng một trên mặt phẳng tại không có tìm kiếm được trận nhãn thời điểm muốn tùy tiện phá hư trận cơ khả năng không lớn có thể hết lần này tới lần khác có chút trận pháp trận nhãn ngay tại những này cũng không thu hút trận cơ bên trong Thực tắc tư chi, tư các thực chi binh pháp chi đạo bị vân bất lưu số rất may dùng đến ở trong đó. Xét đánh. Cùng lúc đó, bạch vân thành trên không. Mây đen cuồn cuộn Lôi đình tàn phá bừa bãi. Vân bất lưu chi nhánh tay trống lên khắp thiên lôi đình. Cuối cùng đem cách này khắp thiên lôi đình hóa thành một cách lôi mâu. Làm khắp thiên lôi đình tàn phá bừa bãi ra lúc. Ngũ chi sĩ cùng thường hữu nhân đều chú ý đến vân bất lưu cái này thủ đoạn. Vân bất lưu không muốn mặt cùng tàn nhẫn cho ngũ chi sĩ cùng thường hữu nhân cực sâu ấm tưởng. Nếu như hết thầy có thể lại tới mà nói. Bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn tại thứ nhất thời gian xử lý cái này vô sỉ cực kỳ ra hỏa. Sẽ không cho hắn bất luận cái gì tất tất thời gian. Không chỉ có là gia hỏa này miệng thiếu nợ. Còn có ra hỏa này không gãy thủ đoạn. liền những cái kia tu vi thấp thiên cảnh tu sĩ. Nói giết liền giết, không có nửa điểm hoang cảnh cao thủ thận trọng cùng tiết tháo. Từ lúc trước hắn giết chết những cái kia thiên cảnh tu sĩ thủ đoạn ở giữa lấy nhìn ra được, ra hỏa này là cách lôi hệ người tu hành. Cách này nhất hệ đừng người tu hành. Lực phá hoại thường thường là cường đại nhất. Đương nhiên, tính tình cũng thường thường là táo bạo nhất. Bọn hắn rất hoài nghi. Gia hỏa này đối với thiên cảnh tu sĩ ra tay Có phải hay không Bởi vì hắn tính tình quá xấu nguyên nhân Chỉ là Bọn hắn bị nhiều như vậy Hoang cảnh tu sĩ lĩnh vực vây quanh Muốn xuất thủ đối phó Vân bất lưu cũng rút không ra tay tới Những cái kia Hoang cảnh tu sĩ lĩnh vực Mặc dù đối bọn hắn mà nói Có chút không chịu nổi một kích Có thể cho dù có thể đánh tan Đối phương lĩnh vực Có thể nghĩ muốn đối trái mệnh Nhưng cũng không phải một kích có thể thực hiện sự tình. Cũng vì thế. Vân bất lưu lôi mâu bắn ra thời điểm. Thường hữu nhân mặc dù tránh khỏi. Thế nhưng hắn bên ngoài cơ thể lĩnh vực cũng là bị lôi mâu cho trong nháy mắt oanh phá. Phấn phu nhân độc chi lĩnh vực lần thứ hai lặng yên không một tiếng đồng tiến nhập trong đó. Làm thường hữu nhân lần thứ hai chống ra chính mình lĩnh vực lúc đột nhiên cảm giác được thần hồn nhoáng lên lay động. mà liền tại một trận này lay động ở giữa hoa thừa phong kiếm chi lĩnh vực trong nháy mắt xâm lấn kiếm khí tại nó lĩnh vực bên trong tung hoàng ra. ngay sau đó hồ khâu lão dường huyễn cảnh lĩnh vực xâm lấn thường hữu nhân chỉ cảm thấy chính mình lĩnh vực đã mở rộng tu vi thậm chí đột nhiên tăng vọt nhưng mà ngay tại thường hữu nhân cảm thấy mình có thể quét ngang chung quanh hết thầy thời điểm Một thanh cực lớn thiết chùy đột nhiên mà tới. Đánh vào hắn cái ớt vỏ bên trên. Mà lúc này, vân bất lưu chiêu thứ hai đã tới. Hắn đem chính mình lôi đình lĩnh vực hóa thành một cái lôi mâu, hướng phía thường hữu nhân vứt đi. Tại thường hữu nhân bị một cái búa nện tỉnh thời điểm. Cái kia ẩm chứa toàn bộ lôi đình lĩnh vực lực lượng lôi mâu. Trong nháy mắt đâm vào thường hữu nhân lồng ngực. Lôi mâu nổ tung, phảng phất sống đại âm khi thanh tựa như giữa thiên địa tựa hồ không có âm thanh. Chỉ gặp thường hữu nhân thân thể tại lôi mâu vỡ ra trong nháy mắt đi theo trôn vùi. Hắn thần hồn hóa thành một vệt ánh sáng. Muốn trốn chạy. Nhưng lại tiến nhập rồi phấn phu nhân độc chi lĩnh vực. Bị phấn phu nhân độc hương mê đến thần hồn điên đảo. Sau cùng bị vân bất lưu một cái bóp thành hồn quang tản mát. Lúc này vân bất lưu. Bởi vì lôi đình lĩnh vực hóa thành lôi mâu nổ tung. Trong cơ thể nguyên khí cơ hồ bị tiêu hao hơn nửa. Tinh thần lực tiêu hao đồng dạng cực lớn. Một chiêu này mặc dù mạnh. Nhưng lại không thể trở thành thông thường thủ đoạn. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên. Không trung truyền đến một đạo tiên nhạc. Mà lấy tiên nhạc mà xuống. Còn có tiên hoa cùng cam lâm. Những thứ này tiên hoa cùng cam lâm. Không chỉ có để cho vân bất lưu bọn hắn nguyên bản tiêu hao hết nguyên khí trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Còn để bọn hắn tư duy càng thêm thanh minh. Đối với đại đạo lính ngộ phảng phất trong nháy mắt tiến thêm một tầng, Đồng thời còn có nhàn nhạt công đức kim quang cũng gia trì trên người bọn hắn. Lúc này bọn hắn mới phản ứng được chu sát dị tinh tu sĩ thế mà còn có bực này chỗ tốt. Chỉ bất quá. Xem ra nên được cùng cảnh giới chu sát đối thủ Có lẽ chỉ có chu sát hoang cảnh bên trên cao thủ Mới có bực này chỗ tốt Nếu không mà nói Trước đó vân bất lưu dùng lôi đình sát trận chu sát những cái kia thiên cảnh tu sĩ lúc Nên sẽ có cam lâm phủ hàng mới là Nhìn ra được Thiên đạo đối với mấy cái này tử dị tinh hàng lâm tu sĩ Cũng là hận thấu xương Nếu không mà nói Tại sao có thể có chu sát gì tinh tu sĩ liền có tiên hoa cùng cam lâm đem tặng đối với thiên đạo là như thế nào vận chuyển? Vân bất lưu không rõ ràng lắm. Thế nhưng nếu biết rồi có loại này chỗ tốt, vân bất lưu bọn hắn tâm tư liền hoạt phiếm lên. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt ổn định ở ngũ chi sĩ trên thân. Đây là di chuyển công đức kim quang a thấy cảnh này. Đồng dạng bị người vây đánh ngũ chi sĩ. Trong lòng bi thống hơn. cũng là lưng sống mát hắn biết rõ mình bị những thứ này đám thổ dân xem như con mồi đồng thời hắn cũng biết mình quả thật có chút xem thường những thứ này đám thổ dân rồi nguyên bản hắn còn tưởng rằng những thứ này đám thổ dân cho dù cũng là hoang cảnh tu sĩ nhưng so với hắn loại này uy tín lâu năm hoang cảnh tu sĩ đến khẳng định phải kém rất nhiều những thứ này thổ dân căn bản không đáng để lo Thật không nghĩ đến, những thứ này vốn không có bị hắn để vào mắt đám thổ dân. Lại cho bọn hắn hung hăng lên bài học, nói cho hắn biết, cho dù là sâu kiến, một khi nhiều, cũng có thể cắn chết voi. Lúc này ngũ chi sĩ, đã sinh ra trốn chạy chi tâm. Hắn biết rõ, thường hữu nhân chết một lần, hắn khẳng định một cây chẳng trống vững nhà. Những thứ này giành tay hoang cảnh đám thổ dân. Khẳng định sẽ liên thủ đối phó hắn. Thế nhưng. Vân bất lưu bọn hắn làm sao có thể buông tha cái này hình tròn di chuyển công đức kim quang. Vân bất lưu mắt nhìn phấn phu nhân. Lại một lần nữa đem chính mình lôi đình lĩnh vực hóa thành lôi mâu. Hướng phía đang chuẩn bị trốn chạy ngũ chi sĩ bắn ra mà đi. Ngũ chi sĩ lĩnh vực mở ra đang tại ngăn cản hải lão giữa bọn hắn liên thủ. Là lấy coi như thấy được vân bất lưu bắn ra tới lôi mâu, hắn cũng không có cách nào né tránh. Hắn chỉ có thể thu liếm lại chính mình lĩnh vực. Có thể lại thế nào thu liếm? Làm lôi mâu hướng về bản thân hắn đến thời điểm. Lôi mâu yêu nguyên vẫn là có thể bắn phá hắn lĩnh vực. Quả nhiên, cái kia lôi mâu trong nháy mắt liền phá vỡ rồi hắn lĩnh vực. Sau đó phấn phu nhân độc chi lĩnh vực lặng yên theo vào. bắt trước làm theo phía dưới, ngũ chi sĩ mặc dù muốn trốn chạy cũng đồng dạng tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Ngũ chi sĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình áp chế hơn ngàn năm tu vi. Tại hoang cảnh cẩu thả rồi hơn ngàn năm lâu. Mắt thấy liền phải tiến nhập hồng cấp. Trở thành người thượng nhân rồi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tại thiên thương tinh đầu này nho nhỏ thuyền lật trong mưng. Trong lòng không cam lòng cùng oán hận. Có thể nói là nghiêng thiên địa chi thủy cũng khó có thể tắm rửa có như thế một cái trước mắt. Hắn thậm chí muốn hướng những thứ này thổ dân cầu xin tha thứ. Có thể nghĩ muốn trước mặt mình kiêu căng. Bây giờ lại phải hướng những thứ này thổ dân xin công việc. Cái này cầu xin tha thứ nói lại là thế nào cũng khó có thể mở miệng. Nhưng lại tại hắn do dự trong nháy mắt. Hắn hồn quang liền bị cái kia phóng điện ra hỏa cho bóp nát rồi. Một luồng khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt liền đem hắn thần hồn phá hủy. Để cho hắn triệt để hạn vào hắc ám. Cho nên nói, lúc khẩn yếu quan đầu sau đó, tuyệt đối đừng do dự, do dự liền sẽ cho không. Coi chừng có không cam lòng ngũ chi sĩ cũng bị vân bất lưu bọn hắn liên thủ xử lý sau đó. Lại là một trận tiên hoa cùng cam lâm. Cùng với công đức kim quang hàng lâm, vân bất lưu bọn hắn thoải mái mà tiếp nhận lấy trời lộ tẩy lễ, để cho trời lộ đem chính mình thâm hụt thân thể bù đắp, làm cho trở thành viên mãn. Thần hồn càng thêm vững chắc, bên ngoài cơ thể công đức kim quang càng tăng lên. Giờ khắc này, vân bất lưu đạt đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, bởi vì hắn thân thể không giống bình thường những người. khác thân thể chỉ có thể nói tại trời lộ cam lâm tầm bổ phía dưới từ từ tại trọn vẹn loại này trọn vẹn là tại hoang cảnh cảnh giới này dưới thế nhưng vân bất lưu bởi vì hắn thân thể cực kỳ đặc thù là lấy những ngày này lộ bổ sung đến trong cơ thể hắn sau đó trực tiếp đem hắn cường độ thân thể đến hồng cực cảnh giới đẩy đưa cái kia tố cường đại khí tức Phản phất giống đạo vận một dạng trải rộng ra thiên địa cũng vì đó rung động. Mấy vị khác hoang cảnh tu sĩ có chút khó có thể tin mà nhìn xem vân bất lưu. Tựa hồ không nghĩ tới vân bất lưu thế mà lại ở thời điểm này tấn thăng hồng cấp. Tại thời khắc mấu chốt này. Chỉ cần có một vị tu sĩ tấn thăng hồng cấp. Chỉ cần những cái kia gì tinh tu sĩ bên trong không có hồng cấp cao thủ tỏa chấn. Như thế bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, để cho mọi người có chút ngoài ý muốn là, Cố này như đồng đạo vận đồng dạng khí tức tài xuất hiện sau một lát, liền tự biến mất. Mặc dù vân bất lưu cho bọn hắn cảm giác yêu nguyên cường đại đến giống một đầu hồng hoang cử thú, Có thể trước đó cái kia cố đại đạo khí tức lại biến mất không thấy. Mọi người tựa hồ cũng ý thức được. Vân bất lưu khả năng tại tấn cấp lúc xảy ra vấn đề. một bộ thấp phẩm bộ dáng nhìn xem hắn thẳng đến vân bất lưu từ cái kia cố thoải mái bên trong lấy lại tinh thần loại kia thoải mái không chỉ có đến từ thân thể cũng tới từ ở thần hồn mặc dù đây không phải hắn đại đạo lính ngộ tấn cấp hồng cấp thế nhưng thân thể đề thăng mang đến hiệu quả lại là thật tốt đặc biệt là trong cơ thể kim cốt bên trong tự nhiên ngưng tụ đạo văn để cho hắn đối với lôi đình pháp Có rồi cấp độ càng sâu lính ngộ Đối với hủy diệt cùng sinh cơ cảm ngộ Lại tăng lên cái cảnh giới Hắn cảm thấy Chính mình cách đụng chạm đến đại đạo Đã càng ngày càng gần Tiên sinh, ngươi, không có sao chứ Hải lão vừa trước tiên hỏi Nữ cử nhân cũng hỏi Có phải hay không tấn cấp thất bại Rồi tấn cấp vân bất lưu sườn sốt một chút Sau đó cả cười lên lắc đầu nói Không phải tấn cấp Chỉ có thể nói là thân thể ta cường độ có được cùng hồng cấp chống đỡ thực lực Có thể đối với đại đạo lính ngộ còn chưa đủ Vân bất lưu lời nói này để bọn hắn có chút không hiểu Nói chung bên trên Tiên đạo tu sĩ trên cơ bản đều là tu vi đề thăng sau đó Cường độ thân thể ở phía sau mới có thể chậm rãi cùng lên đến Giống vân bất lưu loại này thân thể đi tại đại đạo lính ngộ phía trước Xác thực tương đối ít thấy ít nhất bọn hắn là chưa bao giờ thấy qua cũng vì thế bọn hắn mới có thể cho là vân bất lưu tại tấn cấp hồng cấp cảnh thời điểm thất bại rồi gặp bọn họ vẫn là một bộ mộng bức bộ dáng vân bất lưu liền cười nói các ngươi không phải biết rõ thân thể ta khác hẳn với thường nhân sao lần này ta xác thực đạt đến không ít chỗ tốt tại ngày này lộ tầm bộ phía dưới thân thể ta cường độ đi tại rồi đại đạo lính ngộ phía trước Có thể cũng chỉ thế thôi. Mặc dù nói thì nói như thế. Thế nhưng vân bất lưu rõ ràng. Bây giờ chính mình. Lần nữa đụng phải giống ngũ chi sĩ loại này có được hoàn chỉnh truyền thừa uy tín lâu năm hoang cảnh tu sĩ. Trên cơ bản đã sẽ không bị nghiền ép rồi. Thậm chí bởi vì chính mình cường độ thân thể nguyên nhân khiến cho hắn đã đứng ở thế bất bại. Chỉ cần không xuất hiện hồng cấp tu sĩ, hắn đã có thể tùy tiện lãng. Mọi người nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra thời điểm bao nhiêu cũng có chút thất lạc Loại tâm tình này có chút phức tạp. Từ trước mắt trạng thái, cùng với cùng Vân Bất Lưu ở giữa quan hệ hai điểm này đến xem. Bọn hắn hy vọng Vân Bất Lưu có thể tấn cấp hồng cấp. Chỉ có trong bọn họ có người tấn cấp hồng cấp mới có thể cùng những cái kia gì tinh tu sĩ đấu một trận. rút cuộc cấp vũ trụ cường giả. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tùy tiện xuất động, ngoại trừ loại kia hủy diệt chủng tộc cùng đảo thống đại chiến. Nếu quả thật có cấp vũ trụ cường giả Hàng Lâm, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Có thể nghĩ muốn chính bọn hắn tu hành những năm này đầu đến xem, bọn hắn lại có chút khó mà tiếp nhận cái này tu hành thời gian không dài ra hỏa. Chạy đến trước mặt bọn họ đi. Đương nhiên loại ý nghĩ này bọn hắn không dám nói ra quá không lớn tức giận Vân bất lưu bao nhiêu cũng có thể lý giải bọn hắn loại này phức tạp tâm tình rút cuộc loại chuyện này Hắn trước kia cũng không phải không có trải qua Nghĩ đến những cái kia vừa tốt nghiệp liền có thể khi hắn cấp trên Ngoại trừ trình độ cao hơn hắn một ít Cái khác hết thầy cũng không bằng người khác đối với hắn khoa tay múa chân Loại cảm giác này Ai thí ai biết. Cũng may vân bất lưu cũng rõ ràng loại cảm giác này cho nên hắn cũng không có ở trước mặt những người này đắc ý. Hắn chỉ là mắt nhìn mọi người. Sau đó xông vào phía dưới trận bên trong. Mấy quyền liền đem những cái kia còn sót lại thiên cảnh tu sĩ cho xử lý. Khi tất cả người nhìn thấy này cũng mà hơn 200 tu sĩ thi thể lúc. Một thời hạn vào trầm mặt. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản liền tại cách này Bạch Vân Thành bên trong vì chống cự hắc hải mà lịch luyện các học viên. Bọn hắn đối với dị tinh tu sĩ tồn tại. Cơ hồ chưa nghe nói qua. Chợt nhìn đến. Ít nhiều có chút không quá thích ứng. Mà lại. Những thứ này dị tinh tu sĩ tu vi. Đều là thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc. So sánh bọn hắn những thứ này liền thiên cảnh cũng còn không tới tu sĩ. Mạnh hơn không biết bao nhiêu Đối mặt dạng này tu sĩ Bọn hắn ngoại trừ nhìn xem liền cái gì cũng không làm được rồi Làm sao bây giờ hoa thừa phong hỏi Còn lại mấy cái bên kia hoang cảnh lão yêu nghe vậy Thì đem ánh mắt nhìn về phía Vân Bất Lưu Lúc này Vân Bất Lưu Đã trở thành bọn hắn tuyệt đối chủ tâm cốt Vân Bất Lưu quét mắt mắt chung quanh Cuối cùng thở dài nói Chiến tranh đã mở ra Ai cũng không biết chúng ta tương lai muốn đối mặt cái dạng gì địch nhân Chúng ta Nhất định phải ôm hẳn phải chết tuyệt tâm Cùng những thứ này gì tinh tu sĩ đấu một trận Không vì cái gì khác Chỉ vì chính chúng ta vùng vấy dành sự sống tất cả mọi người nghe vậy Cũng không khỏi siết chặt nắm đấm Không cần khiếp đảm Không cần tâm lo Chỉ chết mà thôi lúc này vân bất lưu Nói đến rất khinh xào Nhưng mọi người lại có thù cổ vũ. Chỉ chết mà thôi chiến giờ khắc này, những thứ này lão yêu nhóm chiến ý lại thêm đốt. Sơn giã nhàn vân 55 chương 533 đối với hồng cấp khát vọng ác đảo hết thảy chúng ta. Từ bỏ bạch vân thành đem những thứ này gì tinh tu sĩ trên thân chiến lợi phẩm vơ vét sạch sẽ sau đó. Vân bất lưu liền đem bọn hắn thi thể chất thành một đống. Tiến hành đốt cháy. Nhìn xem cái kia hừng hực giấy lên đại họa Vân Bất Lưu nói Kế tiếp chiến đấu Không muốn tham dự liền mang theo những học viên này về học viện Vân Bất Lưu vừa mới dứt lời Nữ cử nhân đã mở miệng nói ra Loại sự tình này Ta thiết yếu đến tham dự mới xếp vài cái gì tinh tu sĩ Thượng cổ tràng hảo kiếp kia tiền lãi mới đòi lại bao nhiêu Những người khác có thể không đi Có thể ta không thể không đi viên sơn thu hồi hát côn Lắc đầu nói. Mặc dù ta chưa hề trải qua chàng hảo kiếp kia. Có thể loại chuyện này. Không phải người nào đó người sự tình. Thân là giới này sinh linh. Ta cũng không thể đổ cho người khác. Phấn phu nhân lắc đầu nói. Tiểu tiên sinh. ngươi liền nói làm thế nào chứ trên thực tế. Chúng ta cũng không có nghĩ qua đánh giết những thứ này gì tinh tu sĩ. Thiên đạo sẽ còn hạ xuống bực này chỗ tốt. Vốn chỉ muốn. Thân là giới này sinh linh. Nếu là trốn tránh. Sớm muộn luôn có không tránh thoát một ngày. Chết thì chết vậy nhưng ít ra trước khi chết thêm đổi mấy cái mạng tới. Cũng coi như không uổng công đời này. Bạch Hải Ngạc yêu Bạch Giáp cũng gật đầu nói. Hiện tại đã có bực này chỗ tốt. Mọi người chắc chắn sẽ không trở về. Nguyên bản đối với tấn cấp hồng cấp. tất cả mọi người không có lòng tin gì nhưng bây giờ cơ hội tới đâu còn có trở về đạo lý ta cảm thấy đi đây chính là chúng ta tấn thăng hồng cấp thời cơ việc này thậm chí có thể nói cho còn lại mấy cái bên kia lão ra hỏa đây là tấn thăng hồng cấp thời cơ điểm ấy ta đồng ý hồ khâu lão ruột cẩu nguyệt thiên đầu tiên là gật đầu sau đó liền giao động ngẩng đầu lên có thể ta đề nghị trước đừng nói cho bọn hắn chỉ có chờ chúng ta thực lực tăng lên rồi mới có thể lại thêm có sức thuyết phục ai cũng không biết những lão gia hỏa kia bên trong có không có cái nào là sợ chết cùng nó hiện tại để bọn hắn xuất lực còn không bằng đến tương lai chính bọn hắn chủ động xuất lực vân bất lưu nhẹ gật đầu nói như vậy hiện tại chúng ta chia đội bốn ba người các ngươi một đội ta một người một đội Từ trước đó vì kia tu sĩ thần hồn bên trong mảnh vỡ biết được. Còn lại hoang cảnh tu sĩ còn có tám cái. Thiên cảnh tu sĩ còn có tám trăm cái. Những thứ này thiên cảnh tu sĩ phân tán ra đến. Nếu như không đúng bọn hắn tiến hành vây quét mà nói. Cũng là một mầm họa lớn. Tiên sinh một mình ngươi. Hải lão dù có chút lo lắng. Vân bất lưu khoát tay nói. Thân thể ta cường độ đã có hồng cấp cảnh. Những cái kia hoang cảnh tu sĩ muốn giết chết ta. Cũng không có dễ dàng như vậy. Thực sự đánh không lại, ta còn có thể chạy. Các ngươi nếu là đánh không lại, hoặc là đụng phải hai vị hoặc bên trên hoang cảnh tu sĩ, cũng phải chạy. Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Chúng ta bên này lực lượng vốn là suy nhược. Vẫn lạc một cách đều là tổn thất nặng nề chúng hoang cảnh tu sĩ nghe vậy Nhao nhao gật đầu Nguyên bản bọn hắn còn có chút lo lắng nếu là quay đầu đánh không lại mà nói Chạy trốn có thể hay không bị những người khác chế nhạo Có thể có vân bất lưu lời này ở đây Mọi người trong lòng liền đều nhẹ nhàng thở ra Đánh không lại liền chạy cái này có thể Bảy cách lão yêu Tăng thêm hai cái nhân loại tu sĩ Tại Vân Bất Lưu làm ra một phen an bài sau đó, liền lần lượt vội vàng cáo từ rời đi. Lúc này bọn hắn trong lòng tràn đầy chiến ý, sớm không có trước đây khiếp ý cùng tuyệt vọng. Vân Bất Lưu biết rõ trong lòng bọn họ đối với hồng cấp khát vọng áp đảo tất cả những thứ này. Bị nhốt một cảnh mấy ngàn năm lâu loại kia tuyệt vọng, không phải người bình thường có thể trải nghiệm. vân bất lưu liền vô pháp trải nghiệm đó là một loại cây dạng gì tuyệt vọng cảm xúc hắn tu vi đề thăng đều rất cấp tốc cho dù tại một thời kỳ nào đó sẽ chậm chạp một ít có thể cũng có thể cảm giác được thân thể của mình tại hướng trở nên mạnh mẽ đạo lộ bên trên chậm rãi kéo lên từ một người bình thường đến hoang cảnh tu sĩ hắn dùng không đến năm mươi năm thời gian loại này tu hành tốc độ Cho dù là đặt ở phi tiên tinh sở tại vùng tinh vực kia bên trong Cũng tuyệt đối thuộc về siêu thiên tài đứng đầu tồn tại huống chi là cái này rách nát thế giới Chỉ bất quá thế giới này hoang cảnh tu sĩ quá ít Thậm chí có thể nói tu sĩ đều rất ít Mặc dù bây giờ đã coi như là toàn dân tu hành Nhưng nếu đại thế giới Tất cả người nguyên thủy cộng lại số lượng cũng không có vượt qua 200 vạn Cùng nhân ra một cái tinh cầu mấy chục trên trăm ước so sánh. Trinh lệ quá xa. Cũng vì thế, vân bất lưu loại này siêu thiên tài tu hành tốc độ cũng không có dẫn tới bao nhiêu đồng tính. Cho nên, mặc dù hắn cũng muốn sớm một chút tấn cấp hồng cấp. Thế nhưng loại ý nghĩ này, Cũng không có giống hải lão dụt bọn hắn những cái kia đám lão yêu quái tới bức thiết. Nhìn thấy bọn hắn rời đi sau đó, Vân bất lưu nhìn về phía những cái kia hai mặt nhìn nhau các học viên. Lúc này, những học viên kia mới dám tiến lên hỏi dò. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì rồi tiên sinh? Những thứ này nhân loại. Những cái kia đốt cháy bên trong nhân loại bộ dáng Cùng bọn hắn có khác nhau rất lớn. Ngược lại là cùng Vân bất lưu bọn hắn những thứ này hoang cảnh tu sĩ dung mạo tương tự. Cho nên bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc thế giới này cùng vân bất lưu bọn hắn tương tự nhân loại tương đối hiếm thấy Vân bất lưu mắt nhìn bọn hắn Chầm mặc một chút Mới nói Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng Thế giới này Tại thời kỳ thượng cổ Tồn tại cực kỳ hưng thịnh tu hành văn minh Cái này hiện tại đã không phải là bí mật gì Bọn hắn hiện tại công pháp tu hành Chính là thượng cổ công pháp tu hành Cùng bọn hắn bộ lạc bên trong các tiền bối đã từng tu hành con đường cực không giống nhau. Cũng vì thế, bọn hắn đối với thời kỳ thượng cổ chàng hảo kiếp kia, ít nhiều có chút nghe thấy. Phần lớn người đều biết, thời kỳ thượng cổ, thậm chí phát sinh rồi một kiện đại sự, để cho thượng cổ tu hành văn minh đoạn tuyệt. Có thể loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ, kia đều là đi qua sắp có vạn năm sự tình. Thời kỳ quá mức xa xưa, xa tới bọn hắn đều đem trở thành truyền thuyết cố sự. Nhưng là bây giờ, không sai những thứ này nhân loại tu sĩ. Chính là đã từng đem giới này tu hành văn minh hủy diệt những cái kia kẻ cầm đầu người đời sau. Bọn hắn thông qua thượng cổ lưu truyền tới nay truyền tống trận. tự tinh không xa xôi chỗ sâu, vượt qua xa xôi khoảng cách vô tận. Hàng lâm tại chúng ta sinh tồn phiến đại địa này bên trên. Vân bất lưu thanh âm cất cao rồi một chút. Bọn hắn lại tới. Bọn hắn đem chúng ta xem như mặt cho bọn hắn xẻ thịt con mồi. Đem sống chúng ta nuôi chúng ta phiến đại địa này xem như bọn hắn bãi săn. Bọn hắn còn muốn nô dịch chúng ta. Điều động chúng ta. tra đạp chúng ta tôn nghiêm cùng linh hồn. Một ít học viên tại vân bất lưu lời nói kích thích phía dưới. Chầm rãi siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lời lên diện mục trở nên dữ tợn phảng phất muốn đem những cái kia vực ngoại tu sĩ đầu chó vặn xuống tới tựa như nói cho ta các ngươi nguyện ý mất đi tự do trở thành bọn hắn nô lệ chịu bọn hắn điều động cùng nô dịch để bọn hắn hạn chế chúng ta tự do cha đạp chúng ta tôn nghiêm cùng linh hồn sao không nguyện ý không nguyện ý Cao vút tiếng hô, sóng sau cao hơn sóng trước, làm cho tất cả mọi người cũng dần dần đi theo vì đó phấn khởi. Trở về đi trở về cố gắng tu hành vân bất lưu hướng bọn họ vung lên tay đến. Ta hy vọng các ngươi có thể vì thiên thương quật khởi mà cố gắng tu hành. Vì thế, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới, cũng lần nữa chỗ không tiếc tựa như mấy vị kia yêu loại tiên sinh cùng các ngươi sơn trưởng. Vì thủ hộ phiến đại địa này an bình, không tiếc tính mệnh, nghĩa vô phản cố đạp vào hành trình. Đi vì thế giới liều ra một chút hy vọng sống mọi người nghe vậy, không khỏi nổi lòng tôn kính. Tiên sinh, ngày không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao vân bất lưu xoay người sang chỗ khác. Trên thân hiện ra một bộ áo giáp, bạch sắc áo choàng đón gió phần phật. Ta cũng phải đi chiến đấu hắn nói thân thể lơ lửng mà lên, lói lên một cái, về phía tây đồn đi. Nhìn xem vân bất lưu biến mất bóng lưng, phía dưới các học viên thật lâu không nói gì. Thật lâu bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lẫn nhau nhìn nhau. Làm sao bây giờ có người không tự chủ được hỏi một câu? Sau đó liền có người mắng. Đần tiên sinh không phải đã nói rồi sao trở về cố gắng tu hành chúng ta tu vi quá thấp. Loại này chiến đấu Chúng ta ngoại trừ nhìn xem Cái gì cũng không làm được Chúng ta liền thiên cảnh tu vi đều không có Lấy cái gì đi chiến đấu lại có người cao giọng nói Nỗ lực a tiên sinh cùng sơn trưởng nhóm tại lấy chính mình tiếc mệnh cho chúng ta tranh thủ quý giá thời gian Chúng ta há có thể phụ lòng tiên sinh cùng sơn trưởng nhóm hậu á chúng ta còn có lý do gì không cố gắng Những học viên kia tại tương hố đồng viên sau đó, Nhao nhao đạp vào đường về. Mà vân bất lưu bọn hắn thì bắt đầu ở hắc hải bên trong tìm kiếm lên những cái kia hoang cảnh tu sĩ đến. Đụng phải một ít thiên cảnh tu sĩ thời điểm. Bọn hắn cũng thuận tay đem diệt đi. Cái này cùng vong tục diệt chủng chiến đấu cũng không có gì khác biệt, Chưa nói tới bất luận cái gì nhân từ hoặc tàn nhẫn. Nếu bọn hắn bước lên thế giới này, Vậy thì phải có chết ở cái thế giới này tuyệt ngộ. Còn như nói hoang cảnh tu sĩ không thể đối với cấp thấp tu sĩ xuất thủ quy tắc ngầm. Điểm ấy bọn hắn tất cả mọi người không có đi tuân thủ. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Tuân thủ dạng này quy tắc. Vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những thứ này vượt ngoại tu sĩ trên phiến đại địa này tàn phá bừa bãi. Bọn hắn sẽ càng ngày càng không kiêng nể gì cả. bởi vì thế giới này căn bản không có bất kỳ cái gì thiên cảnh tu sĩ có thể cùng những thứ này vượt ngoại thiên cảnh tu sĩ chống lại những thứ này vượt ngoại thiên cảnh tu sĩ trong tay pháp bảo rất nhiều tu vi tinh thâm có chút thậm chí có thể tại hoang cảnh tu sĩ trong tay trốn chạy thậm chí là nghịch cảnh tranh phạt thế giới này thiên cảnh tu sĩ lấy cái gì để ngăn cản loại thiên tài này còn như làm như vậy Có thể hay không dẫn tới vực ngoại hồng cấp tu sĩ điên cuồng trả thù. Vân bất lưu bọn hắn đã không cần thiết. Để ý cái này. Để ý cái kia. Cái kia còn sống được nhiều biệt khuất nguyên bản thế giới này liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu như còn đi theo đối phương quy tắc đi. Vậy thế giới này còn nói gì hy vọng bọn hắn phải làm. Chính là trước dồn vào tử địa. Còn như có thể hay không hậu sinh. Cách này lại nói. Là lấy. Những cái kia phân tán ra tới vực ngoại thiên cảnh các tu sĩ. Một ít vận khí không tốt. Đụng phải hải lão dựa cùng nữ cử nhân bọn hắn những thứ này thiên cảnh tu sĩ. Liền trực tiếp bị diệt sát rồi. Bọn hắn diệt sát vực ngoại thiên cảnh tu sĩ sau đó. Liền đưa tới một ít hoang cảnh tu sĩ chú ý. Từ Bạch Vân Thành xuất phát. Không đến một ngày thời gian. Hải lão dựa cùng lão bạc Điêu Hàn Hầu. cùng với lão yêu xà thủy cảnh liền đụng phải một vị hoang cảnh tu sĩ cũng cùng đối phương chém giết cái kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ tại một đối ba tình huống dưới yêu nguyên có thể lưu nhận có thừa sợ đến nữ cử nhân bọn hắn tại cảm giác được một cỗ khắc khí tức cường đại tới gần thời điểm trực tiếp lựa chọn rút lui lúc này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được bọn hắn cùng những cái kia vực ngoại hoang cảnh giữa các tu sĩ chinh lịch Không chỉ là pháp bảo bên trên kém cách còn có đối với đại đạo lính ngộ bên trên kém cách Bạch Hải Ngạc yêu bạch giáp cùng vượn già viên sơn Cùng với hồ khâu lão dựa cầu nguyệt thiên bọn hắn cách này một đội cũng đụng phải hoang cảnh tu sĩ Đồng dạng cùng đối phương giết đến khó phân thắng bại Ngược lại là phấn phu nhân cùng nữ cự nhân Cùng với hoa thừa phong bọn hắn cách này một đội Nương tựa theo phấn phu nhân độc chi lĩnh vực Đem vị kia hoang cảnh tu sĩ dần dần ếp vào hạ phong Có thể theo hải lão ruột bọn hắn bài lui Viên sơn bọn hắn cái này một đội cùng nữ cử nhân bọn hắn cái này một đội bại lui Cũng là sớm muộn sự tình Rốt cuộc đây là tại hắc hải bên trong Những cái kia hoang cảnh tu sĩ tương hỗ ở giữa có thể có cảm giác Mà lúc này vân bất lưu đã tìm được hắc hải chỗ sâu Ở vào bên trong đáy biển chỗ ghi thượng cổ truyền tống trận Mặc dù cũng sớm đã có rồi chuẩn bị tâm lý. Biết rõ đối phương sẽ nghĩ cách bảo hộ tọa này truyền tống trận. Thật là đang tiếp xúc đến đối phương chỗ bố trí trận pháp thời điểm. Vân bất lưu lại có chút bất đắc dĩ. tọa này mới bày trận phương pháp. Không chỉ có phòng hộ trận pháp. Còn có sát trận hỗ trợ. Lấy vân bất lưu năng lực. Căn bản nắm những cái kia phòng hộ trận pháp không có cách. Mà phụ trợ sát trận càng làm cho Vân Bất Lưu không dám tùy tiện tới gần. Hắn chỉ là hơi thử phía dưới, liền biết chỗ này sát trận có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Nhìn thấy những thứ này, Vân Bất Lưu liền không khỏi than nhẹ. Trước đây hắn dẫn theo một đám nguyên thủy bộ lạc dũng sĩ đi phá hư những thứ này truyền tống trận thời điểm. Thế mà không có đụng phải những thứ này sát trận. Cũng không biết là bởi vì Tuế Nguyệt ăn mòn. Hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa, khiến cho một ít phòng hộ trận pháp cùng sát trận tiêu tán. Hay là bởi vì trước đây bọn hắn căn bản không quan tâm bố trí những thứ này vân bất lưu cảm thấy. Hẳn là bọn hắn cảm thấy không cần thiết, cho nên mới sẽ bức tranh bớt việc. Đơn giản bố trí phía dưới phòng hộ trận, liền vô dụng sát trận hỗ trợ. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy thế giới này sẽ xuất hiện giống vân bất lưu dạng này tu sĩ đi Ngay tại hắc hải bên trong bộc phát hoang cảnh giữa các tu sĩ đại chiến Vân bất lưu đối với chỗ kia truyền tống trận phòng hộ pháp trận cùng sát trận đau đầu thời điểm Một vị vực ngoại hoang cảnh tu sĩ đã đột phá vân bất lưu tại hắc hải bên cạnh bố trí những cái kia pháp trận phong tỏa Đi tới một mảnh trên hải đảo mảnh này hải đảo chính là hải mặt bọn hắn hải đảo nguyên thủy bộ lạc nơi ở vân bất lưu tòa kia pho tượng khổng lồ còn đứng sừng sững ở cái kia trung ương nhất trên hải đảo trước đây ngũ chi sĩ hiểu lầm vân bất lưu vì thần đạo còn sót lại người tu hành cũng chính bởi vì nhìn thấy pho tượng này cùng với pho tượng phía dưới hì lại những cái kia người nguyên thủy Đối với thần đạo người tu hành, tiên đạo người tu hành bình thường đều là tương đối khinh bị. Tiên đạo tu sĩ truy cầu là cuối cùng siêu thoát. Có thể thần đạo người tu hành đã vô pháp làm được chân chính siêu thoát. Bọn hắn đến dựa vào tín đồ tín ngưỡng nguyện lực mà sống. Thần đạo người tu hành thần lực cũng tới bắt nguồn từ những thứ này tín ngưỡng nguyện lực. Không có những thứ này tín ngưỡng nguyện lực là nguồn suối. bọn hắn sẽ từ từ trở nên suy yếu cuối cùng tiêu vong một ít lính ngộ đại đạo thần đạo người tu hành có thể cùng đại đạo tương hợp cùng sử dụng làm như vậy phương pháp tới làm đến cùng thiên địa đồng thọ ví dụ như sát lục chi chủ cùng uyên chi chủ dạng này tồn tại nhưng bọn hắn thực sự vô pháp giống tiên đạo người tu hành như thế siêu thoát đại đạo trói buộc cho nên Nếu như không phải tại không có cách nào tình huống dưới Tiên đạo người tu hành là sẽ không dễ dàng chuyển tu thần đạo Trừ ra một ít tu hành đi đến cuộc đời mình cuối cùng Số tuổi thọ sắp tới Lại hoặc là chịu đến vết thương đại đạo Vô pháp khôi phục Lúc này mới sẽ chuyển tu thần đạo Vị này vực ngoại hoang cảnh tu sĩ đi tới trên hải đảo Nhìn thấy pho tượng này lúc khói môi mang theo một tia giọng mỉa mai Tiện tay vung lên. Liền đem vân bất lưu pho tượng kia hóa thành mảnh vụn. Thế là một đám người nguyên thủy gặp chi xôn sao. Nhao nhao hướng cái kia hoang cảnh tu sĩ ném tàn đá. Sơn giã nhàn vân 55 chương 534 bất khiết linh hồn. Cần tử vong tới thanh tẩy sâu kiến. Cũng dám đối với bản tỏa bất kính. Không chết như thế nào vực ngoại hoang cảnh tu sĩ phát thành hừ lạnh một tiếng. Chỉ liếc mắt. Mấy cái kia hướng hắn ném cuộc đá người nguyên thủy tiểu hài cùng thiếu miên. Nhao nhao ngã xuống đất. Trong nháy mắt liền không có âm thanh. Thần hồn chôn vùi. Mặc dù những cuộc đá kia cũng không có ném tới trên người hắn. Thế nhưng là cái này bất kính động tác đã làm được. Cho nên phát Thành cảm thấy có cần phải đáp lại một cái những thứ này đối với hắn bất kính người. Một màn này. Thật sợ đến tất cả mọi người câm như hến. Chỉ có những cái kia mất đi thân nhân nhóm người nguyên thủy ôm những thi thể này khóc lóc đau khổ. Chỉ là không dám đem cái kia cố hận ý truyền ra ngoài. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện vân bất lưu vị tiên sinh này sớm một chút hàng lâm. Đem ác ma này giết chết. Vì bọn họ người thân báo thù rửa hận. Gặp những người nguyên thủy kia không dám tức giận không dám nói bộ dáng Phát thành cảm thấy có chút không thú vị. pho tượng bị phá. Tín ngưỡng chi lực tán loạn. Tên kia nhất định có thể cảm ứng được đi phát thành nghĩ thầm. Vậy ta liền tại bậc này hắn đi tin tưởng hắn trên thân nên có không ít bảo bối mới là không ít đi theo phát thành đi ra vực ngoài thiên cảnh tu sĩ lúc này thì phân tán tại trên hải đảo. Tìm kiếm lấy bọn hắn cần thiết tu hành tài nguyên. Chỉ là để bọn hắn vì đó phiền muộn là. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng. Mảnh này rách nát chỗ trải qua gần vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức Không nói linh dược khắp nơi trên đất Nói thế nào cũng có thể tùy tiện tìm kiếm được đi Nhưng bây giờ Bọn hắn phát hiện Bọn hắn ý nghĩ có chút ngây thơ Mảnh này rách nát chỗ Đừng nói linh dược khắp nơi trên đất rồi Chính là một ít quáng hiếm thấy ẩm cũng khó khăn tìm Bọn hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này Khẳng định là thế giới này xuất hiện cao cường người tu hành Trước bọn hắn một bước Đem những thứ này linh dược tất cả đều lấy ánh sáng rồi Trên thực tế đừng nói bọn hắn chính là Vân Bất Lưu cũng tương đối ít gặp cái gọi là linh dược Nguyên bản học viện sáng tạo luyện đan hệ sau đó Mọi người liền bắt đầu tìm kiếm đủ loại thảo dược linh dược Vân Bất Lưu cũng có ý thức đi tìm qua một ít Có thể cuối cùng đều không giải quyết được gì Thằng đến gặp phải Hải lão dược, hắn mới minh bạch, những cái kia linh dược sớm đã bị bọn hắn những thứ này đám lão yêu quái tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến những cái kia bị nhốt hoang cảnh ngàn năm lão yêu nhóm, vì nếm thử đột phá hoang cảnh, sẽ đem những cái kia linh dược tự nhiên mất, tựa hồ có thể thông cảm được, cũng là không gì đáng trách. Rốt cuộc mặc kệ là cái gì thủ đoạn Dù sao cũng phải thử qua mới biết được có không có hiệu quả Chỉ tiết Những cái kia linh dược đối với đại đạo lính ngộ Cũng không có bao nhiêu trợ giúp Rốt cuộc không phải ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo thánh dược Ăn hết vô số linh dược những lão yêu kia Cường độ thân thể kỳ thật cũng không kém Chỉ là đối với đại đạo lính ngộ phía trên Cùng những cái kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ so sánh Có chút không bằng mà thôi Trước kia vân bất lưu cùng hải lão dựa bọn hắn cho là. Đây là bởi vì thiếu khuyết cao nhân đề điểm. Lúc này mới khiến cho bọn hắn một mực vô pháp chân chính lính ngộ lớn đạo chân đế. Vô pháp đột phá hoang cảnh. Tấn cấp hồng cấp cảnh. Thế nhưng hiện tại. Khi bọn hắn chu sát mất vực ngoài hoang cảnh tu sĩ. Thiên đạo hạ xuống điểm lành. Đối bọn hắn tiến hành chúc phúc. Để bọn hắn đối với lớn đạo chân ý có rồi cấp độ càng sâu lính ngộ sau đó. Bọn hắn liền cảm giác. Sở dĩ mọi người trước kia một mực vô pháp đột phá hoang cảnh. Có thể là thiên đạo ý chí cố ý áp chế. Thiên đạo ý chí cũng không hy vọng có người có thể nhìn ra lớn đạo chân ý. Cái này nhưng thật ra là có thể lý giải. Rốt cuộc người tu hành vẫn luôn giống như là một cái kẻ cướp đoạt. Không giây phút nào đều đang cướp đoạt thiên địa. Cũng tỉ như tạc nhân tiến nhập rồi một gia đình, nhân gia chủ nhân không thích cái này rất bình thường. Hiện tại bất quá là bởi vì ngoại tạc càng cường đại. Cho nên gia đình này mới đưa trong nhà một số bí mật bẩm báo. Để những thứ này nguyên bản tạc tử có thể mạnh lên. Đem những thứ này ngoại tạc trước đuổi đi. Còn như trong nhà tạc tử mạnh lên sau đó nên làm cái gì thiên kiếp cũng không phải ăn chay chỉ là như vậy vừa đến. đối với vân bất lưu bọn hắn mà nói cũng có chút hớ người rồi bởi vì từ lực lượng so sánh lên mà nói thế giới này lại thế nào cố gắng cũng là đuổi không lên nhân ra thế giới kia thật muốn để người ta cho chọc tới nhân gia cấp vũ trụ cường giả vừa ra liền có thể tùy tiện đem thế giới này tu hành truyền thừa lần thứ hai xóa đi đã từng hảo kiếp lại đến một lần cũng không phải không có khả năng Vậy liền giống một cách vĩnh viễn vô pháp giải quyết mâu thuẫn trừ phi thiên đạo ý chí biến mất hoặc tiến nhập ngủ say. Có thể thiên đạo ý chí nếu là biến mất hoặc là ngủ say mà nói, vậy thế giới này càng thêm nguy hiểm. Bởi vì đối phương hồng cấp tu sĩ liền có thể tùy ý tiến nhập thế giới này rồi. Đến lúc đó đều không cần nhân gia cấp vũ trụ cường giả hàng lâm. Thêm tới vài cái hồng cấp tu sĩ là đủ rồi. Cho nên... Trước mắt mọi người cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Trước chu sát những cái kia vực ngoài tu sĩ. Đem tu vi tăng lên lại nói. Tương lai sự tình. liền đặt ở tương lai giải quyết đi ngay tại vân bất lưu vì tòa kia chỉ còn lại truyền tống cổ trận đau đầu. Làm hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp tại khu di tích này bên ngoài bố trí lên cỡ nhỏ vạn tượng di thiên huyến trận thời điểm. Hắn cảm thấy hải đảo người nguyên thủy bộ lạc lên pho tượng kia bị người phá hủy rồi. Tại trải qua thiên đảo chúc phúc sau đó, hắn nhục thân mặc dù tăng lên nhiều nhất đạt đến hồng cấp. Có thể tinh thần lực phương diện cũng không phải không có tăng lên. Lấy hắn hiện tại tu vi tinh thần lực đã có thể kéo dài ra bảy tám vạn dặm khoảng cách. Từ trong hắc hải tâm đến cái kia phiến quần hải đảo. Khoảng cách cũng bất quá 6-7 vạn dặm. Hắn tinh thần lực là hoàn toàn có thể cảm giác được nó tồn tại. Chỉ bất quá hắn không có tùy tiện đem những cái kia tín ngưỡng nguyện lực nhận lấy mà thôi. Một khi hắn đem những cái kia muốn tiêu tán tín ngưỡng nguyện lực nhận lấy, vậy đối phương liền biết hắn ở đâu rồi. Nếu như đối phương biết rõ hắn tại chết bọn hắn đường lui, khẳng định sẽ tới ngăn cản. Vậy hắn chuẩn bị hố người ý nghĩ liền phải trôi mất. Kỳ thật tòa kia trên hải đảo pho tượng. Vân bất lưu sớm đã có nghĩ tới đem phá hủy rồi. Chỉ là hắn sợ làm như vậy sau đó. Sẽ để cho những cái kia hải đảo người nguyên thủy đối với hắn thất vọng. Rốt cuộc nhân ra cái kia vốn là có ý tốt. Mà lại cũng là bọn hắn một cái ký thác tinh thần. Cho dù hắn đem phá hủy rồi, nhân ra cũng đồng dạng có thể vụng trộm đối với hắn tiến hành cầu nguyện. Cho nên hắn mới có thể đem hải mặt một đám tu sĩ đưa đến thiên thương học viện. Để bọn hắn đi học tập thế nào tự cường tự lập Để bọn hắn minh bạch Hết thảy đều cần dựa vào chính mình hai tay đi nỗ lực bính bác Bất quá Hiện tại pho tượng này bị phá hủy Vân bất lưu liền biết Phá hủy pho tượng người Khẳng định là những cái kia vực ngoại tu sĩ Không chừng lúc này Nhân gia đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới đâu hơi chút suy tư Vân bất lưu liền từ bỏ rồi lập tức chạy tới ý nghĩ. Đối với những cái kia vì vậy mà tiêu tán tín ngưỡng nguyện lực. Hắn cũng làm như không thấy. Tiếp tục tại mảnh này hải đảo di tích bên ngoài bố trí đủ loại trận pháp. Mặc dù những cái kia vực ngoại tu sĩ cũng hiểu trận pháp. Có thể Vân bất lưu lại cảm thấy. Chính mình bố trí những thứ này liên hoàn trận. Nhất định có thể gài bấy một số người. Dù sao mình bố trí những cái kia đơn giản mê tung trận Đều có thể vây khốn không ít thiên cảnh tu sĩ Vực ngoại tu sĩ mặc dù có người hiểu trận pháp chi đạo Có thể cũng không phải người người đều hiểu Mà lại cho dù hố không đến người Cũng phải để bọn hắn cảm thấy áp tâm Là lấy Hắn còn tại trận bên trong thiết chí không ít cảm bẫy Đem chính mình chế tác phù lục để đặt tại những cảm bẫy kia bên trong Một khi cảm bẫy bị xúc động Những bùa chú này liền sẽ bộc phát Cho nên Tại tòa này di thiên huyến trận bên trong Mê tung trận giảm bớt Sát trận tăng nhiều Che giấu khí tức trận pháp cũng chỉ có một cái Chỉ cần chính là vì ẩn tàng tòa đại trận này Hy vọng có thể gài bấy đợt thứ nhất lần thứ hai hàng lâm đến đây những tu sĩ kia Còn như sẽ có hay không Có tu sĩ chạy trở về Vân bất lưu không có nghĩ qua Hắn ý nghĩ chính là đem nhóm này vượt ngoại tu sĩ lưu tại thế giới này Tin tưởng những cái kia cao ngạo vượt ngoại tu sĩ Cũng sẽ không dễ dàng rút lui đi khi vân bất lưu đem càn khôn yêu đái bên trong trận cơ tự nhiên mất 2 phần 3 sau đó Một tòa 720 tòa lớn nhỏ trận pháp tạo thành cỡ trung tiểu vạn tượng di thiên huyến trận cuối cùng thành hình Cũng làm cho hắn bỏ ra gần 10 ngày thời gian Gần 10 ngày thời gian trôi qua phát thành kỳ thật chờ đã hơi không kiên nhẫn rồi hắn cảm thấy có thể là vị này thần đạo dư nhiệt khiếp đảm không dám tới chỗ nào nghĩ đến vị kia gà mờ thần đạo người tu hành lúc này đang tải chết bọn hắn đường lui là lấy khi vân bất lưu bố trí xong trận pháp chạy tới tòa kia quần đảo thời điểm phát thành đã chuẩn bị rời đi bất quá tại rời đi trước đó Hắn chuẩn bị đem những thứ này hải đảo nguyên thủy bộ lạc nhóm người nguyên thủy toàn bộ đồ diệt. Hắn thấy những thứ này người nguyên thủy liền cùng sâu kiến một dạng không quan trọng gì. Thế nhưng. Đối với vị kia thần đạo dư nhiệt mà nói. Những thứ này chính là hắn căn cơ. Là cho hắn cung cấp tín ngưỡng nguyện lực căn cứ. Đã như vậy. Giữ lại không phải tư địch sao hắn cảm thấy mình nên tại thứ nhất thời gian liền đem những thứ này người nguyên thủy xử lý mới là đem những tư tưởng này đã không tại tinh khiết người nguyên thủy lưu đến bây giờ đã là hắn nhân từ khi phát thành trên bầu trời hải đảo nghẹn đại chiêu thời điểm hắn đều cười chào phúng nói ngu xuẩn sâu kiến a đều đã nhiều ngày như vậy các ngươi thần đến cứu các ngươi sao hải đảo trên không mây đen cuồn cuộn Lôi đình tàn phá bừa bãi Phát thành lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt mở ra Đây là hắn lôi đình lĩnh vực Hắn cũng là một tên lôi hệ người tu hành Thực lực muốn mạnh hơn vân bất lưu được nhiều Hoặc là nói đúng lôi pháp lính ngộ Muốn so vân bất lưu tinh thâm được nhiều Tu vi cũng đồng dạng còn cao hơn vân bất lưu sâu rất nhiều Nói đơn giản một chút Chính là đối với đại đạo lính ngộ Cùng với trong cơ thể nguyên khí lượng, phát thành còn cao hơn vân bất lưu rất nhiều. Có thể liền cường độ thân thể lên mà nói, phát thành lại là thúc ngựa cũng khó đạt đến vân bất lưu. Là lấy, nhìn từ đằng xa đi, lấy tòa kia hải đảo làm trung tâm, hơn nhìn dặm phương viên bên trong. Phảng phất đều bị cái kia phiến lôi vân che phủ đi vào đồng dạng. Cùng nhau thật lĩnh vực kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng lấy lôi đình lĩnh vực dẫn tới âm dương hai loại thuộc tính năng lượng thiên địa Lại là có thể hình thành cực lớn diện tích lôi vân Ở vào đám lôi vân này phía dưới những cái kia hải đảo Căn bản vô pháp tránh né lôi đình tàn phá bừa bãi Khi phát thành nói ra câu nói này Lại phối hợp cái kia hủy thiên diệt địa tràng diện lúc Tất cả nhìn thấy cách này một màn hải đảo người nguyên thủy đều ý thức được Bọn hắn tận thi chân chính tiến đến rồi Áp mà. Không nên đắc ý quá sớm. Cho dù chúng ta bỏ mình. Tiên sinh cũng đều vì chúng ta báo thù rửa hận. Chúng ta sẽ dưới đất nhìn xem ngươi là như thế nào bị tiên sinh diệt sát cuối cùng có người nhìn không được cố này tử vong áp lực. sụp đổ mà kêu to lên. Chỉ là bọn hắn không có hướng ra hỏa này cầu xin tha thứ. Đơn thuần bọn hắn. Tựa hồ cảm thấy thần phục tại áp nhân dưới dâm quy. Phản bội tiên sinh. Là một loại sỉ nhục Bị vân bất lưu quán thâu không bị tiền bạc cám dỗ, Nghèo hèn không thể rời Uy vũ không khuất phục chờ tư tưởng những thứ này hải đảo người Cho dù đang sợ hãi trước mặt sụp đổ Cũng không có ở phương diện này khuất phục Có thể càng nhiều người lúc này lại đang cầu khẩn lấy vân bất lưu vị tiên sinh này có thể xuất hiện Đại lượng tín ngưỡng nguyện lực từ trên người bọn họ hiển hiện Sau đó trôi hướng phương xa Ha ha. thật là ngu xuẩn sâu khiến a phát thành khẽ lắc đầu cảm thấy cùng những thứ này dã man vô tri người nguyên thủy nói đạo lý đơn giản chính là lãng phí biểu lộ đã như vậy vậy ta liền nhân từ mà ban cho các ngươi tử vong đi bất khiết linh hồn cần tử vong tẩy lễ mới có thể tẩy đi trên thân tội nghiệp ngoan ngoãn chờ đợi chúng ta hàng lâm Coi ta trở ngô bục không tốt sao nhất định phải tin vào sàm ngôn Làm cái gì tín ngưỡng những thứ này người nguyên thủy chính là bọn hắn đám tiền bối nuôi thả tại cái này rách nát chỗ Theo phát thành Những thứ này người nguyên thủy chính là bọn hắn tài sản Chỉ là hiện tại những thứ này tài sản đã bị ô nhiễm rồi cho nên cần thanh tẩy một cái Phát thành một bên nhà rãnh Một bên giang hai cánh tay Giống thần linh một dạng khống chế bầu trời bên trong ngàn vạn lôi đỉnh Sau đó đại thủ hướng phía dưới vung lên Những cái kia lôi đỉnh liền hướng phía dưới hải đảo âm vang xuống Tại một tích tắc này toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc Cái kia lôi đỉnh lấp lánh đi ra bạc mang Đem tất cả hải đảo người nguyên thủy cái kia hoàng sợ biểu lộ đều chiếu xạ đến rõ ràng rành mạch tận thí Chân chính hàng lâm thế nhưng Khi tất cả người đều hoảng sợ chờ đợi tử vong hàng lâm Có người trợn to hai con ngươi, Có người nhắm lại hai mắt thời điểm Những cái kia ấm vang xuống lôi đỉnh Lại đột nhiên trong chiều ở giữa hội tụ mà đi Tựa như thoát cương ngựa hoang Bị dũng cảm kỷ sĩ cho khống chế rồi đồng dạng Phát thành thấy cảnh này thời điểm Cũng không khỏi sườn sốt một chút Sau đó xếu cợt lên Ngu xuẩn thần đạo dư nhiệt Giống lão thử một dạng trốn tránh không tốt sao lại vì những thứ này không quan trọng gì sâu kiến mà đi ra chịu chết sớm biết như thế Ta nên sớm một chút hướng bọn hắn ra tay Lãng phí một cách vô ích nhiều ngày như vậy quý giá thời gian Hiện tại ngươi có thể đi chết khi tất cả người hít hai mắt Hướng nguồn sáng kia nhìn lại lúc Vừa hay nhìn thấy một đảo thân ảnh màu trắng đứng lơ lửng giữa không trung Chỉ nhánh tay đem những cái kia lôi đỉnh nắm giữ tại trong tay. Cái kia ngân bạch thân ảnh. Tại nguồn sáng kia bên trong. Nhìn cũng không thu hút. Thế nhưng tất cả nhìn thấy đạo thân ảnh kia người đều biết rõ. Đây chính là bọn họ tiên sinh. Bọn hắn tiên sinh cuối cùng chạy đến cứu bọn họ rồi. Hủy hoại ta pho tượng. Ta cũng không ngại. Có thể ta không nghĩ tới. Các ngươi những thứ này vượt ngoại tu sĩ sẽ phát rồ đến tận đây. Liên thủ không tấp sắt bách tính đều không buông tha. Quả thật nên chết vân bất lưu nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ có là khí. Còn có chính là trong tay lôi đình truyền đến áp lực. Hắn không thể không thừa nhận. Mặc dù thân thể của hắn có thể tiếp nhận những thứ này lôi đình. Thế nhưng tinh thần lực muốn khống chế những thứ này lôi đình. Lại có chút cật lực. Đối phương tu vi, đúng là trên hắn, đây là buộc ta không thể không làm cái chiến sĩ A Vân bất lưu ở trong lòng nhà rãnh, bởi vì hắn cường độ thân thể đủ mạnh. Cho nên, nếu như là cận chiến mà nói, lại là có rất lớn cơ hội đem đối phương chém giết, phát thành chỉ một ngón tay từng đạo từng đạo lôi đình từ trên trời ráng xuống, hướng phía Vân bất lưu bổ tới, hay đi người Vân không lưu hét lớn một tiếng. Thân thể xoay tròn. Chuyển thân liền đem trong tay hội tụ mà thành lôi đình chi mâu hướng phía không trung phát thành vứt bắn đi. Lôi mâu đụng phải lôi đình, liền dẫn những thứ này lôi đình, hướng phía phát thành phản công mà đi. Chút tài mọn phát thành cười lạnh một tiếng. Dối ngón một chút. Liền đem cái kia lôi đình chi mâu chỉ tan. Hóa thành đảo đảo lôi đình. Làm lại từ đầu đầu nhập bầu trời bên trong mây đen bên trong. cùng là lôi đảo người tu hành giữa hai bên quyết đấu chưa nói tới ai khắc chế ai có bản lĩnh chúng ta đến hắc hải bên trong nhất quyết thắng bại đi vân bất lưu nói thân hình lói lên một cái trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người trước mặt a còn muốn trốn chạy đi đâu phát thành hử lạnh thân thay đổi lôi đình theo sát mà đi nhìn thấy vân bất lưu cùng vị kia áp ma đều tan biến tại không trung Cái kia phiến mây đen cũng hướng phía nơi xa nhẹ nhàng di chuyển mà đi. Tất cả đối mặt cái này một màn hải đảo nhóm người nguyên thủy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. sủi lơ trên mặt đất. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, sau lưng mình đều ướt đẫm Loại này từ vượt môn quan lên đi một lượt trở về cảm giác, xác thực hỏng bét thấu rồi. Có thể tâm tình lại là không tự chủ được cảm giác được vui vẻ. Chỉ là loại này vui vẻ tâm tình... Rất nhanh liền lại bị đối với vân bất lưu lo lắng sở chiếm cứ Mặc dù vì kia ác ma nói vân bất lưu muốn trốn Nhưng bọn hắn là không tin bọn hắn vân tiên sinh chọn chạy trốn Nếu như tiên sinh muốn trốn Cái kia vì sao lại muốn đi ra cứu bọn họ khẳng định là tiên sinh cảm thấy ở chỗ này cùng ác ma kia đấu pháp Sẽ làm bị thương bọn hắn những thứ này vô tội Cho nên mới không thể không đem áp ma mang hướng cái kia phiến tà áp hải vực. Là lấy, lúc này bọn hắn lại tại thay vân bất lưu cầu nguyện lên. Bất quá bây giờ mọi người cầu thần không còn là vân bất lưu vị tiên sinh này, mà là vị kia lão thiên gia. Bọn hắn hướng hắc hải phương hướng nhìn lại. Phát hiện cái kia phương thiên vũ bên trong mây đen cuồn cuộn, Lôi đình tàn phá bừa bãi. Hai đạo lôi đình phản phất long xà. Tại không chung chạm vào nhau Mỗi một lần phá đụng đều sẽ sinh ra sáng tỏ quang mang Chiếu giỏi thế gian Xét đánh không ngừng Trang cảnh này Từ ban ngày đến đêm tối Lại từ đêm tối đến ban ngày Như thế lặp đi lặp lại mấy ngày Cuối cùng xét đánh thanh âm dần dần biến mất Lôi đình cũng dần dần tiêu tán Sau cùng Một trận êm tai tiên nhạc như có như không mà truyền đến Bầu trời bên trong phản phất xuất hiện đảo đảo Kim Quang. Tràn ngập cái kia phương thiên vũ. Sơn giã nhàn vân 55 chương 535 độc hưởng thiên đạo Trúc Phúc đây là vân bất lưu đánh qua gian nan nhất một trận chiến. Thuộc tính giống nhau. Lôi đình tại bọn hắn lẫn nhau mà nói cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hoặc là nói hiệu quả không lớn. Cũng vì thế giữa hai người quyết đấu sau cùng biến thành lẫn nhau tiêu hao. Kỳ thật phát thành phát ra tới lôi đình đối với vân bất lưu vẫn có chút hiệu quả. Chỉ bất quá vân bất lưu cường độ thân thể đã siêu việt rồi hoang cảnh. Là lấy điểm này hiệu quả có thể bỏ qua không tính. Có thể vân bất lưu vẫn là giả bộ như một bộ dần dần thủ thương. Bộ dáng Đối với vân bất lưu tạo ra tới giả tượng. Phát thành là tin tưởng. Bởi vì phát thành có thể cảm giác được. Vân Bất Lưu đối với lôi đình trưởng không tại hắn phía dưới Nói cách khác tại lôi thuộc tính đại đạo lính ngộ bên trên Hắn phải mạnh hơn Vân Bất Lưu Là lấy Hắn cũng không sợ cùng Vân Bất Lưu tiêu hao Hắn thấy Tiêu hao đến cuối cùng Thắng người nhất định sẽ là hắn còn trong quá trình này Mặc cho Vân Bất Lưu giấy rủa như thế nào đều là giống nhau Vân Bất Lưu cũng sớm ý thức được điểm này Hắn biết mình đại đạo lĩnh ngộ không bằng người ta. Có thể cường độ thân thể muốn so thân thể đối phương cường độ cao. Sau cùng có thể muốn dựa vào nhục thân đến phân ra thắng bại. Thế là liền có ý thức mà khống chế chính mình nguyên khí tiêu hao. Dùng nhiều phủ lục tới tiêu hao đối phương. Cho đối phương tạo thành một loại chính mình nguyên khí dần dần khô kiệt giả tưởng, Tận lực dẫn đạo đối phương tiêu hao nhiều hơn chút ít nguyên khí. Thế là... Tại trải qua mấy ngày mấy đêm đấu pháp sau đó. Hai người nguyên khí song song khô kiệt. Bắt đầu rồi nhục thân ở giữa cường lực quyết đấu. Cách này một đôi quyết. Phát thành liền phát hiện. Chính mình bị lừa vào trọng rồi. Đối phương nhục thân cường độ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hai người lẫn nhau đánh lên đối phương một quyền lúc. Hắn nắm đấm trên người vân bất lưu liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng dâu riêng. Có thể vân bất lưu nắm đấm rơi xuống trên người hắn. Hắn liền cảm giác thân thể của mình muốn rời ra từng mảnh tựa như. Ý thức được không ồn hắn. Xoay người bỏ chạy. Nhưng bởi vì nguyên khí tiêu ha quá mức. Sau cùng tựa như một cách rơi vào mạng nhện hồ điệp. Càng ngày càng vô pháp tránh thoát vân bất lưu bày xuống cảm bẫy. Vân bất lưu cũng không nghĩ tới. Chính mình đơn độc chu sát vực ngoại hoang cảnh tu sĩ. Sẽ là dựa vào dạng này vụng về biện pháp Từng bước một đem đối phương cho mài chết Lúc này hắn Đối với đại đạo lính ngộ cũng cực kỳ khát vọng Bởi vì hắn cảm thấy mình thiếu khuyết giải quyết dứt khoát chiêu thức Mà dạng này chiêu thức Hắn cảm thấy Cần từ lôi đình đại đạo bên trong đi lính ngộ Vô cực quyền mặc dù là chém giết gần người chi pháp Có thể dựa vào vẫn là nguyên khí làm cơ sở Không có nguyên khí là động lực. Vô cực quyền đánh ra tới nắm đấm cùng phổ thông nắm đấm cũng không có gì sai biệt. Bất quá ít nhất hắn là luyện qua quyền tại chém giết gần người phương diện còn mạnh hơn phát thành được nhiều. Khi không sở trường chém giết gần người chi pháp tu sĩ mất đi nguyên khí sau đó. Đụng phải sở trường chém giết gần người chi pháp tu sĩ lúc. Cơ hồ cũng không có cái gì phản kháng đường sống. Phát Thành bị Vân bất lưu giết ở chính là một bộ ngay cả một bộ tổ hợp quyền. Khi những thứ này dưới nắm tay đi, Phát Thành trực tiếp liền bị hắn tháo xuống não đại. Thần hồn cũng bị hắn trực tiếp bóp nát. Sau cùng thiên đảo hạ xuống cam lâm cùng công đức kim quang. Đắm chìm lấy những thứ này cam lâm cùng kim quang. Vân bất lưu thoải mái mà mở ra trước ngực. phảng phất toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều phát ra vui vẻ thanh âm. Tại cách này cam lâm bên trong Không ngừng cường hóa lấy Loại cảm giác này cực diệu Hắn có thể cảm giác được Thân thể của mình cường độ đang lấy một cái đáng sợ tốc độ tại tăng cường Tựa hồ vô bờ bến tựa như Loại này thể chất đặc thù Tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới Tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người Vân bất lưu tin tưởng Tại chư thiên vạn giới bên trong Có được loại này thể chất đặc thù người Tuyệt đối không có sống hắn dạng này cơ hội Có thể đạt đến thiên đạo trả lại Mà lại loại này trả lại vẫn là chỉ có vượt qua thiên giếp sau đó mới có khen thưởng Kỳ thật vượt qua thiên giếp sau đó khen thưởng cũng là vân bất lưu không thể nào hiểu được Nếu như thiên đạo ý chí không hy vọng có nghịch thiên người tồn tại Vì sao muốn tại người tu hành vượt qua thiên giếp sau đó Ban xuống cam lâm thiên lộ làm như thế Không phải tại giật dây người tu hành cố gắng tu hành sao cái kia tu hành còn tính là nghịch thiên sao bất quá bây giờ. Vân bất lưu dần dần có chút minh ngộ. Có lẽ, đây chính là thiên đạo ý chí cùng người tu hành ở giữa một loại thỏa hiệp đi người tu hành chịu đựng được thiên đạo ý chí khảo nghiệm. liền có thể đạt đến khen thưởng Mà người tu hành mạnh lên sau đó, cũng có thể thế thiên nói ngăn cản những cái kia ngoại lai kẻ cướp đoạt. Nếu có người tu hành không thế thiên nói ngăn cản những cái kia ngoại lai kẻ cướp đoạt, làm sao bây giờ Vân Bất Lưu cảm thấy, đây chính là thiên đạo hạ xuống công đức kim quang nguyên nhân. Có công đức kim quang cùng không có công đức kim quang, tại lúc độ kiếp gặp được kiếp nạn, khẳng định là khác biệt. Trước đây chính Vân Bất Lưu tại độ kiếp thời điểm, cảm giác chưa đủ lớn. Thế nhưng theo cùng những cái kia lão yêu quái ở giữa sao lưu dần dần nhiều lên. Hắn liền ý thức được. Chính mình khi đổ kiếp. Gặp được thiên kiếp uy lực mặc dù đồng dạng không nhỏ. Có thể liền độ khó mà nói. Tựa hồ không có những lão yêu kia tới mạnh mẽ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì những lão yêu kia là yêu quái. Mà hắn là nhân loại. Cho nên thiên đạo ý chí tiến hành khác nhau đối đãi Nhưng hiện tại xem ra, để cho thiên đạo ý chí khác nhau đối đãi không phải giống loài, mà là bởi vì hắn trên thân có được công đức kim quang tồn tại. Khi trên trời kim quang tiêu tán, vân bất lưu đem phát thành còn sót lại thần hồn mảnh vụn thu thập lại, chuẩn bị trở về trầm rãi đem luyện hóa mất, tin tưởng tại nó thần hồn mảnh vụn bên trong, nhất định sẽ có đối với lôi đình đại đạo một ít lính ngộ. Chuyện này với hắn đại đạo lính ngộ. Khẳng định là trợ giúp. Đem phát thành thần hồn mảnh vụn thu thập lại sau đó. Vân bất lưu liền mang theo nó não đại. Tiến về trước quần đảo chỗ giữa hòn đảo kia. Dùng phát thành đầu lâu để tế điện những cái kia bị hắn tàn sát người vô tội. Nhìn thấy vân bất lưu an toàn quay về tất cả hải đảo nhóm người nguyên thủy cũng không khỏi hoan hô lên. Để cho vân bất lưu có chút không phản bác được là. Theo bọn hắn gieo hò, liền một sóng lớn tín ngưỡng nguyện lực hướng hắn mãnh liệt mà tới. Vân Bất Lưu biết rõ, chính mình đối với mấy cái này hải đảo người nguyên thủy tư tưởng cải tạo, có thể muốn triệt để thất bại rồi. Đủ loại trùng hợp, để bọn hắn cảm thấy, Vân Bất Lưu chính là bọn hắn thủ hộ thần. Loại ý nghĩ này đoán chừng trải qua sự kiện lần này sau đó, sẽ trở nên thâm căn cố đế lên. Vân bất lưu trong lòng than nhẹ một tiếng Có thể thân thể vẫn là rất thành thật đem những thứ này tín ngưỡng nguyện lực cho luyện hóa hết Rốt cuộc chuyện này đối với chính mình tinh thần lực trưởng thành Là phi thường có trợ giúp Tại cách này thời kỳ phi thường cũng không cần làm kiêu thành thành thật thật để thăng chính mình tu vi làm đầu Dù sao hắn là sẽ không thừa nhận chính mình là bọn hắn thủ hộ thần Não đại dài trên người bọn hắn Bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào Hắn chỗ nào có thể thay bọn hắn quyết định hắn có thể làm Chính là thay những thứ này hải đảo nguyên thủy bộ lạc bố trí một ít trận pháp Sau đó nói cho bọn hắn đừng lại cho hắn đứng pho tượng rồi Bởi vì những thứ này kẻ ngoại lai rất đáng ghét pho tượng vật này Nếu để cho bọn hắn xem lấy mà nói Vẫn là sẽ dẫn tới bọn hắn địch ý Từ vài ngày trước phát thành nói ra cái kia lời nói bên trong Liền có thể nghe được. Những thứ này vượt ngoại tu sĩ đều xem những thứ này người nguyên thủy vì bọn họ tài sản riêng. Không cho phép bọn hắn có người sùng bái. Cho dù có, sùng bái người cũng phải là bọn hắn. Những thứ này hải đảo người nguyên thủy bởi vì sùng bái hắn. Tại những cái kia vượt ngoại tu sĩ xem tới. Bọn hắn tư tưởng liền không thuần túy. Đối với tư tưởng không thuần túy người nguyên thủy, những người kia đổ sát lên một chút cũng đau lòng Kỳ thật coi như bọn hắn không có làm người sùng bái Những cái kia vực ngoại tu sĩ đổ sát lên những thứ này người nguyên thủy tới cũng sẽ không có cái gì đau lòng cảm giác Bất quá chỉ là một ít sâu kiến mà thôi Mặc dù câu nói này Vân bất lưu rất phản cảm Có thể không đến không nói Những cái kia vực ngoại tu sĩ xác thực chính là đem phổ thông bách tính xem như sâu kiến Đây là bọn hắn giáo dục tạo thành Đặc biệt là những thứ này theo bọn hắn nghĩ vẫn là dã man không khai hóa nguyên thủy người man sợ Tại giải quyết rồi mảnh này quần đảo trên sự tình sau đó Vân bất lưu liền tại những thứ này hải đảo người nguyên thủy lưu luyến không rời phía dưới Tiến về trước tiếp theo phiến quần đảo Những ngày gần đây Những thứ này hải đảo người Nguyên Thủy liền cho hắn cung cấp không thiếu ngưỡng nguyện lực. Để cho hắn tinh thần lực liền thoáng có chỗ tăng trưởng. Mặc dù Vân Bất Lưu cũng có nói cho bọn hắn. Không cần mê tín hắn. Hắn không phải thần. Thế nhưng những thứ này hải đảo nhóm người Nguyên Thủy cũng sẽ không đối với việc này mặt nghe hắn. Đối với cái này, hắn cũng không có quá dễ làm phương pháp. Trên thực tế... Hắn kỳ thật cũng có chút không bỏ được mảnh này tín ngưỡng đất tập trung Mặc dù ngoài miệng nói không cần Nhưng hắn thân thể vẫn là rất thành thật Hắn cảm thấy giờ khắc này Chính mình là có chút ngụy quân tử cảm giác Có thể không chịu nổi những thứ này hải đảo nhóm người nguyên thủy đối với hắn Nhiệt tình A Vân bất lưu tại trong sự vui sướng mang theo một chút khuyên nhủ kế hoạch thất bại phiền muộn Rời đi rồi mảnh này quần đảo Tiến về trước thần tiêu đạo cung sở tại cái kia phiến quần đảo. Lúc này đã có vực ngoại hoang cảnh tu sĩ cùng thiên cảnh tu sĩ xuất hiện ở mảnh này quần đảo trên. Bây giờ vực ngoại hoang cảnh tu sĩ còn thừa lại bảy vị. Hắc hải bên trong còn có sáu vị. Hai vị còn tại phá giải vân bất lưu tại hắc hải chung quanh bày xuống trận pháp. Không phải bọn hắn đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu không đủ. Mà là bởi vì hạn vào trận phương pháp bên trong thiên cảnh tu sĩ có chút nhiều. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có người đem mảnh này hắc hải dùng trận pháp vây quanh. Một bên mắng to người bày trận này ngốc thiếu hành vi. Một bên rồi lại không thể không đi theo tiến đến cứu viện những cái kia bị khốn ở trận bên trong hậu bối đệ tử. Trên thực tế, trước đây bày xuống cái này mười mấy vạn tỏa pháp trận, hành vi nhìn quả thật có chút ngốc. Có thể đây cũng là, không có cách nào tình huống dưới mới muốn ra ngu dốt chi pháp. Nhưng bây giờ xem tới, biện pháp này mặc dù là ngu dốt rồi chút ít, nhưng lại chó ngáp phải rồi mà cho mọi người tranh thủ không ít thời gian. Bao nhiêu kiềm chế một ít chiến lực, hắt hải bên trong còn có bốn vị vực ngoài hoang cảnh tu sĩ. Bọn hắn bây giờ đã hai bên liên hợp. Cùng phấn phu nhân cùng hải lão rượt bọn hắn cái này chính vì hoang cảnh tu sĩ lẫn nhau dây dưa Tình huống nhìn tựa hồ là ai cũng không có chiếm giữ tính quyết định lực lượng. Đối với đối phương đều có chút không thể làm gì cảm giác. Thế nhưng phấn phu nhân cùng hải lão rượt bọn hắn kỳ thật đều biết. Bọn hắn bên này nhưng thật ra là tại vực sâu vạn trưởng bên cạnh nhảy vọt. Hơi không cẩn thận. liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó... Tại thần tiêu đạo cung sở tại cái kia phiến quần đảo bên trên. Những cái kia vực ngoài thiên cảnh các tu sĩ tựa như cá giết sang sông. Đụng phải vật gì tốt liền sẽ đem thu thập lại. Bây giờ đụng phải thần tiêu đạo cung dạng này một mảnh phồn thịnh chỗ. Như thế nào lại không hưng phấn. Là lấy. Tại vương tín cùng vì kia hoang cảnh tu sĩ quyết đấu. Bị áp chế tại hạ gió thời điểm. Những cái kia vượt ngoại thiên cảnh tu sĩ tại Thần Tiêu Đạo Cung bên trong, cơ hồ có thể nói là như vào chỗ không người. Thần Tiêu Đạo Cung đệ tử đụng phải những thứ này vượt ngoại thiên cảnh tu sĩ, cơ hồ không ai đỡ nổi một hiệp. Nếu không phải Vương Tín cùng Vân Bất Lưu trao đổi qua trận pháp chi đạo, tại Thần Tiêu Đạo Cung bên trong bố trí không ít trận pháp, để cho những cái kia tu vi thấp đệ tử có rồi cách tạm thời tị nạn chỗ. Vẹn vẹn chỉ là cái kia hơn mười vị thiên cảnh tu sĩ cùng một vị vực ngoại hoang cảnh tu sĩ. liền có thể đem thần tiêu đạo cung hủy diệt. Không nghĩ tới thế mà còn có thượng cổ thần tiêu đạo dư nhiệt lưu tồn ở đời. Ta có thể cho ngươi một cái thần phục với ta. Đi theo ta cơ hội vì kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ đem vương tín áp chế sau đó. Cũng không có lập tức lấy tính mệnh của hắn. Mà là muốn mở miệng thu phục. vương tín nghe vậy liền tự cười lạnh thần phục với ngươi ngươi tính là cái gì lão vương tính tình cương liệt vượt ra khỏi vị này vượt ngoài hoang cảnh tu sĩ tưởng tượng trên thực tế những thứ này sống lại thượng cổ tu sĩ vân bất lưu cảm thấy bọn hắn đầu hàng khả năng là cực thấp nếu không mà nói vậy liền rất xin lỗi thượng cổ những cái kia liều chết vì đó tránh ra một chút hy vọng sống đám tiền bối rồi chỉ bất quá Bọn hắn đem phục sinh Pháp bảo dùng tại những thứ này tu vi thấp hậu bối trên thân Xác thực cũng có chút lãng phí Nhưng cẩn thận ngấm lại Không lợi dụng trên người bọn hắn Còn có thể sử dụng tại ai trên thân những cái kia vực ngoài tu sĩ đối với những thiên tài kia Thế nhưng là chầm chầm đến phi thường chặt Nếu là sử dụng tại những cái kia thiên tài tu sĩ Hoặc là tu vi cường đại người trên thân Khẳng định sẽ bị đào sâu ba thước cũng phải tìm đi ra Muốn lão tử thần phục Vậy trước tiên giết lão tử vương tín tiếp tục hừ lạnh Lúc này ngoại trừ hừ lạnh bên ngoài Tựa hồ cũng không làm được cái gì khác biểu lộ tới Trên thực tế Muốn giết chết vương tín Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình Vương tín lính ngộ là phù chi đạo Đây là bọn hắn thần tiêu đạo đứng đời căn bản So sánh cái khác đại đạo mà nói phù chi đạo cùng độc chi đạo kiếm chi đạo các loại lĩnh vực đều là cùng một cấp bậc đều không thuộc về bình thường thuộc tính ngũ hành đại đạo giống vân bất lưu lôi đình đại đạo là thuộc về thuộc tính ngũ hành đại đạo khách quan mà nói cơ sở thuộc tính ngũ hành đại đạo lính ngộ lên muốn tương đối dễ dàng một ít mà do lôi đình đại đạo diễn sinh ra tới hủy diệt chi đạo cùng sáng tạo chi đạo rồi lại vượt ra khỏi cơ sở ngũ hành đại đạo phạm chủ. Trên thực tế, mỗi đầu đại đạo cũng không quan trọng cao thấp, chỉ có người sử dụng mới có phân chia cao thấp. Mà lại một ít đại đạo ở giữa cũng sẽ có tương sinh tương khắc hiện tượng. Ví dụ như sinh cùng tử chi đạo, ví dụ như hủy diệt cùng sáng tạo chi đạo, vân vân. Mà loại này tương sinh tương khắc đại đạo còn có thể diễn sinh ra luôn hồi chi đạo. Ví dụ như sinh cùng tử đại đạo, hủy diệt cùng sáng tạo cũng có thể diễn sinh ra luôn hồi chi đạo. Vân bất lưu hiện tại lính ngộ lôi đình đại đạo, liền có đến hủy diệt cùng sáng tạo chi đạo lên chuyển biến khả năng. Bởi vì hắn tại lính ngộ lôi đình đại đạo thời điểm, cũng đồng dạng tại lính ngộ hủy diệt cùng sinh cơ. Sinh cơ đến cực hạn chính là sáng tạo, vân bất lưu cảm thấy sáng tạo chi đạo chính là sinh chi đạo tiến cấp bản. Mà lôi đỉnh bên trong xác thực bao hàm sinh diệt chi đạo, Mà hai loại đại đạo cũng có thể diễn sinh ra luôn hồi chi đạo, Cho nên vân bất lưu tương lai sẽ đi đến một bước nào ai cũng không nói chắc được Mà có lúc cho dù lính ngộ ra tới đại đạo nhìn như rất gân gà Có thể đụng phải một ít quy lực cực kỳ mạnh mẽ nói lúc Lại có thể thu đến không tệ hiệu quả ví dụ như sinh chi đại đạo tại đấu pháp thời điểm liền rất gân gà thế nhưng là tại cứu chữa phương diện sinh chi đại đạo lại cơ hội là tất cả đại đạo mạnh nhất nếu như là đụng phải hủy diệt đại đạo thời điểm sinh chi đại đạo liền có thể cùng nó khắc chế lẫn nhau trừ phi là sinh chi đại đạo tiến cấp bản sáng tạo chi đạo vương tín phù chi đạo triển hiện ra lĩnh vực là vì kia vực ngoại tu sĩ lần đầu đụng phải lĩnh vực lực lượng Mặc dù hắn có thể dựa vào thuần túy tu vi áp chế Vương Tín, có thể muốn phá giải Vương Tín chỗ thi triển đi ra Phù Chi Lĩnh vực, lại cũng không là một thời ba khắc có thể hoàn thành. Phá không nổi rồi Vương Tín Phù Chi Lĩnh vực, hắn liền lấy Vương Tín không thể làm gì. Có thể Vương Tín cũng đồng dạng nắm vị này vực ngoại hoang cảnh tu sĩ không thể làm gì. Hắn Phù Chi Lĩnh vực bên trong diễn sinh ra những bùa chú kia, Phá không liệt vị kia vực ngoài hoang cảnh tu sĩ nước lĩnh vực Đặc biệt là cái này lĩnh vực ở trong biển này uy lực càng mạnh Bất quá, hắn nắm vương tín không thể làm gì Lại có thể dùng thần tiêu đạo cung để tử tới uy hiếp hắn Chỉ gặp hắn hai tay mở ra Nước lĩnh vực trong nháy mắt hướng ra ngoài khuyết trương Trực tiếp đem thần tiêu đạo cung sở tại tòa kia hải đảo bao gồm vào chung quanh hải vực sóng lớn gầm hết lên hướng thần tiêu đạo cung sở tại phương hướng mãnh liệt mà đến, tựa hồ phải dùng nước biển đem thần tiêu đạo cung bao phủ lại mất, thần phục với ta, hoặc là ngươi để tử chết hết, ngươi đạo thống diệt tuyệt, ngươi chọn một đi vị kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ một bộ đa tính trước bộ dáng, mỉm cười nhìn xem vương tín, hèn hạ lão vương rất tức giận có thể đối với cái này rồi lại không thể làm gì, ai có thể nghĩ tới? Một vị hoang cảnh tu sĩ. Thế mà lại dùng vô tội kẻ yếu tính mệnh tới uy hiếp hắn chúng ta làm việc. Không hỏi quá trình. Chỉ nhìn kết quả. Vực ngoại hoang cảnh tu sĩ cười nhạo nói. Như chịu ngoại vật mà thay đổi. Cái kia liền nói thế nào tự tại siêu thoát ta đây là đang giúp ngươi luyện tâm. Ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ. Trơ mắt nhìn xem những người yếu này tử vong. Yếu vốn là nguyên tội. Như sâu kiến đồng dạng kẻ yếu cũng xác thực không có trên thế giới này sinh tồn tất yếu. Bất quá chỉ là lãng phí khẩu phần lương thực mà thôi. Vương tín cảm thấy ra hỏa này xác thực rất xảo hoạt thế mà ở đây hỏng hắn đạo tâm. Thế là... Hắn hỏi... Ngươi tên là gì? Ồ đây là chuẩn bị thần phục với ta sao cái kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ cười nói. Ta họ đục cô. Cô đục đục cô. Tên một chữ tín a Thế mà cùng ta cùng tên Thật là thẹn thùng ngươi cùng tên A Vương Tín lạnh lùng chế nhạo Lúc này Vương Tín Xác thực liền tim đều trở nên lạnh Bởi vì hắn cũng không chuẩn bị hướng đối phương thỏa hiệp Hắn đã chuẩn bị hy sinh những đệ tử này rồi Đây là duyên phận Nói rõ ngươi ta hữu duyên độc cô Tín mỉm cười nói Ta có thể cho ngươi nửa nén hương thời gian suy nghĩ Nửa nén hương thời gian sau đó Những người kia sống chết. Liền xem ngươi lựa chọn. Mặc dù đối phương cho ra điểm ấy thời gian chưa chắc là hảo tâm. Đoán chừng là muốn để trong lòng hắn chịu đến càng nhiều dày vò. Có thể vương tín kỳ thật vẫn là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nửa nén hương thời gian. Mình có thể làm cái gì còn có thể làm cái gì nhìn thấy những cái kia sớm chiều ở chung để tử ngã vào trong vũng máu. Nhìn thấy những đệ tử kia tại trong trận pháp bất lực nhìn qua bầu trời bên trong hắn Vương tín không khỏi nghĩ đến rồi thời kỳ thượng cổ chàng hảo kiếp kia Mặc dù hắn kỳ thật cũng không có tự mình trải qua chàng hảo kiếp kia Bởi vì hảo kiếp tiến đến trước đó Hắn liền đã chết đi tới Có thể chưa hề trải qua, lại có thể tưởng tượng đến Nghĩ đến Trước đây hắn những cái kia đám tiền bối Cũng xem như lúc này hắn đồng dạng đi trơ mắt nhìn xem để tử thân nhân ngã vào trong vũng máu. Cái kia bất lực liền tuyệt vọng ánh mắt. Tựa như từng thanh từng thanh đao. Rõ ràng thổi mạnh hắn tâm. Cũng mơ hồ hắn mắt. Hắn biết rõ độc cô tín thành công. Hắn tâm xác thực nhận lấy trước nay chưa từng có dày vò. Yếu. Thật là nguyên tội sao B Sơ. Năm ngàn chữ chương. Mặt giản mày dày cầu mở giữ gốc nguyệt phiếu. Tạ ơn A Sơn giã nhàn vân 55 chương nghìn cân treo sợi tóc. Cuối cùng gặp phải tử vong. Thường thường là đơn giản nhất sự tình nhìn thấy vương tín thần sắc u ám. Độc cô tín khóe môi khẽ nhích. Có lúc người sống. Muốn so chết càng cần hơn dũng khí. Nhưng mà chết rồi liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. ngươi hận ta cái kia vì sao không có lưu lại dùng thân thể Để tương lai tìm thời cơ trả thù độc cô tín tựa như một cách ma đầu Từng bước một hướng dẫn lấy vương tín đi vào hắn cảm bẫy Cũng may vương tín còn không có ngốc Biết rõ độc cô tín đây là tại từng bước một làm tan giá hắn đấu trí Nếu như hắn tin Vậy liền thật lấy rồi hắn đạo rồi Vương tín biết rõ Thân là tu sĩ Đối phương có vô số loại phương pháp có thể khống chế lại hắn Thậm chí để cho hắn mất đi chính mình ý thức cũng có thể Cho nên hắn chỉ là có chút bi thương đang nhìn những đệ tử kia Mặc dù những đệ tử này là một ít người nguyên thủy Thế nhưng là qua nhiều năm như thế Đương nhiên sẽ không không có nửa điểm tình cảm Bọn hắn chút xuống rồi hắn vô số tinh lực Là chuẩn bị khi truyền nhân bồi dưỡng Mà bây giờ Vì thần tiêu đạo đạo thống kéo dài. Vì không cho những cái kia anh dũng hy sinh các tiến bối trên mặt bôi đen. Vì mình tính mệnh suy nghĩ. Hắn không thể không lòng giả cứng lên. Hắn biết rõ chính mình có chút ít kỷ. Có thể thì có biện pháp gì đâu nếu như có thể cứu. Hắn cũng nguyện ý cứu. Chỉ khi nào chính mình cũng mất đi tự do. Bọn hắn nhân sinh an toàn thật có thể đạt đến bảo chứng bọn hắn làm sao có thể là những cái kia vực ngoại tu sĩ đối thủ sao có thể mong đợi tại địch nhân nhân từ thời gian từng giây từng phút trôi qua Hải đảo chung quanh sóng lớn cuồn cuộn lên Cao tới trăm thước Như là từng cái cự thú ẩn nút tại hải đảo chung quanh Tựa hồ liền chờ độc cô tín ra lệnh một tiếng Những cái kia sóng lớn liền hồi triều tọa này hải đảo đánh ra mà đến Đem tòa này hải đảo đập thành phấn vụn. Nhân sinh không tiếp tục làm lại. Ngươi cần phải suy nghĩ ký độc cô tín khóe môi khẽ nhích. Một bộ trêu tức thần sắc nhìn xem vương tín. Tựa như một mảnh bóng sâm. Dần dần từng bước xâm chiếm vương tín tâm linh. Vương tín cắn lên răng đến. Mặc dù trong lòng đã làm quyết định. Cần phải trơ mắt nhìn xem bồi chính mình đi qua mấy chục năm tuổi nguyệt các đệ tử cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Trong lòng loài kia đau nhức cùng hận. Lại là dốc hết chung quanh nước biển cũng cắm rửa không đi. Độc cô tín thù này hận này. Vua ta tín cuối cùng cũng có một ngày sẽ thay bọn hắn đòi lại. Ta ở chỗ này lấy linh hồn hướng lên trời nói lập thể. Không giết ngươi. Ta thể không làm người vương tín nghiến răng nghiến lời phát ra lời thề. Chỉ là dẫn tới độc cô tín cười ha ha thanh âm. Kẻ yếu dên gì. Thật là thật đáng buồn rõ ràng có một đầu rất tốt đường cho ngươi đi. Vì sao hết lần này tới lần khác phải đi một đầu biết rõ không có tương lai đường đâu. Thật là vô cùng ngu xuẩn a mắt thấy nửa nén hương thời gian trôi qua. Độc cô tín thần sắc lạnh xuống. Xem tới. Ngươi đã làm ra tự mình lựa chọn Như thế cũng được vậy liền để ngươi cảm thụ một chút không nghe lời thống khổ đi chỉ gặp độc cô tín nói Vung tay lên Vòng chỉ chung quanh những cái kia trăm trưởng sóng lớn Liền như là mãnh thú xuất cúi Gầm thét hướng phía thần tiêu đạo cung lộn xộn tuôn ra mà đi Những cái kia thần tiêu đạo để tự nhìn xem mãnh liệt mà tới sóng lớn Cắn chặt răng Tận lực không để cho mình lộ ra vẻ hoảng sợ Có thể tại đối mặt tử vong thời điểm Lại có mấy người có thể làm được mặt không đổi sắc thái sơn sụt ở phía trước mà sắc không thay đổi loại sự tình này Rốt cuộc không phải ai cũng có thể làm đến Vương tín gặp cách này hét lớn một tiếng Thân hình khẽ động liền muốn đi xuống cứu người Từng đảo từng đảo do nguyên khí ngưng tụ thành phù lục từ hắn phù lục không gian bên trong bay vụt xuống Nhưng vào lúc này, độc cô tín lính vực lực lượng hướng phía vương tín ấm vang mà đi. Vương tín gặp cái này chỉ có thể trở lại ngăn cản. Sóng lớn. Đã đập vào thần tiêu đạo cung những kiến trúc kia bên trên. Những kiến trúc kia tại cái này trăm trượng sóng lớn trước mặt. Như là cát bào. Căn bản vô pháp ngăn cản. Nhưng mà. Ngay tại tất cả thần tiêu đạo đệ tử hoảng sợ đối mặt với tử vong chi sóng phủ xuống thời giờ. một đảo lôi quang lấp lóe mà đến một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thẳng đến mọi người thấy rõ đảo thân ảnh kia thời điểm sấm sét giữa trời quang lúc này mới vang lên cuối cùng đuổi kịp ta cảm giác không có gạt ta vương huynh ngươi quả có đại nạn a vân bất lưu nói trong cơ thể nguyên khí phun ra ngoài lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt mở ra hình thành từng đảo từng đảo lôi võng đem lao thẳng tới mà tới sóng lớn ngăn tại rồi lôi võng bên ngoài. Nhưng chỉ thử phía dưới, hắn liền đem lôi võng thu vào, dùng tinh thần lực bao trùm những cái kia thần Tiêu cung đệ tử, đem bọn hắn nâng lên. Mà người gây nhiệm do sóng lớn đem thần Tiêu cung nuốt hết, không có cách lôi võng ngăn trở những cái kia sóng lớn thời điểm, sức mạnh sấm sét một cách tự nhiên liền bị nước biển hấp thu. Trừ phi hắn dùng nguyên khí khống chế. Nhưng như thế vừa đến. Nguyên khí tiêu hao cũng quá lớn. Khi thấy những cái kia thần tiêu cung để tử coi nhẹ hoang cảnh tu sĩ uy áp. Từ phía dưới bay lên thời điểm. Đột cô tín hai con ngươi không khỏi chừng chừng lên. Con mắt chăm chú khóa chặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Mà lúc này. Vương tín cũng cảm thấy vân bất lưu khí tức. Cảm thấy thần tiêu cung đệ tử từ hoang cảnh tu sĩ áp chế bên trong thoát khốn. Không khỏi cười lên ha hả Lòng tin lập tức liền trở lại rồi. Vân huynh. Ngươi tới được quá kịp thời rồi. Đại ăn trước không lời nào cảm tạ hết được ngươi ta trước liên thủ. Đem kẻ này chém giết ở đây. Để mà tế điện thượng cổ các tiến bối tại thế anh Linh đi lúc này vương tín. Rất có hăng hái cảm giác. Loại kia cuối cùng từ lồng giam bên trong tránh ra thoải mái cảm giác Đã nhanh muốn áp chế không nổi rồi Loại cảm giác này cần đối phương máu tươi tới áp chế tẩy lễ một cách mới được Hắn thần sắc trở nên dữ tợn, Đối trước mắt cái này vực ngoại tu sĩ hận ý cùng sát ý Không giữ lại chút nào hiện ra rồi lại đến Cả người khí thế lập tức cũng cảm giác không đồng dạng Tốt vân bất lưu cũng cười lên Chu sát vực ngoại hoang cảnh tu sĩ chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Vân bất lưu đã dần dần say mê rồi loại tu vi này tăng lên điên cuồng cảm giác. Quá sung sướng không chung vô số phù lục đang bay múa. Hình thành một cái cực lớn phù lục lĩnh vực. Đem độc cô tín lĩnh vực đều cho che phủ đi vào. Bất quá độc cô tín cũng không phải ăn chay. lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt tăng lớn. Lập tức liền đem vương tín phủ lục lĩnh vực cho chống phá. Sau đó lính vực đột nhiên co rụt lại. Hướng phía vương tín liền lao thẳng tới mà tới. Muốn giết ta ngươi cho rằng ngươi muốn như thế nào liền có thể thế nào sao ngây thơ độc cô tín cười lạnh một tiếng. Hiện tại đến phiên hắn cười lạnh. Bất quá hắn xác thực không sao cả đem vương tín cùng vân bất lưu loại này thổ dân để vào mắt. Cảm thấy lấy một địch hai cũng hoàn toàn không có vấn đề. Từng đảo từng đảo thủy long quyển hình thành từng đầu thủy long. Gầm thép hướng vương tín vọt tới. Nhìn tựa hồ không có gì tổn thương bộ dáng Có thể vương tín cũng không dám chủ quan. Lúc này, vân bất lưu vung tay lên. Đem những cái kia thần tiêu cung để tử đưa ra phiến khu vực này. Tiện tay liền phóng suốt lầu mấy điện quang. Đem những cái kia nguyên bản vây ở trận bên trong. Kết quả bị sóng lớn cuốn đi vượt ngoại thiên cảnh các tu sĩ. Trực tiếp điện thành rồi than tốc. Ngươi, nhìn thấy vân bất lưu tiện tay đem vượt ngoại thiên cảnh tu sĩ diệt sát độc cô tín lập tức liền dừng lại khói mắt tận sách. Có thể nhìn ra được đối phương cũng giống như hắn, là cái không gãy thủ đoạn người. Hắn ngược lại là chưa hề nói đối phương hèn hạ. Bởi vì hắn trước đó thủ đoạn cũng là như thế. Hắn chỉ là cười lạnh. Rất tốt đã như vậy Ta cũng liền không có cái gì nỗi lo về sau rồi Hôm nay chém giết các ngươi ở đây Cũng coi là thay bọn hắn báo thù. Vân bất lưu hai tay dương lên Lôi đình lĩnh vực trong nháy mắt mở ra Từng đảo từng đảo lôi đình từ trên trời giáng xuống Hướng phía độc cô tín đổ ẩm xuống ấm vang xuống Độc cô tín hừ lạnh một tiếng Tiện tay vung lên một tấm thật dày màn nước ngăn tại trên đỉnh đầu đem những cái kia ầm vang xuống lôi đỉnh do so nước dẫn hướng tứ phương đối với điểm ấy vân bất lưu cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị trước đây từ hắc hải lao ra những cái kia hải thú phần lớn đều là thủy thuộc tính lĩnh vực đối phó những thứ này thủy thuộc tính lĩnh vực vân bất lưu trước đây biện pháp chính là dùng trận pháp trầm rãi mài Đưa chúng nó trong cơ thể nguyên khí trà sáng sau đó. Bọn chúng chính là đợi làm thịt bánh ngọt dê. Nhưng mà. Dùng loại phương thức này chậm rãi tiêu hao mà nói. Cũng không biết muốn mài bao lâu đâu tên trước mắt này. Trong cơ thể nguyên khí hiển nhiên hùng hậu đến có chút không giống như đồn đại. Tu Vi thậm chí không thể so bọn hắn lính đội ngũ chi sĩ thấp bao nhiêu. Vân Bất Lưu chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng tiếc không có quá nhiều thời gian. Hắn cũng không kịp đi thể ngộ một cách từ phát thành nơi đó được đến không tròn vẹn thần hồn mảnh vụn. Nếu như cho hắn cũng đủ thời gian. Để cho hắn đối với lôi đình đại đạo lính ngộ lần nữa tiến một tầng, Đoán chừng liền có thể phá vỡ đối phương thủy thuộc tính lĩnh vực phòng ngự. Lúc này. Vương tín hai tay dương lên. Vô số vây quanh độc cô tín phủ lục nhau nhau nổ tung. Có liệt dương phủ. Có hòa diễm phù, cũng có thổ thuộc tính phù lục, đột cô tím bên ngoài cơ thể hiện ra từng tầng từng tầng màn nước, tựa như từng cái thủy cầu, đem chính mình bao vây lại, ngăn cản được những bùa chú này bảo tạc. Lúc này từng đảo từng đảo gai đá từ trên trời ráng xuống chấn động đến màn nước lồng giam bốn lắp, bất quá vương tín những bùa chú này đối với đối phương phòng ngự cũng không tạo được cái uy hi hiếp gì. Rốt cuộc đây là trong cơ thể hắn nguyên khí biến thành phù lục Hắn tu vi bản thân liền thấp hơn độc cô tín Vân bất lưu gặp cái này chỉ huy mấy chục cây cốt mâu Hướng về phía cái kia thủy lao chính là một trận loạn xạ Đáng tiếc cốt mâu cũng vô pháp đâm xuyên cái kia thủy lao Độc cô tín một tay chống đỡ thủy cầu Một tay nâng lên Từng đảo từng đảo thủy tiến từ trong nước bắn ra Giống từng đợt mưa tên Hướng phía vân bất lưu cùng vương tín vọt tới Vương tín trước thân hiện ra mấy đạo phù lục Hình thành một mặt quang thuẫn Ngăn lại những cái kia thủy tiến Mà vân bất lưu còn lại là rút ra trường kiếm Múa lên một mảnh kiếm quang Trong nháy mắt liền đem những cái kia bay vụt mà tới mưa tên xoắn thành vỡ nát Nhưng mà sau một khắc Những cái kia vỡ nát mưa bụi Lại hóa thành một cây lông trâu tựa như ngân châm. Hướng bọn họ chút xuống mà đến. Rất có không lọt chỗ nào cảm giác. Vân bất lưu lách mình đi tới vương tín trước mặt. Thu hồi trường kiếm. Đồng thời cũng thu hồi lôi đình lĩnh vực. Cũng đem lĩnh vực bên trong lôi đình ngưng tụ thành một cách lôi mâu. Hướng phía độc cô tín đầu. Tập hợp lĩnh vực lực lượng lôi mâu trong nháy mắt liền phá vỡ rồi độc cô tín lĩnh vực. Bất quá độc cô tín bên ngoài cơ thể lại là hiện lên một đạo quy giáp. chặn lại vân bất lưu lôi mâu. Lôi mâu nổ tung trong nháy mắt. Một tầng màn nước hiện lên đem dòng điện hướng phía bốn phương. Tám hướng dẫn đi. Mà lúc này. Vương tín chế tác được phù lục dán tại màn nước bên trên. Trong nháy mắt nổ tung. Đem độc cô tín trong lúc vội vã thi triển đi ra màn nước nổ tung. Ngay tại màn nước nổ tung trong nháy mắt. Độc cô tín trong cơ thể xuất hiện một bộ áo giáp màu đen. Trên khải giáp mặt hiện lên một tầng vầng sáng. Trong nháy mắt liền đem những cái kia sóng khí bắn ra. Lúc này, vân bất lưu mới biết được. Vị này độc cô tín rồi rào đáng sợ. So với ngũ chi sĩ bọn hắn những thứ này hoang cảnh tu sĩ đến. Muốn rồi rào nhiều. Trên thân cất giấu pháp bảo rất nhiều. Ngũ chi sĩ trên người bọn họ pháp bảo chỉ có thông thường tùy thân pháp bảo cũng không nhiều hơn đồ vật. Cho nên Vân Bất Lưu đã từng suy đoán. Đoán chừng là bởi vì bọn hắn tương đối nghèo. Cho nên mới sẽ chạy đến thế giới này tới cướp đoạt một bút. Thật không nghĩ đến trước mắt vì này vực ngoại tu sĩ lại như thế rồi sao? Tại cái kia quy giáp xuất hiện. Cũng bị Vân Bất Lưu lôi mâu oanh ra vết nứt sau đó. Đột cô tính trên thân nhiều một bộ áo giáp. Sau đó lại lấy ra một lá cờ. Lá cờ hiện lên màu đen. phía trên vẽ lấy đầu lâu phía trên hắc khí lượn lờ lá cờ vung lên liền gặp vô số hắc khí hóa thành mây đen cuồn cuộn mà tới tại mây đen kia bên trong còn kèm theo vô số oan hồn thét lên cùng kêu rên trong nháy mắt cũng làm người ta cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt có thể cũng chính là một trận này hoa mắt chóng mặt khiến cho vân bất lưu cùng vương tín động tác dừng lại một chút Chính là lần này độc cô tín liền đem lá cờ thu vào. Bởi vì Vân bất lưu lôi đình đối với những cái kia oan hồn tổn thương quá lớn. Hắn chỉ dám sử dụng oan hồn thét lên tiếng kêu rên. Để bọn hắn thần thức ngắn ngủi mê thất sát na. Ngay trong sát na này. Vô số như là lông châu một dạng mưa bụi bay vào trong cơ thể của bọn họ. Khiến cho thân thể bọn họ trong khoảnh khắc đó. phảng phất hàng vạn con kiến xuyên tim. Trước đây Vân Bất Lưu bọn hắn mượn loại này thần hồn bị quản trí cơ hội. Đem ngũ chi sĩ cùng thường hữu nhân cho chém giết tại Bạch Vân Thành. Hiện tại độc cô tín cũng coi là lấy đạo của người hoàn lại kia thân rồi. Cũng may những cái kia mưa bụi tiến nhập Vân Bất Lưu trong cơ thể sau đó. Cũng không có cho Vân Bất Lưu mang đến bao nhiêu tổn thương. Bởi vì hắn cường độ thân thể. Đã vượt qua rồi hoang cảnh. Nhìn thấy vương tín cùng vân bất lưu tựa hồ cũng ngẩn người Sắc mặt khác thường Độc cô tín không khỏi cười lên ha hà Thế nào Ta chiêu này tế vũ như tơ Tư vị không tể đi tư vị thế nào Vân bất lưu không rõ ràng lắm Rốt cuộc những thứ này mưa bụi tiến nhập trong cơ thể hắn Trong nháy mắt liền bị trong cơ thể hắn lôi đình chi lực cho tiêu diệt Ngược lại là vương tín lộ diện một cái mắt giữ tờn bộ dáng Lộ ra thống khổ chi sắc. Tế vũ như tơ băng hàn thực cốt. Cảm giác không tệ đi hiện tại có phải hay không cảm thấy hồn thân rét run. Vô pháp động đẩy độc cô tín vừa nói vừa triệu ra một tòa đen nhánh cối say. Yên tấm. Các ngươi không thể nhanh như vậy chết đi. Ta sẽ dùng tòa này phể ma cối say. Đem thân thể các ngươi cùng thần hồn đều mài thành bụi phấn. Nó liền kim cương bất hoại ma thể đều có thể tùy tiện ma diệt. Vương Tín mắt nhìn Vân Bất Lưu, phát hiện Vân Bất Lưu cũng đang nhìn hắn, thậm chí còn cho hắn hơi chớp mắt. Vương Tín có chút ngạc nhiên, một thời có chút nhớ nhung không đến Vân Bất Lưu cái ánh mắt này ý tứ. Trên thực tế, Vân Bất Lưu chỉ là để cho Vương Tín làm ra tương ứng biểu hiện. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của mình vô pháp phản ứng ra chân thực biểu hiện. Sợ không gạt được đối phương. Vương Tín cắn răng. sắc mặt dữ tờn. Phản phất thân thể đều vô pháp động đậy, tựa như. Điều này làm cho Vân Bất Lưu có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đối phương chiêu này thật có lợi hại như vậy có không có lợi hại như vậy. Vân Bất Lưu không rõ ràng lắm. Có thể xem Vương tín tựa hồ rất thống khổ. Mà vì kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ thì rất tự tin hướng bọn họ ném ra tòa kia đen nhánh cối say. Vân bất lưu cảm thấy cái kia cối say có thể lấy về mài hạt đậu. Chế tác so với chính hắn tự tay chế tạo đá mài muốn tốt nhiều lắm. Ngay tại khối kia cối say gần đè xuống bọn hắn thời điểm. Vân bất lưu bảo thân mà lên. Một quyền đánh phía tòa kia cối say. Trong nháy mắt liền đem tòa kia cối say đánh phía độc cô tín. Vân bất lưu thân thể theo cối say mà đi. Một quyền tiếp lấy một quyền. Cối say đảo ngược tốc độ càng lúc càng nhanh Một màn này Để cho độc cô tín không khỏi sường sốt một chút Có thể rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần Cái kia mảnh như lông châu mưa phùn Lần thứ hai hướng phía vân bất lưu chút xuống mà đi Đối mặt cái này chút xuống mà tới mưa phùn Vân bất lưu coi như không chút Trong tay nắm lấy căn cốt màu Hướng phía độc cô tín bắn ra mà đi Cốt mâu như là thiểm điện. Phá không mà tới. Độc cô tín chỉ tới kịp trống lên một mảnh màn nước. Cốt mâu liền đã bắn tại màn nước bên trên. Mắt thấy cái kia cốt mâu bắn cùng màn nước. Cũng bị màn nước kẹt tại nơi đó. Độc cô tín hai con ngươi không khỏi chừng chừng lên. Cũng còn không làm rõ ràng vân bất lưu vì sao không chịu hắn tơ mưa khống chế. Vân bất lưu cốt mâu đã lần thứ hai bắn ra mà tới. độc cô tín chỉ phải tăng lớn đối với màn nước khống chế nhưng ngay lúc này vân bất lưu đắt dân kinh chịu lấy tòa kia đá mài hướng phía độc cô tín đập tới loại này bạo lực phá giải phương thức để cho độc cô tín nghiến răng nghiến lợi lên thân hình lói lên chợt lui ra nhưng hắn cách này khẽ động đối với cối say khống chế liền yếu đi Nguyên bản vân bất lưu còn có thể cảm giác được cối say lên lực cản có chút lớn. Có thể lúc này lại phát hiện cối say lên trở lực nhỏ rồi. Thế là hắn dứt khoát đẩy cối say. Một đường quét ngang đi xuống. Độc cô tính vừa lui lần nữa lui vừa hỏi. Ngươi vì sao không sợ ta cách này băng vũ chi tơ coi như ngươi là lôi hệ thuộc tính thân thể. cũng không đủ dễ dàng như vậy, Ứng Đối mới là muốn biết Vân Bất Lưu một quyền đánh vào Cối Say bên trên. Đồng thời đem lôi đỉnh chi lực xâm lấn tọa này Cối Say, thậm chí liền liền lực lượng thần thức đều xâm lấn trong đó, muốn đem cái này cối say cho đoạt lại. Ngay tại Độc Cô Tín ngây người thời điểm, Vân Bất Lưu đột nhiên cười nói, "Liền không nói cho ngươi Độc Cô Tín hừ nhẹ một tiếng. Lực lượng thần thức trong nháy mắt truyền tới, Từ lạnh nói, muốn đoạt ta trí bảo. Nằm mơ thế là, hai người lấy tỏa này cối say làm trung tâm. Triển khai thần thức chiến đấu. Vân bất lưu lực lượng thần thức. Kỳ thật cũng không có độc cô tín cường đại. Thế nhưng độc cô tín thần thức cũng không dám toàn bộ đầu nhập. Hắn còn phải đề phòng vương tín. Vương tín tại độc cô tín bị vân bất lưu bước lui sau đó, liền đã bắt đầu dần dần khôi phục. Cuối cùng một vòng mới đấu pháp bắt đầu rồi. Sơn giã nhàn vân 55 chương 537 tập hợp mấy trăm khoa giáo phiến tinh túy sáng tạo huyến thuật tu vi mạnh yếu. Cùng chiến lực mạnh yếu có trực tiếp quan hệ. Nhưng lại cũng không tuyệt đối. Có vài người tu vi cao. Nhưng bởi vì bình thường đấu pháp tương đối ít. Cho nên mười thành tu vi. Không phát huy ra bảy thành tới. Mà có vài người. Bởi vì một đường chém xếp, mười thành tu vi, lại có thể phát huy ra mười hai thành lực lượng đến. Đây chính là đấu pháp kinh nghiệm tầm quan trọng. Thiên thương tinh thừa mình nhật cửu Giống vương tín loại này sống lại thượng cổ tu sĩ. Đấu pháp cơ hội muốn so giống độc cô tín loại này vực ngoại tu sĩ ít hơn nhiều. Cũng vì thế, vương tín tại đấu pháp kinh nghiệm bên trên, hoàn toàn so ra kém đối phương. Lại thêm tu vi liền yếu hơn đối phương. Là lấy rất dễ dàng liền bị đối phương bắt lấy rồi cơ hội. Nếu như không phải có vân bất lưu ở một bên chịu lấy. Nếu như không phải vân bất lưu cường độ thân thể sớm đã vượt qua hoang cảnh phạm trụ. Đoán chừng bọn hắn lần này liền thật nguy hiểm. Độc cô tín đối với băng vũ không cách nào khống chế vân bất lưu thật bất ngờ. Vương tín cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Trước đây nhìn thấy Vân Bất Lưu thời điểm. Vân Bất Lưu tu Vi nguyên bản còn muốn so với hắn yếu chút. Thế nhưng là lần trước gặp mặt, Vân Bất Lưu tu Vi đã mạnh hơn hắn rồi. Lần này gặp lại, Vân Bất Lưu bày ra chiến lực cũng đã viến siêu hắn tưởng tượng. Nhìn xem cái kia dắt lấy tỏa đại ma bàn. Ra sức vung vẩy thân ảnh. Vương tín có chút hoảng hốt. Ra hỏa này. Thật là một cách tu sĩ độc cô tín cũng có tương tự ý nghĩ. Giữa các tu sĩ đấu pháp. Kia là ưu nhã bên trong mang theo vô tận sát cơ. Nhìn tiêu sái mà không mất cường đại. Nhưng trước mắt này gia hỏa rõ ràng tựa như một cái người man dợ Chẳng lẽ là bởi vì cùng người man dợ ở chung lâu rồi. Gia hỏa này cũng lây dính người man dợ tập tính bất kể như thế nào. Băng vũ khống chế đối với vân bất lưu vô hiệu. Vậy liền để cho độc cô tín có chút nhức đầu Thân hình hắn một trận lấp lóe Vội vàng thối lui lái đi Kết quả liền cảm giác được vân bất lưu thần thức Truyền vào tòa kia cối say bên trong Lôi đình lấp lóe ở giữa Liền muốn dùng thần thức đem hắn lưu Tại cối say thượng thần biết vết tích xóa đi Cảm giác được loại tình huống này độc cô tín Chỗ nào có thể để cho vân bất lưu đạt được trên thực tế Độc cô tính cũng tự tin chính mình lực lượng thần thức muốn mạnh hơn Vân Bất Lưu được nhiều. Nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Vân Bất Lưu thân thể. Nhưng bây giờ Vân Bất Lưu bỏ chính mình ưu thế. Thế mà cùng hắn đánh lên thần thức chiến đấu. Vậy liền để cho hắn cảm thấy Vân Bất Lưu là đang tìm cái chết rồi. Nếu Vân Bất Lưu muốn muốn chết. Vậy hắn lại như thế nào có thể không thành toàn Vân Bất Lưu thế là. Hai người thần thức. Lấy tòa kia cối say là chiến trường Ở trong đó trinh phạt lên Thần thức ở giữa đấu pháp cùng dưới tình huống bình thường đấu pháp có chút khác nhau Dưới tình huống bình thường đấu pháp có thể mượn dùng đủ loại lực lượng Như là trận pháp Pháp khí Phù lục các loại Mà thần thức ở giữa đấu pháp Trừ phi có thần biết công phạt thủ đoạn Bằng không bình thường tình huống dưới đều là cứng đối cứng Không có cái khác bất luận cái gì dựa vào. Thần thức cường đại người. Có thể dựa vào thần thức ưu thế tuyệt đối. Thi triển tinh thần phong bạo. Đem đối phương tinh thần lực tách ra. Cũng làm cho đối phương hạn vào ngắn ngủi thất thần bên trong. Trong nháy mắt thất thần, loại tình huống này tại đấu pháp. Bên trong là phi thường nguy hiểm. Lấy hoang cảnh tu sĩ thủ đoạn. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt này thất thần sát na. Bắt lấy đối phương sơ hở, thi triển sau cùng hòa âm cái kia một chủy triệt để kết thúc chiến đấu, hoặc thay đổi chiến cuộc. Rất hiển nhiên là, Vân Bất Lưu cũng không rõ ràng độc cô tín có không có tinh thần công phạt thủ đoạn. Hắn sở dĩ dẫn dụ đối phương dùng tinh thần lực cùng hắn quyết đấu. Chủ yếu là bởi vì hắn từ phát thành nơi đó đạt đến rồi một kiện chống cử thần thức công kích pháp bảo. Đồng thời liền nhìn thấy ra hỏa này rất giàu có. Trên thân pháp khí pháp bảo nhiều. Vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cùng suy đoán. Mà độc cô tín thực lực cũng đồng dạng không thể so ngũ chi sĩ bọn hắn kém. Vậy liền để cho vân lưu cảm thấy. Lại tiếp tục cùng hắn liều mạng đi xuống. Có thể muốn hòng bét. Đặc biệt là vương tín thế mà ngăn cản không nổi đối phương băng vũ khống chế. Vậy liền khá là phiền toái rồi. Độc cô tín mặc dù cũng không có tinh thần công phạt thủ đoạn, nhưng hắn tin tưởng vân bất lưu cũng sẽ không có. Hắn chỉ cảm thấy đây là vân bất lưu trong lòng có tham niệm, muốn thừa cơ đem hắn pháp bảo chiếm làm của riêng. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự lựa chọn cùng vân bất lưu tiến hành tinh thần quyết đấu. Mặc dù mọi người đều không có tinh thần công phạt thủ đoạn có thể vân bất lưu lại có những biện pháp khác. Hắn nghĩ tới rồi tinh thần huyến thuật. Mặc dù tinh thần huyến thuật đối với tinh thần lực so với hắn còn cường đại hơn một ít độc cô tín không có quá lớn hiệu quả. Có thể vân bất lưu vẫn là nghĩ đến rồi một cái không phải biện pháp biện pháp. Chỉ gặp. Tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Xuất hiện vô số đã từng xuất hiện tại hắn tuổi dậy thì lúc trong mộng cảnh một ít tràng cảnh. Những cái kia tràng cảnh cùng hắn đã từng chân tàng tại trong máy vi tính. Sau đó bởi vì máy tính hỏng rồi mà di thất trên trăm gơ khoa giáo phiến giữa trận cảnh cực kỳ tương tự. Mặc dù độc cô tín cũng không phải không có cùng nữ nhân từng có linh cùng trên thịt tiếp xúc. Nhưng khi hắn đụng phải những cái kia hương diễm hình ảnh lúc. Mấy lần thứ nhất phát hiện. Bọn hắn đã từng làm những sự tình kia. Căn bản chính là trò trẻ con. Khách quan mà nói. Hắn thật sự là quá đơn thuần. Thế là, độc cô tín tại đủ loại nhân vật đóng vai bên trong trong nháy mắt liền mất phương hướng. Mặc dù hắn đạo tâm rất kiên định. Một lòng muốn trường sinh. Rất nhanh liền từ loại này mê thất bên trong thanh tỉnh lại. Biết mình đang cùng đối phương đấu pháp đâu có thể trong chớp nhoáng này tinh thần thất thủ. Cũng đã đủ vân bất lưu cùng vương tín bắt được cơ hội. Vân bất lưu bắt lấy rồi cơ hội. Đem những cái kia rõ ràng hình ảnh. Cưỡng ép nhét vào đối phương thế giới tinh thần bên trong Mà vương tín còn lại là vận dụng lĩnh vực Tại độc cô tín chung quanh bày xuống thiên la địa võng Khi phù lục hình thành thiên la địa võng bộc phát ra thời điểm Độc cô tín tinh thần lực trong nháy mắt rời khỏi cối say Chuẩn bị từ bỏ món pháp bảo này Để cho vân bất lưu đem trưởng khống Hắn quyết định lấy lui làm tiến Dù sao sớm muộn hắn đều có thể đem vân bất lưu bọn hắn xử lý Nhưng mà Vân bất lưu cũng không có thuận thế xóa đi cối say thượng thần biết vết tích Mà là thừa dịp độc cô tín tinh thần lực lui về ngay miệng Chính mình tinh thần lực theo sát mà đi Lần thứ hai đem những cái kia tràn đầy đủ loại dụ hoạt tính hình ảnh Cưỡng ép nhét vào độc cô tín thế giới tinh thần bên trong Loại vật này thế mà đối với độc cô tín có ảnh hưởng Vân bất lưu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha tới tay ưu thế Tiến tới lựa chọn thừa thắng truy kích Mặc dù thủ đoạn đúng là có sai lầm quang minh. Độc cô tín chỉ có thể miễn cưỡng chống lên một mảnh màn nước. Ngăn cản phù lục sinh ra đủ loại thuật pháp đối với hắn oanh kích Sau đó liền hạn vào loại kia phiền phức bên trong. Mỗi giải tỏa một loại mới tư thế đối với hắn mà nói đều là một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. loại này trải nghiệm không phải trên thân thể cảm giác mà là trực tiếp xuất hiện trên tinh thần sung kích độc cô tín cảm thấy vân bất lưu rất hèn hạ thậm chí là ô uế không chịu nổi tựa hồ không nghĩ tới cái này người thế mà có thể đối với những cô gái kia làm ra bực này chuyện xấu xa đơn giản áp tâm mà để cho hắn cảm thấy phẫn nộ còn không phải loại này để cho hắn cảm thấy áp tâm hắn sự tình trên thực tế nếu như đây không phải tại đấu Pháp hắn chắc chắn sẽ không có áp tâm ý nghĩ chỉ là đây là tại đấu pháp cho nên Vân bất lưu sử dụng ra loại này thủ đoạn đến liền để hắn cảm thấy áp tâm rồi Vân bất lưu đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này có cái gì tốt áp tâm Đây là thú vị tốt A chỉ bất quá đem loại vật này mạnh mẽ kín đáo đưa cho một cách nam nhân quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút áp tâm mà thôi Có thể vì thắng lợi, điểm ấy áp tâm liền hoàn toàn có thể bỏ qua không tính rồi. Bình bình bình. Phù lục hoàn toàn nổ tung. Đủ loại thuật pháp hình thành. Hướng phía độc cô tín oanh gích mà đi. Tại nó cơ thể thu nhập thêm mạc lay đồng vài cái. Sau cùng phá vỡ. Tại màn nước phá vỡ trong nháy mắt. Lại có vô số phù lục phá vỡ. Đủ loại thuật pháp đánh vào độc cô tín trên thân bộ kia áo giáp màu đen bên trên Mặc dù những thứ này thuật pháp vô pháp đối với bộ này áo giáp màu đen tạo thành quá lớn thương hại Có thể đối với độc cô tín nguyên khí tiêu hao Lại là thật sự Thế là tại vân bất lưu cùng vương tín phối hợp phía dưới độc cô tín nguyên khí tiêu hao dần dần biến lớn Tại độc cô tín tinh thần lực lần thứ hai tránh thoát một nháy mắt Mấy cây cốt mâu bị vân bất lưu quăng về phía độc cô tín. Mặc dù không có đâm xuyên đối phương áo giáp. Nhưng là đem độc cô tín đánh cho thổ huyết. Mà tại độc cô tín thân hình bị cốt mâu đánh cho hướng về sau bay ngược lúc. Vân bất lưu lúc này lại là cưỡng ép đem độc cô tín lưu tại cối say lên dấu ấm tinh thần cưỡng ép xóa đi. Cái này một thô bảo cách làm. Để cho độc cô tín tinh thần lực nhận lấy một lần tổn thương. Để cho đầu hắn không khỏi tê dần. Đây là dấu ấm tinh thần bị cưỡng ếp xóa đi phía sau tất nhiên kết quả. Mà liền tại lúc này lại có vô số pháp thuật tại nó bên cạnh nổ tung. Loại này từng cơn sóng liên tiếp công kích. Để cho nguyên bản thực lực ở vào bọn hắn bên trên độc cô tím trực tiếp bị vương Tín cùng vân bất lưu đè lên đánh. Trên thực tế, từ vân bất lưu đối với độc cô tím thi triển tinh thần huyến thuật bắt đầu. độc cô tín vẫn ở vào bị động bị đánh trạng thái phía dưới rồi. điều này làm cho độc cô tín có chút nổi giận. tại một đợt thuật pháp kết thúc về sau, độc cô tín đưa tay xóa đi khói môi nhít lên vết máu, cắn lên răng đến. các ngươi thật chọc giận ta vân bất lưu đứng tại đa thuộc về hắn tòa kia cối say bên trên, mỉm cười nói: cho ngươi chia sẻ nhiều như vậy đồ tốt, ngươi thế mà còn như vậy phẫn nộ. Sách, ngươi nhân phẩm này thật thành vấn đề ai nhớ ngày đó Chúng ta đối với chia sẻ thứ đồ tốt này cho mọi người những cái kia lâu chủ nhóm Đều là ôm lấy lâu chủ người tốt một đời bình an thành kính tri tâm đối đãi. Nghe được vân bất lưu nói như vậy Đột cô tính càng là nghiến răng nghiến lời lên cô chọc không chịu nổi Không nghĩ tới ngươi cái này nhân tâm nghĩ cư nhiên như thế xấu xa Thế mà đối với nữ tử làm ra bực này chuyện xấu đoán chừng là gia hỏa này không có mắng qua đường sao mắng chửi người công lực cũng không thế nào bộ dáng Ha ha! <cười> ngươi muốn nói ngươi là bạch liên hoa sao vân bất lưu lắc đầu cười khẽ. Đây cũng chính là hà giải thần thú chằm chằm đến chặt. Nếu không ta có thể cho ngươi xem cái gì mới gọi chân chính chuyện xấu vân bất lưu nói. Bập bập xuống đôi môi. Không được. Cho dù có hà giải thần thú... ta phải để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cái kia cái gì. Chuẩn bị xong chưa đúng, ngươi có yêu mến sư tỷ sao sư nương đâu oh, a a a. Ngươi quả nhiên đủ tà ác, liền sư nương đều. Tư tưởng ô trọc không chịu nổi. Không xứng làm người. Ngươi im miệng độc cô Tín vô cùng phẫn nộ rồi. Vân Bất Lưu lại dám khinh nhường hắn sư nương. Nhưng mà, độc cô Tín nhưng lại không biết Hắn càng là phẫn nộ, liền càng phát ra kiên định vân bất lưu dùng loại phương thức này đối phó hắn quyết tâm. Mặc kệ độc cô tín đối với hắn sư nương là dạng gì ý nghĩ, vân bất lưu cũng sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội. Hắn hắt hắt cười mờ ám lên. Sau đó tinh thần lực lại một lần nữa quét ngang ra. Tiếp lấy đem một ít tà áp không chịu nổi hình ảnh cưỡng ép nhét vào độc cô tín thế giới tinh thần bên trong. Lần này, nhân vật đóng vai thăng cấp, xuất hiện siêu cấp cấm kỳ cấp hình ảnh. Thế là, độc cô tín trực tiếp liền điên rồi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nhìn hắn cặp kia con ngươi xích hồng bộ dáng vân bất lưu liền biết chính mình làm phép hiển nhiên là đúng. Mặc dù cách làm này có sai lầm quang minh chính đại, nhưng đối phó với loại này vực ngoại tu sĩ, hoặc là nói đang liều mạng thời điểm. Ai còn quan tâm thủ pháp có thể hay không quang minh chính đại gia hỏa này nguyên bản cũng không phải cái gì quang minh chính đại đạo đức chi sĩ. Coi như độc cô tín thật là đạo đức chi sĩ. Vân bất lưu cũng không để ý dùng một ít ô chọc tới ô nhiễm đối phương tinh thần. Độc cô tín tinh thần. Bị vân bất lưu làm có chút rối loạn. Đạo tâm bất ổn Đối với nguyên khí trường khống đã không tải giống trước đó như thế tinh chuẩn. Thắng lợi cây cân, dần dần nghiêng hướng vân bất lưu bọn hắn bên này. Độc cô tín tựa hồ cũng không có cảm giác được điểm này. Hắn cảm xúc một mực bị vân bất lưu chỗ thi triển tinh thần huyến thuật chi phối. Hoặc là nói là bị vân bất lưu không muốn mặt cho kích thích. Chỉ là nhiều lần bị vương tín dùng phù lục lính vực đánh tơi bời sau đó. Độc cô tín cũng dần dần cảm thấy không thích hợp. Thế là hắn xuất ra một cái màu tím đen cây roi. Đem vân bất lưu rút vào phía dưới trong biển nhiều lần. Cái kia cây roi có chút đặc thù, Để cho người ta có dũng khí muốn tránh cũng không được cảm giác. Nó co dối tự nhiên. Căn bản không cần độc cô tín chính mình vũ động. Phản phất có thể tự hành tìm kiếm địch nhân. Nhưng mà. Khi vân bất lưu lần lượt từ đáy biển bên trong chui ra sau đó. Tinh thần huyến thuật bên trong loại kia tà áp trong tấm hình liền thêm loại này tà áp pháp khí. Buộc chặt quất. roi vòng cổ chó, ngọn nến giọt dầu ghế hùm. Độc cô tín đơn giản muốn bị giận điên lên. Đối với Vân Bất Lưu chửi âm lên. Mắng vương tín một bộ hiếu kỳ bộ dáng nhìn xem Vân Bất Lưu. Hiếu kỳ Vân Bất Lưu rốt cuộc cho hắn nhìn thứ gì. Đặc biệt là Vân Bất Lưu bị cái kia cây roi quất trúng lúc. cái kia một bộ tiêu hồn vẻ mặt và tiếng kêu để cho vương tín đều cảm thấy nhục nhã cảm giác bạo dạp có thể mỗi khi vân bất lưu làm ra bộ dáng này cùng với gọi như vậy thời điểm độc cô tín liền càng phát ra phẫn nộ điều này làm cho vương tín cảm giác được vân bất lưu làm như thế khẳng định là cố ý kích thích độc cô tín đồng thời cũng làm cho vương tín cảm thấy vì thắng lợi vân bất lưu làm ra hy sinh đúng là rất lớn nếu đổi lại là hắn hắn có thể thế này thông suốt được ra ngoài sao hắn không biết bởi vì hắn đều tưởng tượng không đến vân bất lưu cho độc cô tín huyến thuật là cái gì là ngươi buộc ta là ngươi buộc ta độc cô tín tức nổ tung miệng bên trong hung tởn kêu đồng thời từ trong ngực móc ra một cái sáng lóng lánh đồ vật hướng phía vân bất lưu mặt Trực tiếp khép đi qua Đồng thời thân hình hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại Một bộ vội vã rời đi nơi này bộ dáng. Vân bất lưu gặp cái này tinh thần lực khẽ động Trực tiếp khởi động trước đó Bị cái kia cây roi rút vào biển thực chất Lúc chỗ bố trí trận pháp Đem độc cô tín vây khốn Cũng một cước đem vương tín đá bay Oanh Xoàit xoàit Sau một khắc Viên kia sáng lóng lánh thủy tinh liền nổ tung lên Trong nháy mắt Lôi đình tàn phá bừa bãi, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng bốn phía quét ngang ra. Không, bị trận pháp ngăn trở. độc cô tín kêu một tiếng, sau đó thanh âm liền bao phủ tại lôi đình bên trong. Trận pháp là mê tung huyến trận cho nên cũng không có bị lôi đình phá. Con mẹ nó vân bất lưu chỉ tới kịp chửi một câu. Sau đó liền cảm thấy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh vào trên mặt mình. Phản phất muốn đem hắn nổ liền xương cốt cặn bã tử đều không thừa tự như. Bị vân bất lưu một cước đá bay vương tín, nhìn phía xa nổ tung tới lôi đình, hai con ngươi không khỏi chừng chừng lên. Cố này lôi đình bên trong mang theo hủy diệt tính khí tức, muốn so hắn đổ hoang hiếp mạnh hơn nhiều. Hắn tính ra một cái, chính mình nếu như bị cái này lôi đình oanh chúng coi như không chết, cũng phải đi nửa cách mạng. Vân huynh ngươi chuyện này. Vương tín cắn lên răng đến cảm thấy mình thiếu nợ vân bất lưu nhiều lắm. Bất quá hắn cũng biết. Lúc này không phải muốn vấn đề này thời điểm. Hắn đem trong cơ thể số lượng không nhiều nguyên khí điều động. Chuẩn bị các loại lôi đình trôi qua về sau. Cho độc cô tín một kích cuối cùng. Độc cô tín cũng tại cái này lôi đình bên trong. Hắn tin tưởng. Độc cô tín khẳng định cũng sẽ nhận cái này lôi đình mà công kích. Rốt cuộc độc cô tín không phải lôi hệ người tu hành Khẳng định không cách nào khống chế những thứ này lôi đình Nhưng mà Vương tín nhưng lại không biết Lúc này Vân bất lưu Đang tại cái kia lôi đình bên trong thoải mái mà vặn eo bẻ cổ Cái kia lôi đình tại nổ tung sau đó Cũng không trực tiếp biến mất Mà là hình thành một mảnh lôi vực Tiếp tục tính oanh kích ở vào lôi vực bên trong sinh vật Loại này không khác biệt công kích, liền độc cô Tín cách này kẻ đầu tiêu cũng không có buông tha. Lúc này độc cô Tín đang tại ra sức ngăn cản Lôi Đình. Trong cơ thể vốn là số lượng không nhiều nguyên khí đang tại như là đoạn tuyệt đi đập lớn tựa như tới phía ngoài điên cuồng chút xuống. Vân Bất Lưu tại chịu đựng lấy rồi đợt công kích thứ nhất sau đó, thần sắc liền giãn ra. Sau đó chậm rãi thể ngộ lấy tiến nhập nó cơ thể bên trong những cái kia còn sót lại lôi đình Hắn có thể cảm giác được những thứ này lôi đình đến từ thiên kiếp mà lại là đến từ hồng cấp thiên kiếp Chỉ bất quá đây là một bộ phận thiên kiếp kiếp lôi cùng chân chính hồng cấp thiên kiếp so sánh uy lực khác rất xa Có thể cho dù là uy lực khác rất xa vân bất lưu cũng không dám đem tinh thần lực thả ra ngoài Bất quá những thứ này thiên lôi oanh ở trên người hắn, lại cũng chưa cho hắn thân thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thân thể của hắn đã là hồng cấp phạm trù, ngăn cản được những thứ này thiên kiếp, không đáng kể. Mà lại, theo lưu lại ở trong cơ thể hắn những cái kia lôi đình uy lực trở nên yếu ớt. Hắn tinh thần lực cũng có thể tiếp cận. Cũng thể ngộ cách này lôi đình bên trong mang theo lấy đủ loại biến hóa. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian trôi qua. Lôi đình ngừng lại, vân bất lưu xuất hiện tại độc cô tín bên cạnh. Lúc này độc cô tín đã thoi thóp, có thể mạng nhỏ vẫn còn ở đó. Hắn có chút không dám tin nhìn xem vân bất lưu. Ngươi! Làm sao có thể độc cô tín thật là khiếp sợ rồi? Nghĩ đến rồi một cái không dám thừa nhận sự thật. Nguyên bản hắn cho rằng vân bất lưu không sợ hắn băng vũ. Khẳng định là bởi vì có cái gì pháp bảo có thể triệt tiêu băng vũ ảnh hưởng. Nhưng bây giờ xem tới cũng không phải là có cái gì pháp bảo mà là vân bất lưu cường độ thân thể Không có ý tứ Để ngươi bị sợ hãi vân bất lưu nhích miệng cười phía dưới Sau đó vung lên trong tay biến thành cuộc gạt lớn nhỏ cối say Trực tiếp dán tại trên mặt hắn Bình bình bình Vốn là đã thoi thóp độc cô tín Bị cái này cối say đập rồi vài cái Não đại trực tiếp liền nát Căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Hoặc là nói, lúc này hắn đã đã mất đi phản kháng lòng tin. Hắn làm sao có thể tưởng tượng ra được. Một cách hoang cảnh người tu hành. Thế mà có thể đem cường độ thân thể luyện đến hồng cấp cảnh giới. Đây là làm sao làm được hắn tưởng tượng không đến. Bởi vì cho dù là thể tu giả. Cũng không có khả năng để cho cường độ thân thể vượt qua bản thân tu vi một cách đại cảnh giới. Cách này cũng mạnh hơn nhiều lắm. Đột cô tín thần hồn từ trong cơ thể thoát ra. Muốn chạy trốn. Kết quả lại đụng phải một thanh ố vàng ô giấy dầu bên trên. Bị nó gãy trở về. cái thanh kia ô giấy dầu quay tròn chuyển động trong nháy mắt liền đem thần hồn che phủ đi vào. Nghĩ gì thế ngươi cho rằng ta mấy lần bị ngươi đánh vào trong biển là vì cái gì thật sự cho rằng ta là biến thái. Đang hưởng thụ bị ngươi quất soi khoái cảm sao vân bất lưu mấy lần vào biển. Chính là vì bố trí trận pháp. Miễn cho bị gia hỏa này chạy thoát. Từ độc cô tính bị hắn phóng xuất ra những cái kia huyến thuật ảnh hưởng sau đó. Là hắn biết. Thắng lợi cuối cùng nhất sẽ thuộc về bọn hắn. Mặc dù quá trình này khả năng rất gian nan. Nhưng hắn tin tưởng bọn hắn có thể cầm xuống cái này pháp bảo không ít thực lực không yếu vực ngoại tu sĩ. Mà chuôi này màu sắc tóc mỡ bò dù giấy. Nhìn rất cũ kỳ. Lại là hắn từ phát thành nơi đó được đến một kiện bảo bối tốt. Là một kiện có thể ngăn cản thần hồn tông kích Pháp bảo. Vân Bất Lưu gọi nó là Thiên La Bảo Tán. Thiên La Bảo Tán có chống cự thần hồn tông kích Cùng với chói buộc thần hồn trốn chạy hiệu quả. Dưới đáy biển tòa trận Pháp kia chính là lấy cách này Thiên La Bảo Tán làm trận cơ bố trí. Tại thiên la bảo tán trói buộc phía dưới. Vân bất lưu căn bản không cần tốn nhiều tay chân. Liền bắt được độc cô tín thần hồn. Sau đó đem bóp chặt lấy. Thuận thế đem cái này mảnh vụn thu thập lại. Chứa vào bên hông hắn màu xanh trong hồ lô. Khi lôi đỉnh tiêu tán. Trận pháp mở rộng. Vương tín mang theo lĩnh vực chi uy, Lấy cuối cùng một chút nguyên khí là ý vào. Một bộ gió vi vu dễ làm nước lạnh bi trắng. Hướng phía vân bất lưu bọn hắn phóng đi lúc. Đã thấy vân bất lưu một tay mang theo độc cô tín thi thể. Một tay cầm đem cũ rù từ đó đi ra. Nhìn thấy vương tín điệu bộ này. Vân bất lưu liền cười nói. Ờ lão vương đây là làm gì vậy vương tín sườn sốt một chút. Ngừng lại. Hắn. chết rồi ngươi cứ nói đi vân bất lưu trực tiếp đem độc cô tín thi thể hướng hắn ném tới kết quả liền nghe thiên vũ chỗ sâu truyền đến êm tai tiên nhạc thế là hắn nheo lại hai mắt chậm rãi giang hai cánh tay nghinh đón sắp đến thiên đạo chúc phúc vương tín một bầu ngạc nhiên thần sắc tiếp lấy độc cô tín thi thể sau đó nhìn vân bất lưu một bộ rối loạn bộ dáng giang hai cánh tay phảng Phất giống như là đang nghe tiếp cái gì tựa như hắn đang muốn hỏi Vân Bất Lưu làm gì, liền mỗi ngày lên xuất hiện một mảnh kim hà, sau đó thiên lộ phủ hàng. Sơn giã Nhàn Vân 55 chương 538 đại hỏa sa ô ô thuật lão vương. Thật tốt hưởng thụ thiên đạo ban xuống phúc báo sao Vân Bất Lưu cười ha ha. Cảm thụ được thân thể của mình tế bào tại thiên lộ tầm bổ phía dưới. Tung tăng hoan phục. điên cuồng tiến hóa cảm thụ được thần hồn đối với đại đạo lính ngộ càng phát ra tinh thâm thần hồn dưới loại tình huống này cũng đồng dạng dần dần trở nên cường đại tinh thần lực không ngừng tăng trưởng nguyên bản hắn tinh thần lực kéo dài ra khoảng cách tại bạch vân thành chiến đấu sau đó liền đã đạt đến bảy tám vạn dặm khoảng cách thực lực này cùng những cái kia vực ngoại tu sĩ so sánh còn có một khi trinh lịch Sau đó ở mảnh này quần đảo bên trên cùng phát thành đại chiến Độc hưởng thiên đạo chúc phúc sau đó Hắn tinh thần lực kéo dài khoảng cách đã đạt đến mười mấy vạn dặm Lúc này Hắn tu vi Ngoại trừ đối với đại đạo Pháp tắc lính ngộ so ra kém những cái kia vực ngoại tu sĩ bên ngoài Bất luận là thân thể vẫn là tinh thần lực Đều đã không tính kém So sánh cái này độc cô tín Vân bất lưu cũng liền nguyên khí hùng hậu trình độ cùng đối với đại đạo lính ngộ. Cùng với cường độ tinh thần lực phương diện có vẻ không bằng. Có thể thân thể cũng đã vượt xa. Hiện tại. hắn tinh thần lực kéo dài khoảng cách càng là tăng trưởng đến rồi 16-17 vạn dặm khoảng cách. Đã có thể so sánh đỉnh tiêm hoang cảnh tu sĩ. Cường độ thân thể càng là liền leo lên một cách cao phong. Mặc dù tại hồng cấp cảnh bên trong. Khả năng thân thể này cường độ yêu nguyên vẫn chỉ là sơ cấp Có thể chính vân bất lưu lại cảm thấy Thân thể của mình cường độ có chút cường đại đến không tưởng nổi Coi như đụng phải hồng cấp cảnh giới tu sĩ Chỉ cần không phải pháp tắc lên đụng nhau Hắn cũng yêu nguyên có một tia ngăn cản lực lượng An nhiên nói qua Nhân thể tế bào Tại thiên lan giới Mọi người xưng là năng lượng trùng. Hắn hiện tại liền có loại cảm giác này. Cảm giác thân thể trong tế bào. Tràn ngập năng lượng cường đại. Loại. Này chỉnh thể tu vi điên cuồng tăng trưởng cảm giác. Xác thực rất dễ dàng khiến người ta say mê trong đó. Mặc dù lần này chu sát vị này vượt ngoại tu sĩ là cùng vương tín cùng một chỗ hợp tác. Thiên đạo chúc phúc bị vương tín phân đi rồi một bộ phận. Có thể đầu to vẫn là thuộc về hắn. Nếu như nói vượt ngoại tu sĩ hàng lâm trước đó, hắn còn ở vào hoang cảnh sơ trung kỳ. Như vậy hiện tại, trải qua ba lần đại chiến, hắn đã hoàn toàn được cho hoang cảnh lớn hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần đối với đại đạo lính ngộ đạt đến yêu cầu, hắn liền có thể dẫn đồng thiên kiếp, bắt đầu độ hồng kiếp. Một khi thành công vượt qua hồng kiếp, hắn liền có thể vừa xài bước qua hoang cảnh đạt đến hồng cấp cảnh. Từ điểm này đến xem thiên đạo cho thế giới này tu sĩ đưa ra ngoại quải, vẫn là cực kỳ cường đại. Tại thời gian ngắn bên trong thông qua đại chiến tăng lên điên cuồng giới này hoang cảnh tu sĩ thực lực. Một khi hắn thành công tấn cấp hồng cấp cảnh. Như thế. Tới bao nhiêu vực ngoại hoang cảnh tu sĩ. Đều không đủ hắn giết. Đối phương chỉ có thể phái hồng cấp tu sĩ đến đây. Mà hồng cấp tu sĩ một khi xuất hiện ở cái thế giới này. lại bị thiên đạo áp chế bất quá điểm này vân bất lưu cũng có chút lo lắng thiên đạo đối với vực ngoại tu sĩ áp chế là xem thế giới này tu sĩ tu vi mà định ra vẫn là chính là từ hồng cấp cảnh bắt đầu nếu như là từ hồng cấp cảnh bắt đầu như thế bọn hắn ưu thế sẽ càng lớn nếu như là xem thế giới này tu sĩ tu vi mà định ra như thế một khi hắn tấn thăng đến hồng cấp Thế giới này thiên đạo, có thể hay không mất đi đối với vực ngoại hồng cấp tu sĩ áp chế nếu như là người sau. Như thế một khi bọn hắn tấn thăng hồng cấp, thế giới này đứng trước nguy hiểm, có thể sẽ đi theo gia tăng. Cùng là hoang cảnh, sơ kỳ cùng hậu kỳ tu vi trinh lệch đều rõ ràng như thế, huống chi là hồng cấp. Sơ bộ lính ngộ thiên địa pháp tắc cùng đối với thiên địa pháp tắc có rồi xâm nhập lính ngộ. Hiệu quả khẳng định cũng là không đồng dạng. Tựa như tân thủ lái xe cùng lão tài xế khác biệt đồng dạng. Bất quá từ nữ cử nhân trước đây một ít lời đến xem. Thế giới này thiên đạo. Đối với vực ngoại tu sĩ áp chế. Rất có thể chính là từ hồng cấp cảnh bắt đầu. Nếu không nữ cử nhân trước đây nên sẽ không nói thẳng thiên đạo đối với hồng cấp cảnh có áp chế. Vượt ngoại hồng cấp tu sĩ ở cái thế giới này ngốc không dài. Cho nên... đại khái tỷ lệ bắt đầu nói thế giới này có hồng cấp tu sĩ với cái thế giới này mà nói nên tính là một chuyện tốt lúc này vương tín còn lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thiên vũ hạ xuống thiên lộ tẩm bổ bản thân nhìn xem đạo đạo kim quang khoác thân cảm thụ được chính mình tu vi đề thăng có chút không dám tin tưởng đây là thật Loại chuyện này chỉ có trước đây hắn vượt qua hoang giếp thời điểm mới hưởng thụ qua. Thế nhưng hiện tại thiên đạo tự nhiên như thế khẳng khái đơn giản phá vỡ hắn đối thiên đạo tưởng tượng. Rốt cuộc thiên đạo tu sĩ tu hành đều là tại nhị thiên hành sự là đang cướp đoạt thiên địa. Thiên đạo đối với thiên đạo tu sĩ luôn luôn không có cảm tình gì. Từ hoang cảnh bắt đầu, mỗi cái cảnh giới đều có thiên giếp hàng lâm. tại thiên kiếp uy hiếp dưới thiên cảnh tu sĩ tấn thăng hoang cảnh tu sĩ cái kia có thể gọi là ngàn dặm mới tìm được một thế nhưng hiện tại thiên đạo thế mà tại ban thưởng bọn hắn ngấm lại đều cảm thấy có chút hoang đường không bao lâu bầu trời bên trong thiên lộ cùng kim hà biến mất vân bất lưu cùng vương tín đều say mê tại loại này tu vi tăng trưởng cùng với đối với đại đạo lính ngộ cảm giác bên trong mãi đến thật lâu lúc vương tín lấy lại tinh thần thời điểm vân bất lưu đã bắt đầu vơ vét khởi độc cô tín trên thân túi càn khôn tới không đến không nói độc cô tín xác thực rất giàu có phệ ma cối say ngự hồn kỳ màu tím đen cây roi phi kiếm cùng với trên người hắn áo giáp trừ cái đó ra tại hắn trong túi càn khôn còn có không ít luyện khí tài liệu luyện đan thậm chí bao gồm một ít đan dược và nguyên khí châu Những thứ này kỳ thật cũng có thể nhanh chóng bổ sung nguyên khí đồ vật Có thể nhìn ra được Độc cô tín hoàn toàn có thể thong dong bổ sung nguyên khí Vân bất lưu cùng vương tín loại kia đem bọn hắn nguyên khí tiêu hao sạc ý nghĩ Tại độ cô tín nơi này Kỳ thật có chút không làm được Độc cô tín sở dĩ nhanh như vậy bị bọn hắn giải quyết Hoàn toàn chính là đoán sai vân bất lưu Chính mình dùng hồng kiếp thiên lôi đem chính mình cho nổ chết rồi. Hồi tưởng trước đó cùng ngũ chi sĩ bọn hắn đấu pháp. liền có thể phát hiện. Ngũ chi sĩ cùng thường hữu nhân kỳ thật cũng không phải là tại nguyên khí bị tiêu hao sạch sau đó bị giết. Bọn hắn là bởi vì chịu đến phấn phu nhân khí độc cùng hồ khâu lão dựa huyến cảnh ảnh hưởng. Sau cùng bị bọn hắn cùng nhau đánh giết. Ngũ chi sĩ cùng thường hữu nhân kỳ thật rất nghèo. Bọn hắn trong túi càn khôn Pháp bảo cũng không nhiều Đủ loại vật liệu cũng rất ít Cũng có thể là Bọn hắn gia sản cũng không có mang ở trên người Mà trên người phát thành Vân bất lưu tìm tới đáng tiền nhất Pháp bảo Chính là cái thanh kia có thể chống cử thần hồn công kích thiên la bảo tán Những vật khác cũng rất ít Cơ hồ có thể không cần tính So sánh dưới độc cô tín đúng là giàu có nhất Vân bất lưu nhìn về phía vương tín. Mỉm cười nói. Cái kia cối say ta hãy cầm về đi mài hạt đậu rồi. Những vật này. Ngươi nhìn xem chọn đi chúc ta chia đều. Vương tín nói ra. Vân huyên khách khí. Lần này cần không phải vân huyên kịp thời chạy đến. Đừng nói là ta rồi. Chính là cái này thần tiêu đạo đạo thống có thể hay không bảo toàn. Đều là cái vấn đề. Là lấy. Không đợi vương tín đem nói cho hết lời. Vân bất lưu liền bày lên tay đến. Nói. Lão vương. Tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Vực ngoại tu sĩ thật hàng lâm rồi. Tới có chút đột nhiên. Để cho người ta trở tay không kịp, Đối mặt tình huống này. chúng ta ngoại trừ phấn khởi phản kháng bên ngoài. Còn có thể làm sao vương tín gật đầu thở dài. Quả thật làm cho người có chút trở tay không kịp. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Chúng ta còn có rất thời gian dài tới đối mặt vấn đề này Ai đối mặt vực ngoại tu sĩ Hàng Lâm Vương Tín cũng hơi có chút bất đắc dĩ Cái này còn không phải đại quy mô Hàng Lâm Nếu như là đại quy mô Hàng Lâm mà nói Thế giới này căn bản vô pháp ngăn cản Tại cái kia thế giới trước mặt Thế giới này cùng Hải Nhi cũng không có gì khác biệt Một đứa bé Muốn thế nào mới có khả năng qua được một cách trắng hán loại ý nghĩ này Không chỉ chỉ là vương tín có Thậm chí cái khác lão yêu Bao quát chính vân bất lưu cũng sống như vậy ý nghĩ Là lấy Ngoại trừ treo bên ngoài Còn có thể làm sao có thể cái này treo làm như thế nào mở thiên đạo hạ xuống phúc thủy Đây coi như là một cách treo Có thể cái này còn thiếu rất nhiều Vân bất lưu thậm chí tin tưởng vực ngoại tu sĩ số lượng muốn so thế giới này nhân khẩu còn nhiều Loại tình huống này Thế nào đấu ngấm lại đều để người cảm thấy có chút tuyệt vọng Có thể để cho bọn hắn đầu hàng Lại là tuyệt đối không thể Là lấy Cho dù tất cả mọi người rõ ràng Cùng những cái kia vực ngoại tu sĩ liều mạng Chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi Có thể mọi người yêu nguyên vẫn là quyết định làm như vậy. Nếu muốn như vậy làm, như thế tận lực vũ trang chính mình liền rất có cần thiết. Những cái kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ rất mạnh. Điểm này, Vân Bất Lưu không thể không thừa nhận, Vương Tín cũng phù hòa gật đầu. Vân Bất Lưu tiếp tục nói. Cho nên Lão Vương, tận lực vũ trang chính mình sao chúng ta hiện tại cần có nhất chính là đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng đối diện với mấy cái này vượt ngoại tu sĩ uy hiếp. Ăn cứu mạng cái gì? Trước tiên có thể để một bên. Không chừng lúc nào. Liền phải do các ngươi tới cứu ta đâu dừng lại. Hắn liền tự hành phân phối khởi những chiến lợi phẩm này đến. Bộ giáp này ngươi thu. Áo giáp chính ta đã luyện chế ra một bộ. Không cần đến. Thanh này phi kiếm cũng cho ngươi. do so ngươi kiếm gỗ đào hữu dụng nhiều. Còn như cái này hồn phiên cùng cây roi này. Vương tín nghe được cuối cùng. Lập tức sao động ngẩng đầu lên. Nói. Cái kia chủ hồn phiên cùng cây roi. Ngươi giữ lại liền tốt. Ta không cần đến những vật này. Hồn phiên loại pháp khí kia quá mức tà ác. Cùng hắn đạo thống không hợp còn cái kia cây roi. Vương tín nghĩ đến trước đây cây roi này rút trên người vân bất lưu thời điểm. Vân Bất Lưu lúc ấy bày ra loại kia tiêu hồn biểu lộ. Lập tức liền cảm giác. Vật này nếu là trên tay hắn. Đoán chừng Vân Bất Lưu sẽ cùng hắn liều mạng. Rốt cuộc vật này. Ít nhiều có chút quá tà ác rồi chút ít. Trừ cái đó ra. Vân Bất Lưu lại đem cái kia túi càn khôn cho vương tín. Đồng thời đem những đan dược kia cùng nguyên khí trâu cho vương tín. thân thể ta cường độ tại đấu pháp thời điểm có thể xem nhẹ nguyên khí cho nên bổ sung nguyên khí đồ vật liền cho ngươi sao còn như luyện đan vật liệu luyện khí ngươi cũng không am hiểu vân huynh ngươi bây giờ rốt cuộc đến cái gì cấp độ rồi tại phân phối xong những chiến lợi phẩm này sau đó vương tín liền hỏi còn có thiên đạo tại sao lại ban xuống những thứ này thiên lộ những cái kia kim hà Lại là vật gì vân bất lưu đem chính mình thần thức đánh vào những vật này Sau đó thu hồi Ta hiện tại nên còn kém pháp tắc lính ngộ Cường độ thân thể đã vượt qua Thần hồn cường độ nên đạt đến đỉnh điểm Vương tín chậm rãi thở phào một cái Cuối cùng minh bạc vân bất lưu trước đó Vì sao không sợ độc cô tín thi triển đi ra những cái kia băng vũ rồi Bởi vì hắn cường độ thân thể đã siêu việt rồi hoang cảnh Dừng lại Vân bất lưu lại nói Còn như thiên đạo vì sao hạ xuống thiên lộ Ta muốn hẳn là chúng ta đánh chết xâm lấn giới này vượt ngoại hoang cảnh tu sĩ Thiên đạo đối với chúng ta khen thưởng sao Có lẽ cách này cũng có thể là thiên đạo vì đối phó những kẻ xâm lấn này Cho chúng ta thiên vì sao nếu như không có những thứ này ngoại quải lò nhỏ Bọn hắn có thể hay không vượt qua cách này khảm đều rất khó nói Chớ nói chi là tương lai có thể muốn đứng trước những cái kia càng thêm tình thế nghiêm trọng rồi. Còn như những cái kia kim quang, ta muốn hẳn là công đức kim quang. Vật này, có thể ngăn cản một ít mặt trái lực lượng, đối phó những cái kia bị phong ấm lên thượng cổ tà áp. Vật này rất hữu dụng, vân bất lưu không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc dù chúng ta trước mắt chủ yếu cần đối mặt là những cái kia vực ngoại tu sĩ. Nhưng cái kia chút ít bị phong ấm lên thượng cổ tà ác tồn tại. Cũng không thể xem nhẹ. Vật này là đối phó bọn hắn khắc tinh cũng không biết có phải hay không thiên đạo ý chí cũng nghĩ đến những vấn đề này. Vương tín nghe vậy liền lắc đầu cười khẽ lên. Thiên đạo mặc dù tồn tại ý chí. Có thể muốn nói thiên đạo ý chí có chính mình tư tưởng. Ta là không quá tin tưởng. Có lẽ. Đánh giết vực ngoại tu sĩ. thiên đạo hạ xuống phúc phận bản thân liền là một loại thiên đạo quy tắc cùng thiên đạo ý chí quan hệ không lớn thiên đạo tồn tại ý chí điểm ấy tất cả mọi người là tin tưởng có thể muốn nói thiên đạo ý chí có thể giống nhân loại như thế bình thường suy nghĩ mọi người nhưng đều là không tin nếu không phải lần này thiên đạo chúc phúc sự kiện để cho mọi người cảm thấy thiên đạo ý chí tại cho bọn hắn thiên vị Cố ý để thăng thực lực bọn hắn. Để mà đối phó những cái kia vực ngoại tu sĩ mà nói. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến thiên đạo ý chí căn bản sẽ không quan tâm có không có người nào xâm lấn nó thế giới. Thế nhưng chính vì vậy bọn hắn mới có thể cảm thấy thiên đạo ý chí khả năng có chính mình tư duy. Đem bộ kia áo giáp luyện hóa. mặc lên người sau đó. Vương Tín lại hỏi. Vân huynh Trước đây ngươi cùng cái kia độc cô tín đấu pháp thời điểm. Đối với hắn thi triển loại nào huyến thuật. Vì sao hắn sẽ như thế phấn nộ vân bất lưu nghe vậy. Không khỏi nở nụ cười tà ác Nhìn hắn một cái. Thế nào ngươi cũng muốn thử một chút ta cái này tập hợp mấy chục năm xem phiến kinh nghiệm sáng tạo độc nhất vô nhị bí thuật vương tín nghe vậy. Hơi hơi ngẩn người. Sau đó nghiêm mặt nói. Còn xin vân hương chỉ giáo. hy vọng về sau nếu là đụng phải cùng loại huyến thuật lúc ta cũng cấp có chút ứng đối kinh nghiệm vân bất lưu mỉm cười nói ta nghĩ sẽ không có người thứ hai sẽ có ta loại kinh nghiệm này sáng tạo loại bí thuật này sao bất quá ngươi đang muốn lãnh hội một phen vậy ta liền thành toàn ngươi đi thế là sau một khắc vương tín trực tiếp liền trợn mắt hút mồm lên có thể rất nhanh Vương tín trợn mắt hốc mồm liền biến thành máu mũi cuồng phún. Hỏa khí chi mạnh. Hoàn toàn vượt ra khỏi vân bất lưu tưởng tượng. Sau cùng vương tín cầm bốc lên nắm đấm. Hét lớn một tiếng. Từ cách này huyến cảnh bên trong tránh thoát. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc vân bất lưu thân ảnh đã đi xa. Chỉ lưu một chuỗi cười ha ha âm thanh. Lão vương. Việc nơi này đã xong. Ta đi hắc hải trợ quyền đi tới. Gặp lại vương tín thở ra một hơi. Một vệt chóp mũi. Đem chóp mũi phía dưới vết máu xóa đi. Sau đó bật cười lên. Khó trách độc cô tín lúc ấy sẽ như vậy phẫn nộ sinh khí. Đụng phải vân huyên dạng này không theo lẽ thường người xuất thủ. Hắn thua không oan ai có thể tưởng tượng. Luôn luôn nghiêm chỉnh vân huyên. Thế mà lại. Nói nói. Hắn vừa khổ cười lên. Đáng chết vân huyên. Ngươi có thể hại thảm ta vân bất lưu nơi nào sẽ biết rõ. Chính mình bất quá tùy ý cho vương tín thi triển phía dưới hắn phát minh đại hỏa xa ô ô thuật. Liền đem lão vương thanh này rơi rồi nhiều năm quỷ khô cho đốt lên đâu lúc này hắc hải. Hải lão rượt bọn hắn những thứ này bản thổ hoang cảnh tu sĩ. Đã bắt đầu rồi cùng mấy vị kia vực ngoài giữa các tu sĩ thứ mấy vòng đụng nhau. Chỉ là đụng nhau sau đó phát hiện. Bọn hắn đã không còn là những thứ này vượt ngoài tu sĩ đối thủ. Theo cái kia hai cái phá giải vân bất lưu chỗ bố trí trận pháp tu sĩ không tại phá giải trận pháp. Mà là vội đầu vào cùng hải lão rượu bọn hắn những thứ này bản thổ hoang cảnh tu sĩ ở giữa trong tranh đấu sau đó. Hải lão rượu cùng nữ cử nhân bọn hắn tình cảnh liền trở nên có chút tràn ngập nguy hiểm lên. Nguyên bản hải lão rượu bọn hắn còn ở vào ưu thế trạng thái. Có thể theo hai cách này vượt ngoại tu sĩ thêm sau khi đi vào. Sáu cách vượt ngoại tu sĩ ở cùng nhau. Ngược lại bắt đầu bao vây tiếu trừ địch khởi hải lão ruột bọn hắn rồi. Tại hắc hải mảnh này rộng lớn hải vượt bên trên. Bọn hắn đuổi đuổi trốn trốn. Nhưng lại yêu nguyên trốn không thoát những thứ này vượt ngoại tu sĩ thần thức lục soát Nếu không phải bọn hắn cũng liên hợp lại. Có phấn phu nhân xương độc đánh hềm trợ mà nói. Bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể đào thoát Nhưng mà phấn phu nhân xương độc dùng đến nhiều Cũng dần dần bị bọn hắn phát hiện mánh khóe Cũng may phấn phu độc không cần trải qua hô hấp liền có thể có tác dụng Nếu không phiền toái hơn Sau cùng Tại nữ cử nhân đề nghị phía dưới Bọn hắn đem những thứ này vượt ngoại tu sĩ mang đi rồi lôi đình sơn mạch bên ngoài Chỗ ghi vân bất lưu chỗ bố trí di thiên huyến trận bên trong. Ban đầu ở bọn hắn rời đi thời điểm. Vân bất lưu đem luyện chế ra hai cái có thể khống chế chỗ kia trận pháp thẻ kim loại cho bọn hắn. Để cho bọn hắn sự tình có không hài thời điểm. Có thể đi nơi đó tạm lánh. Không nghĩ tới, nhanh như vậy bọn hắn liền dùng đến rồi. Tại vân bất lưu đánh chết độc cô tín. Hưởng thụ lấy thiên đạo chúc phúc thời điểm. hắn liền đã cảm thấy hải lão dù bọn hắn vận dụng cái kia hai khối trận pháp điều khiển từ xa là lấy lúc này vân bất lưu mới có thể sốt ruột chạy tới hắt hải hải lão dù bọn hắn tu vi phải kém những cái kia vượt ngoài tu sĩ một ít cho nên vân bất lưu mới có thể để cho bọn hắn tổ đội tùy thời đối phó những cái kia vượt ngoài hoang cảnh tu sĩ thật không nghĩ đến bọn hắn tổ đội cũng không có nhặt được tiện nghi gì nói cho cùng Vẫn là giới này bản thổ hoang cảnh tu sĩ không có thực lực Vì cứu giới này số lượng không nhiều hoang cảnh tu sĩ Vân bất lưu không tiếc nguyên khí Điên cuồng thi triển lôi đồn chi pháp Cũng tại thi triển lôi pháp đồng thời Tinh tế thể ngộ lôi đình đại đạo huyền bí Trên thực tế Đối với đại đạo lính ngộ bên trên Vân bất lưu có thật nhiều lính ngộ đều cần thời gian đi ổn định lại tâm thần chậm rãi suy tư Tu hành không phải một sớm một chiều sự tình. Đặc biệt là tại đối với đại đạo hiểu được. Đáng tiếc, một mực không có thời gian để cho hắn ổn định lại tâm thần lắng đọng một cái. Mà tại cách này đi đường thời điểm. Hắn ngoại trừ thân thay đổi lôi đình bên ngoài. Cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Hắn hoàn toàn có thể tâm phân nhị dụng. Một bên đi đường. Một bên cẩn thận suy nghĩ. Bất luận là thiên đạo chúc phúc. Vẫn là trước đó cùng vực ngoại tu sĩ đấu pháp Hay là trước đó tiếp nhận hồng cấp thiên lôi oanh kích Những thứ này đều đối với hắn đại đạo lính ngộ có cực lớn trợ giúp Nếu là thời gian cũng đủ Hắn hoàn toàn có lòng tin để cho mình đối với đại đạo lính ngộ nâng cao một bước Theo hắn đối với lôi đình đại đạo lính ngộ Tại hắn đi đường thời điểm Thanh thế lại là ngược lại càng ngày càng nhỏ Nguyên bản đi đường thời điểm chỗ mang theo phong lôi chi thanh. Nhìn liền rất uy mãnh Thế nhưng hiện tại chỉ gặp lôi quang mà không thấy tiếng sấm, thậm chí lôi quang cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Trước kia chỉ hiểu được phóng, không hiểu được thu, nhưng bây giờ hắn biết rõ thế nào thu liếm chính mình thanh thế rồi. Là lấy. Lúc vân bất lưu đuổi tới lôi đình sơn mạch. Thân hình lặng yên không một tiếng động ở giữa dung nhập lôi đình Sơn mạch trên không lôi vân bên trong lúc. Lại là không ai phát hiện hắn đến. Sơn giã nhàn vân 55 chương 539 là muốn làm gì thì làm lôi đình Sơn mạch bên ngoài. Sáu vì vực ngoại hoang cảnh tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung Nhìn xem trốn ở trong trận pháp kéo dài hơi tàn chín vì bản thổ hoang cảnh tu sĩ. Một mặt cười lạnh. Trận bên trong chính vì hoang cảnh tu sĩ Lúc này lại là có chút thẹn thùng Bọn hắn cũng biết Chính mình cùng những thứ này vượt ngoài hoang cảnh giữa các tu sĩ Tồn tại thực lực sai biệt Có thể bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Ba người đánh một cách đều sẽ đánh không lại đối phương Điều này làm cho bọn hắn dần dần ý thức được Trước đây mười người đánh hai cái Đem đối phương xử lý Quả thật có chút may mắn nhân tố ở trong đó. Thậm chí có thể nói là đối phương khinh địch chỗ đến. Lúc bọn hắn không tài khinh địch thậm chí liên thủ lại lúc bọn hắn cũng có chút bắt gấp. Trốn ở trong trận pháp bọn hắn. Lúc này cũng nghĩ đến biện pháp. Giải quyết như thế nào cái này 6 người. Nếu như không thể đem những thứ này vượt ngoại tu sĩ giải quyết mà nói. Cái kia bọn hắn liền bị nhân ra giải quyết. chính vì hoang cảnh tu sĩ lúc này đủ ngồi một đường thương lượng đối sách cuối cùng hải lão duyệt đề nghị ta cùng lão rắn cùng với lão bạc điêu nghĩ biện pháp ngăn chặn trong đó ba cái lúa sơn trưởng có thể kéo lại một cái sao nữ cử nhân nghe vậy nhẹ gật đầu nói thời gian ngắn nên không có vấn đề hải lão duyệt nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía bạch hải ngạc yêu bạch giáp Bạch giáp huyên, ngươi phòng ngự cực cao, ngăn chặn một cái có lòng tin sao bạch hải ngạc yêu nhẹ gật đầu, nói, thời gian ngắn bên trong hẳn là cũng không có vấn đề, bất quá đoán chừng tối đa cũng liền có thể ngăn chặn một nén hương thời gian, thế nhưng là một nén hương thời gian, có thể làm gì hải lão dự khẽ thở dài, một nén hương thời gian, xác thực vô pháp làm cái gì. Nếu như là đối phó tu sĩ khác Một nén hương thời gian Xác thực cũng đủ Thế nhưng đối với cùng giải quyết cảnh giới vực ngoại tu sĩ Một nén hương thời gian Xác thực quá ngắn chút ít Nữ cử nhân khẽ thở dài Đáng tiếc Vân tiên sinh không ở đây đất Nếu không lấy hắn đối với cái này chỗ trận pháp hiểu Chúng ta thậm chí có thể nhờ vào đó trận Hải lão ruột mỉm cười nói Vân tiên sinh tại trước khi đi Đã chuẩn bị cho chúng ta rồi khống chế nơi đây trận pháp máy kiểm soát Chúng ta cũng cần mượn nhờ nơi đây trận pháp tới đối phó bọn hắn Cho nên chúng ta cần đem mỗi người bọn họ tách ra Không thể để cho bọn hắn tương hỗ hợp tác Vì thế chỉ cần chúng ta cũng đủ cẩn thận mà nói Hoàn toàn là có chiến thắng hy vọng Hoa thừa phong nghe vậy Hỏi Vậy chúng ta thì sao hải lão duyệt nhìn về phía hoa thừa phong cùng lão viên. Cùng với phấn phu nhân cùng hồ khâu lão duyệt Nói ra. Bốn người các ngươi. Phấn phu nhân cùng hồ lão duyệt dùng lĩnh vực lực lượng khống chế lại một người trong đó. Sau đó hoa huyên để cùng lão viên hai người các ngươi trực tiếp đối với nó xuất thủ. Tại trong chúng ta. Hoa huyền. Để cùng lão viên hai người các ngươi công phạt chi thuật xác nhận mạnh nhất. Hy vọng có thể tập hợp hai người các ngươi lực lượng. Trước hết giết một người. Nhiệm vụ này nhìn như bố trí rất hợp lý. Nói cũng có đạo lý. Thế nhưng ai cũng biết chu sát một vị hoang cảnh tu sĩ có bao nhiêu khó. Cho nên, hoa thừa phong cùng lão viên viên sơn nhiệm vụ nặng bao nhiêu có thể nghĩ. Mà trọng yếu nhất là phấn phu nhân xương độc cùng hồ khâu lão dược huyến thuật có thể có hiệu quả. Phấn phu nhân cao mày nói, hải lão rượt, ngươi bố trí tựa hồ có đạo lý, có thể ngươi có không có nghĩ qua. Bọn hắn đối với ta độ chi lĩnh vực, đã có lòng cảnh giác. Hồ khâu lão ruột gật đầu nói, ta huyến thuật lĩnh vực cũng là như thế. Đoạn đường này tới, những cái kia vực ngoại tu sĩ có thể nói đối với thực lực bọn hắn đều mò được không sai biệt lắm. ngược lại là bọn hắn đối với mấy cái này vượt ngoại tu sĩ thực lực yêu nguyên vẫn là có chút lập lờ nước đôi ai cũng không biết những thứ này vượt ngoại tu sĩ trên thân có giấu cái dạng gì pháp bảo ba người bọn họ liên hợp lại cũng đánh không lại đối phương cũng là bởi vì trên người đối phương pháp bảo tương đối nhiều bảo mệnh thủ đoạn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng hải lão ruột gật đầu nói những thứ này ta đã cân nhắc qua rồi Cho nên chúng ta cần phải mượn nơi đây sát trận lực lượng Đặc biệt là lôi đình sát trận Nơi đây âm dương năng lượng sung túc Lôi đình không dứt. Chỉ cần đem bọn hắn dẫn vào trong trận pháp Không nói chu sát Mượn trận pháp ngăn chặn bọn hắn trong thời gian ngắn Cũng không phải là vấn đề Nếu như chúng ta vận khí tốt Dùng trận pháp liền có thể vây khốn bọn hắn Chúng ta thậm chí có thể tập hợp 9 người lực lượng Cùng một chỗ chu sát trong đó một cái. Đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hải lão dù quét mắt mọi người. Tiếp tục nói. Trước đó an bài. Là xấu nhất dự định. Ta muốn sáu người kia bên trong. Không có khả năng từng cách đều là trận pháp chi đạo bên trong cao thủ sao bị hải lão dù kiểu nói này. Tất cả mọi người dần dần nhẹ nhàng thở ra. Xác thực. Xấu nhất dự định. Cũng có thể ngăn chặn đối phương một nén hương thời gian. Huống chi. Nơi đây còn có mấy trăm tòa trận pháp tướng trợ. Coi như đánh không thắng đối phương. Bảo mình cũng không có vấn đề sao ngay tại bọn hắn chín cái bản thổ hoang cảnh tu sĩ đang thương lượng thế nào đối phó mấy vị kia vượt ngoài hoang cảnh tu sĩ thời điểm. Mấy cái kia vượt ngoài hoang cảnh tu sĩ lại là mở miệng trước chiêu hàng đi lên. Các vị như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cảm thấy có hy vọng sao có cái vực ngoại tu sĩ đứng dậy. Nói ra. Ta tiến cháy. Tên là tiêu chiến. Ta đến từ phi tiên tinh phi tiên tông. Tại chúng ta phi tiên tông bên trong. Không nói cấp vũ trụ cường giả. Giống ta bực này phổ thông hoang cảnh tu sĩ. Cho dù không có mười vạn. Chín vạn số lượng cũng là trọn vẹn. Mà hồng cấp tu sĩ. Cho dù không có vạn số. Con số mấy ngàn cũng không phải cái gì chuyện lạ. Liền không cần phải nói những cái kia thiên cảnh tu sĩ. Mặc dù mọi người đối với cái thế lực này suy đoán rất nhiều. Đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là chợt vừa nghe đến dạng này số lượng. Yêu nguyên vẫn là để cho bọn hắn cảm thấy đỉnh đầu đen kịt một màu. Xác thực đối mặt dạng này quái vật khổng lồ bọn hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Cho dù ra hỏa này ngôn từ bên trong có khuyết đại chi ngại. Có thể coi là trừ 9 phần 10. Cũng có gần vạn hoang cảnh tu sĩ. Đây cũng là một luồng bọn hắn khó mà ngăn cản thực lực. Mà lại. Có thể diệt đi một cách văn minh thế lực. Có thể yếu sao tiêu chiến tiếp tục nói. Mà giống ta phi tiên tông dạng này đại tông môn. Tại vạn tiên tiên vực. Còn có 9 cái. Các vị cảm thấy. Có thể đấu qua được sao thiên thương tinh đã từng cỡ nào huy hoàng. Còn không phải yêu nguyên bị ta vạn tiên tiên vực tiêu diệt đối với các ngươi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có đường ra. Phương pháp tốt nhất chính là quy hàng tại chúng ta. Gia nhập chúng ta. Chúng tu sĩ nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng nhìn không ra đối phương tâm nghĩ. Đối mặt như cá diếp sang sông đồng dạng phong phú. Mà lại thực lực đều không yếu địch nhân. Bọn hắn mấy người như vậy. Có thể làm cái gì không nói là bọn hắn. Cho dù là ẩm thân ở lôi đình bên trong. Thực lực nâng lên phi tốt để thăng vân bất lưu. Đều cảm thấy một trận trận tuyệt vọng đánh tới. Xác thực không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào A đã từng cường thịnh một thời thiên thương tinh. Đều bị người ta cho hủy diệt rồi. Bọn hắn những thứ này tôm tép còn có thể nhấc lên sóng gió gì tới coi như thiên đạo cho bọn hắn mở ra cái ngoại quài. Có thể cái này ngoài quài. Cũng yêu nguyên chịu không được đối phương phản công A trừ phi hắn có thể tấn thăng hồng cấp. Sau đó đem cái kia cuối cùng một tòa truyền tống trận cho hủy đi. Triệt để đoạn tuyệt phi tiên tông tu sĩ hàng lâm nơi đây khả năng. Nghĩ đến cái này. Vân bất lưu chậm rãi thở ra một hơi, đem trong lòng điểm này u ám phun ra. Giới này sinh linh, vẫn là có hy vọng, chỉ cần có thể hủy đi cái kia truyền tống trận. Mà muốn hủy đi cái kia truyền tống trận, liền cần muốn ngay trong bọn họ có người có thể đạt đến hồng cấp. Không có hồng cấp, liền hủy không được cái kia bên ngoài truyền tống trận mặt chỗ bố trí trận pháp. Lúc này, nữ cử nhân đại quyền bóp rất căng. Những người khác chỉ là đang nghĩ lấy phản kháng Thế nhưng nữ cử nhân lại là nghĩ đến phản công Chỉ là đang nghe những lời này sau đó Nữ cử nhân mới biết rõ Chính mình lúc trước ý nghĩ Là buồn cười biết bao Châu chấu đá xe kiến càng lay cây Nói chính là nàng loại người này Vài cái hoang cảnh tu sĩ liền đã để cho bọn hắn khó có thể đối phó rồi Ngấm lại mười vạn số lượng Còn có mấy ngàn hồng cấp tu sĩ Cái này muốn làm sao đối phó bọn hắn liền lấy cái gì tới đối phó trên thực tế. Đối với các ngươi những người này. Lại thế nào phản kháng. Cũng trốn không thoát chúng ta phi tiên tông lòng bàn tay. Sở dĩ cho các ngươi cái này quy hàng cơ hội. Cũng là bởi vì chúng ta không muốn lần nữa vọng khởi đao binh. Dẫn đến chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại. Tiêu chiến hừ nhẹ xuống. Nói. Nhưng nếu là các ngươi nhiều lần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí Thật sự cho rằng chỉ là pháp trận phòng ngự Có thể đỡ nổi chúng ta sao hắn nói Rút ra một kiếm Một tay giơ lên Tiện tay hướng xuống vung lên Liền gặp một đạo cực lớn kiếm quang trảm tại phòng ngự quang cháo bên trên Một kiếm liền đem cái này phòng ngự quang cháo chém thành mảnh vụn Khiến cho trận pháp trận cơ đều hứng chịu tới phá hư Nhìn thấy tu sĩ này một kiếm liền đem phòng ngự quang cháo cho chém vỡ Vân bất lưu không khỏi nhìn nhiều mắt cái kia tiêu chiến Sau đó đột nhiên cảm thấy Trước đó cái kia ngũ chi sĩ mặc dù là dẫn đội Có thể tựa hồ cũng không phải là thực lực mạnh nhất cái kia Rất có thể hắn cái này lính đội chính là thúc ngựa đập trở về Nếu như ngũ chi sĩ trên trời có Linh mà nói đoán chừng muốn cùng vân bất lưu liều mạng. Nếu không phải ngũ chi sĩ bọn hắn khinh địch. Không hiểu rõ phấn phu nhân cùng hồ lão rượt thủ đoạn. Bọn hắn lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy mắc lừa. sau cùng bỏ mình gì tinh. Hải lão rượt mắt nhìn mọi người. Hỏi. Các vị. Các ngươi cảm thấy đối phương để nghị thế nào nữ cử nhân cùng hoa thừa phong lặng lẽ mắt thấy hướng chúng yêu. Lòng đề phòng liền lên. Nguyên bản bọn hắn đối với mấy cái này lão yêu lòng cảnh giác đã dần dần có rồi buông lòng dấu hiệu. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối với mấy cái này các lão yêu lại có chút không tín nhiệm đi lên. Bọn hắn là sống lại thượng cổ tu sĩ. Bọn hắn thân nhân đều từng bị sát hại. Bọn hắn căn bản không có khả năng đi quy hàng Thật muốn dám quy hàng Đoán chừng tổ tiên bọn họ đều có thể từ trong phần mộ leo ra Có thể những thứ này các lão yêu có thể không có những thứ này kiêng kỵ. Bọn hắn thiên sinh địa dưỡng Không giống nữ cử nhân cùng hoa thừa phong nhóm như thế Có khác biệt ràng buộc Lão xà yêu thủy kính thân cười nói Tại giới này Chúng ta xưng tôn làm tổ Đến rồi những cái kia vực ngoại tu sĩ dưới chướng Chúng ta còn có thể giống như bây giờ sao tu hành nhiều năm như vậy đâu Là là cái gì tu hành là là cái gì vấn đề này rất đơn giản Trăm ngàn người có trăm ngàn cách đáp án Có triển vọng rồi cường đại Có triển vọng rồi tự do Có triển vọng rồi trường sinh Có triển vọng rồi có thể bảo vệ mình muốn bảo hộ người Tóm lại tất cả tu sĩ đều là bởi vì Cái này vấn đề trước phó kế tục Lão viên cười nói Còn có thể là cái gì là Có thể là muốn chỗ A xác thực Nói cho cùng Tu hành là Chính là cái này Giống bọn hắn những thứ này yêu quái Thẳng đến Đều là vì muốn là Muốn làm cái gì thì làm cái đó Muốn ăn liền ăn Muốn uống liền uống Trước đó thế giới này Không ai có thể ngăn cản bọn hắn Cũng chính là bọn hắn giết nhau Người đều không có gì hứng thú Thật muốn có hứng thú mà nói Cho dù là kiên nghị Nhân loại sẽ quật khởi Bọn hắn cũng đồng dạng Sẽ không thủ hạ lưu tình Nói một cách khác Một khi nhân loại ảnh hưởng đến bọn hắn tâm tình Bọn hắn yêu nguyên sẽ giết Chỉ bất quá thế giới này rất lớn Nhân loại rất ít Không có ảnh hưởng đến bọn hắn mà thôi Thẳng đến Vân Bất Lưu xuất hiện. Thẳng đến công đức kim quang đối với bọn hắn có rồi dù hoặc. Bọn hắn mới bắt đầu nghe theo Vân Bất Lưu đề nghị. Chuẩn bị triệt để dung nhập nhân loại. Cũng dẫn đầu nhân loại phát triển quật khởi. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không nghĩ tới vực ngoại tu sĩ hàng lâm đến nhanh như vậy. Bạc Hải Ngạc Yêu cũng nói ra. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta lúc trong biển bá chủ lúc thói quen. Muốn chạy đi cho người ta ra sản nô bộc Ta khẳng định cũng làm không được Hồ khâu lão rượu gật đầu nói Mà lại trọng yếu nhất là Ai dám bảo chứng Những thứ này vực ngoại tu sĩ không phải là đang nói lão lừa gạt Chúng ta chúng ta bây giờ có trận pháp bảo vệ Còn có thể bảo mệnh một thời Nếu là triệt hồi những trận pháp này Ta dám đoán chắc Bọn hắn lập tức liền sẽ dơ lên trong tay đồ đao hắn vừa nói vừa mắt nhìn nữ cử nhân cùng hoa thừa phong, phấn phu nhân mắt nhìn bọn hắn, cười nói: các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta mặc dù là yêu, có thể còn làm không bán đi bạn cầu vinh sự tình, mà lại chúng ta cũng không phải không có sức liều mạng hoa thừa phong bị phấn phu nhân cười đến có chút xấu hổ, nữ cử nhân lại là hướng mấy vị kia lão yêu thi lễ một cái, nói ra. Còn xin chư vị tiền bối chớ trách suốt cuộc nhân yêu có khác Ta cùng Hoa Huyên đều là thượng cổ tông môn còn sót lại người Chúng ta không thể lại quy hàng Có thể các vị lại không có những thứ này lo lắng Hải lão ruột lắc đầu nói Mặc dù chúng ta không phải nhân loại Thế nhưng chúng ta tiên tổ Cũng là giới này sinh linh Trước đây cũng chưa chắc không có vì giới này suốt chiến qua Chúng ta những thứ này hậu bối Tự nhiên không thể làm bẩn các tiến bối tại trời anh linh. Còn xin lúa sơn trưởng không nên cảm thấy chúng ta là gì loại nữ cử nhân nghe vậy. liền hướng bọn hắn bái. Hải lão lời nói rất đúng. thương hòa hổ thẹn lão bạc điêu lắc đầu nói. Bây giờ không phải là nói những khi này. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm sao không sai biệt lắm. Vậy liền khai chiến đi không cần cho bọn hắn quan chắc nơi đây trận pháp thời gian. mọi người nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó tại hải lão duyệt khống chế phía dưới những cái kia trận pháp nhau nhau mở ra mấy lớn lão yêu cùng nữ cử nhân bọn hắn hướng phía riêng phần mình đối thủ phóng đi đủ loại lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt liền tràn ngập nơi đây một đám ngu xuẩn hạng người ngoan ngoãn ở tại trong trận pháp không phải tốt sao lại dám nhảy ra muốn chết nếu muốn chết Vậy ta liền thành toàn các ngươi tiêu chiến bên người một cách tu sĩ hừ nói. Đồng thời một kiếm chém hướng nữ cử nhân. Nữ cử nhân cái kia khổng lồ thân ảnh bị một kiếm này chém xuống. Vô cùng ngạc nhiên mà bay ngược mà xuống. Thế là liền hét lớn. Mở ra trận pháp hộ ta. Người này quá mạnh người kia cười khẩy. Lúc này mới biết rõ muốn trận pháp bảo vệ. Đã muộn thân hình hắn theo sát mà tới. Cùng nữ cử nhân cùng một chỗ, bị nhốt vào trong trận pháp. Thế nhưng người kia không có chút nào sốt ruột, cười lạnh. Chỉ là trận pháp, thật sự cho rằng có thể vây được ta hắn nói. Tiện tay một kiếm, liền chém về phía một chỗ trận cơ. Quả nhiên, hắn một kiếm này thật sự phá trừ một tòa mê tung huyến trận. Nhìn thấy tình huống này, mấy vị khác vực ngoại tu sĩ đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đuổi theo hải lão ruột những thứ này lão yêu Nhao nhao trốn vào trận bên trong Ở bên ngoài thời điểm Bọn hắn còn có thể nhìn thấy trận bên trong tình hình Có thể tiến vào trong trận sau đó Bọn hắn lẫn nhau liền đã mất đi liên lạc Chỉ là bọn hắn cũng không lo lắng Đều cảm thấy mình có thể tùy tiện phá trận Nhưng vào lúc này hải lão vượt khởi động lôi đình sát trận Bầu trời bên trong lôi đình tràn ngập ra Sơn giã nhàn vân 55 chương 540 quả nhiên là lão thiên sủng ác nhất đẹp trai những thứ này hoang cảnh các lão yêu tại trong trận pháp nói chuyện. Vân bất lưu cũng không rõ ràng. Lúc này hắn đang hóa thân lôi đình, núp ở bầu trời bên trong những cái kia lôi vân bên trong. Chỉ là sợ bị đối phương phát hiện là lấy hắn cũng không vận dụng chính mình tinh thần lực. Lúc những lão yêu kia nhao nhao từ trong trận pháp xông ra. Riêng phần mình dẫn một cái vực ngoại hoang cảnh tu sĩ tiến vào trận phương pháp bên trong liền nhìn thấy hoa thừa phong cùng lão viên Cùng với phấn phu nhân cùng hồ khâu lão rượt bốn cái cùng một chỗ động thủ đối phó trong đó một cái lúc Là hắn biết bọn hắn đánh là ý định gì rồi Mặc dù nữ cử nhân miệng bên trong kêu to Muốn hải lão ruột khởi động lôi đình sát trận cứu nàng Có thể vân bất lưu liếc mắt liền có thể nhìn ra được nữ cử nhân diễn ký có chút sốc nổi rồi cũng chính là đối với nữ cử nhân không quá quen thuộc cái kia vực ngoại tu sĩ nhìn không ra tưởng thật mà lại hải lão duyệt trợ giúp nữ cử nhân khởi động sát trận cũng không phải lôi đình sát trận mà là thủy thuộc tính sát trận rốt cuộc nơi này là bờ biển thủy thuộc tính sát trận lực lượng vẫn là không nhỏ mà chân chính khởi động lôi đình sát trận địa phương Chính là hoa thừa phong bọn hắn đối phó cái kia vực ngoại tu sĩ sở tại trong trận pháp. Lúc vị kia vực ngoại tu sĩ nhìn thấy bầu trời bên trong lôi đình tàn phá bừa bãi ra. Cũng có hướng hắn oanh kích xuống khả năng lúc. Hắn trong nháy mắt tăng cường lĩnh vực lực lượng. Phòng ngừa những thứ này lôi đình đánh lén. Vị kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ khói môi khẽ nhích. Câu lên một đảo khinh miệt cười lạnh. Tựa hồ cũng không đem hoa thừa phong cùng lão viên hai đại lĩnh vực lực lượng. Cùng với trên trời lôi đình để vào mắt. Hắn rất tự tin chính mình mở ra lĩnh vực có thể ngăn cản được những người này liên thủ. Mặc dù ngăn cản thời gian có thể sẽ không rất dài. Có thể cũng đủ hắn đồng bạn đem mặt khác bản thổ tu sĩ xử lý. Kỳ thật hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra những người này chân chính ý nghĩ. Bọn hắn mắt chính là tập hợp bốn người này lực lượng. Trước tiêu diệt hắn Những người khác tác dụng chỉ là ngăn chặn đối thủ Chỉ cần có thể nhanh chóng đem hắn giải quyết Bọn hắn liền có thể giành tay Tự xưng là xem thấu hoa thừa phong Bọn hắn mưu kế vượt ngoại tu sĩ rất đắc ý Thậm chí cười lên ha hà Chỉ cần ta có thể kéo lại các ngươi Các ngươi đồng bạn liền nguy hiểm Các ngươi ý nghĩ xác thực rất không tệ Có thể các ngươi quên rồi Bắt buộc mạo hiểm bản thân liền tồn tại cực lớn hung hiểm. Hiện tại, các ngươi liền trơ mắt nhìn xem các ngươi kế hoạch sinh non. Nhìn xem các ngươi đồng bạn là như thế nào bị chúng ta trở tay vỡ nát sao bất luận cái gì mưu kế. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Đều chính là chuyện tiếu lâm ha <cười> ha. Xét đánh. Ngay tại người này cười ha <cười> ha thời điểm lôi đình ấm vang xuống. Hoa thừa phong kiếm chi lĩnh vực cùng lão viên phong hỏa lĩnh vực cũng hướng đối phương đánh tới. Đối diện với mấy cái này cường đại vực ngoại tu sĩ. Hoa thừa phong bọn hắn đã không định dùng miệng pháo tới công kích đối phương. Bởi vì đây là kẻ yếu mới có biểu hiện. Mặc dù bọn hắn đúng là yếu nhưng lại không chịu thừa nhận chính mình là kẻ yếu. Dù sao tất tất cũng tất bất quá đối phương. Vẫn là nhìn vào thực lực sao vị kia vực ngoại tu sĩ yêu nguyên duy trì khóe môi khẽ nhích tự tin. Điên cuồng chuyển vận nguyên khí. Chuẩn bị đón đỡ cái này ba cố lực lượng. Thậm chí có thể là năm cố lực lượng. Kỳ thật không phải hắn muốn trang bức. Mà là hắn biết mình kỳ thật trốn không thoát. Thân sông vào trận địa phương Pháp bên trong hắn. Hoàn toàn bị hạn chế tại một cách địa phương. Mặt hắn thế nào tránh. Đều cảm thấy tránh không khỏi. Thế là hắn dứt khoát liền làm ra một bộ mà sợ hãi bộ dáng, mặt cho lôi đình hạ xuống. Nhưng khi trận kia lôi đình lạc ở trên người hắn thời điểm. Hắn liền hối hận rồi. Bởi vì hắn lính vực trong nháy mắt liền bị phá ra rồi. Một cố cường đại lực lượng. Nút ở những cái kia lôi đình bên trong. Chỉ một nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được lôi đình bên trong ẩn giấu đi lực lượng. biết mình bị đối phương đánh lén đối phương không phải chín người mà là 10 người rất có thể thêm ra tới này người nguyên bản vẫn núp ở nơi đây đây là một cách bấy vị này vượt ngoại tu sĩ tại lĩnh vực bị phá đi lúc trong đầu tư duy chuyển động rất nhanh tại hoa thừa phong cùng lão viên lĩnh vực lực lượng oanh ở trên người hắn trước đó liền đã nghĩ thông suốt điểm này có thể nghĩ thông cũng vô dụng Thân thể của hắn hoàn toàn theo không kịp lúc này tư duy. Rõ ràng muốn ngăn cản. Nhưng thân thể lại không quá nghe sai sự. Trên thực tế, hắn cũng không biết rõ. Tại ẩm dấu tại lôi đình bên trong vân bất lưu. Phá vỡ hắn lĩnh vực thời điểm. Phấn phu nhân cùng hồ khâu lão rượu xương độc cùng huyến thuật liền đã đi theo phát động rồi. Hắn tư duy rất nhanh thân thể theo không kịp cũng là bởi vì phấn phu nhân xương độc tạo thành Bọn hắn vốn là đang chuẩn bị lấy Các loại hoa thừa phong cùng lão viên phá vỡ đối phương lĩnh vực lúc Bọn hắn liền trong nháy mắt phát động lĩnh vực lực lượng Đem ra hỏa này ngăn chặn Cho hoa thừa phong cùng lão viên sáng tạo cho đối thủ một kích trí mạng cơ hội Còn như hoa thừa phong cùng lão viên có thể hay không phá vỡ đối phương lĩnh vực Liền xem vận khí rồi Có thể bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Hoa thừa phong cùng lão viên còn không có xuất thủ Đối phương lĩnh vực liền đã bị lôi đình oanh phá Mà bọn hắn lĩnh vực lực lượng Còn lại là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người đối phương Ngay sau đó Một thân ảnh từ lôi quang bên trong lóe ra Dùng một khối đen xì đồ vật Đem cái này vượt ngoài tu sĩ não đại một kích đập nát đồng thời một cái ô giấy dầu trong nháy mắt phủ lên người này cũng đem trên người người này thoát ra thần hồn cho trói buộc chặt tiên sinh đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa hoa thừa phong cùng mới vượng cùng với cho vị này vực ngoại tu sĩ ảnh hưởng phấn phu nhân cùng hồ khâu lão dược đều một mặt ngạc nhiên nhìn về phía đạo thân ảnh kia đạo thân ảnh này chính là vân bất lưu tại cùng vương tín cùng một chỗ đánh chết độc cô tín sau đó Vân bất lưu thực lực để thăng không ít. Đánh đơn độc đầu đều đã không sợ những thứ này vượt ngoại hoang cảnh tu sĩ. huống chi còn là trốn ở vùng trộm đánh lén. Một kích toàn lực phía dưới đối phương lính vực thế nào còn có thể duy trì đến đi xuống. Còn như khối kia đen xì đổ vật. Chính là khối kia phể ma cối say thu nhỏ phía sau bộ dáng Bị hắn xem như một khối hình tròn cục gạch. Bốn ngón tay chế chủ cái kia mài mắt. liền có thể tùy tiện dùng cho đánh ra vân bất lưu chuyển thân mỉm cười các ngươi đi trước giúp những người khác sao ta còn cần che giấu nghe vân bất lưu thuyết pháp như vậy bốn người nhích miệng cười một tiếng nhao nhao gật đầu thế là vân bất lưu trực tiếp khởi động trận pháp đem bọn hắn đưa đến nữ cử nhân bên người nhìn thấy bốn người này xuất hiện nữ cử nhân nghi ngờ nói các ngươi thế nào nhanh như vậy quay lại lại nói Trước liên thủ xử lý người này hoa thừa phong không có giải thích Không có lộ ra vân bất lưu tung tích Trực tiếp dùng kiếm chi lĩnh vực đi oanh kích đối phương lĩnh vực Người kia nguyên bản còn đối với nữ cử nhân có chút khinh thường Nhưng nhìn đến những người này xuất hiện liền âm thầm lo lắng Cảm thấy tình huống có chút không đúng Nhưng đối phương năm người này cũng không có cho hắn chạy trốn cơ hội Lúc này vân bất lưu trong tay xách ra một cây cờ đen đem lúc trước. Vì vực ngoại tu sĩ thần hồn thu nhập trong đó. Người kia thần hồn gặp cách này cờ đen. Không khỏi liền chửi rủa lên. Ngươi cách này tà ma. Sao dám luyện chế vực này tà áp hồn phiên không? Không cần. Nguyên bản còn muốn chỉ trích vân bất lưu đạo đức tiêu chuẩn quá thấp. Liền vực này tà khí đều dùng. Kết quả chân chính cảm giác được chính mình thần hồn sắp trầm luôn lúc. Vị này vực ngoại tu sĩ lại sợ rồi. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị hồn phiên bên trong vô số oan hồn cho túm đi vào. Hồn phiên bên trong. truyền đến làm cho người lỗ chân lông rợn ra gà kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đếm không hết oan hồn đem bao phủ. Đem ô nhiễm. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn oan hồn một trong. Rất nhanh. Cách này kêu thê lương thảm thiết âm thanh liền dần dần yếu ớt xuống dưới. Biến thành khiến lòng người thực chất run rẩy như khóc như kể ruột kêu âm thanh. Vân bất lưu tinh thần lực đến hồn phiên bên trong thẩm thấu. Rất nhanh liền cảm giác được hồn phiên bên trong. Trước đó cái kia đạo thần hồn đã bị những cái kia oan hồn chỗ ô. Đã không có chính mình thần trí. Nhìn xem trong tay hồn phiên. Vân bất lưu lại một lần nữa cảm giác được kiện pháp khí này tà ác Cũng khó trách đối phương muốn gọi hắn tà ma Đây đúng là làm trái thiên hòa sự tình Không phải chính phái nhân sĩ tài giỏi Vân bất lưu cũng cảm thấy cái này hồn phiên tựa hồ cùng thân phận của hắn địa vị có chút không quá phù hợp Mình nói như thế nào cũng là thế giới này chúa cứu thế a sao có thể dùng tà khí huống chi còn là cất giấu hàng ngàn hàng vạn oan hồn tà khí Những thứ này oan hồn lệ ruột bên trong Tinh thần cường độ thấp nhất đều có huyền cấp Mạnh nhất cũng có mới vào hoang cảnh tu vi Vừa vẫn bị đồng hóa đạo này thần thức nhưng thật ra là cường đại nhất một đạo Bất quá, những thứ này đều chỉ là vân bất lưu ở trong lòng bản thân nhà rãnh mà thôi Ở thời điểm này, mặc kệ mèo trắng mèo đen có thể bắt lão thử mới là tốt miêu Thu hồi hồn phiên Vân bất lưu thở phào một cái Chuẩn bị tìm kế tiếp vượt ngoại tu sĩ suối quẩy Thế là hắn lại một lần nữa đổn thân nhập không Nút ở lôi đình bên trong Chỉ là nút ở lôi đình bên trong vân bất lưu Lại là cảm thấy có chút không thích hợp Tựa hồ có chuyện gì bị hắn cho bỏ qua rồi Thẳng đến hắn tại không trung Nhìn thấy phía dưới trong trận pháp nằm cái kia đạo vực ngoại tu sĩ thân ảnh thời điểm Hắn mới lặng yên kịp phản ứng Thiên đạo ban thưởng đi nơi nào trước đây mỗi đánh giết một vị vực ngoại hoang cảnh tu sĩ Hắn đều có thể hưởng thụ được thiên đạo ban thưởng Thế nhưng trước đó cái kia bị bọn hắn đánh giết sau đó Thiên đạo ban thưởng cũng không có xuống tới Đây là vì sao Vân Bất Lưu không khỏi xuất ra cái kia trụ cờ đen Thầm nghĩ Chẳng lẽ là bởi vì ta trước đó không có đem cái kia đạo thần thức bóp nát Không có đem triệt để đánh giết? Cho nên thiên đạo cũng không thừa nhận hắn chết thần hồn tiến nhập hồn phiên. Chịu hồn phiên bên trong oan hồn chỗ ô. Sẽ trở thành trong bọn họ một thành viên. Trước đó vì kia hoang cảnh tu sĩ thần hồn rất cường đại. Là hắn cách này hồn phiên bên trong mạnh nhất một đảo thần hồn rồi. Chuyển hóa thành oan hồn sau đó. Cũng là hắn cách này hồn phiên bên trong mạnh nhất một đảo oan hồn. Có rồi đạo này thần hồn, cái này hồn phiên uy lực có thể nâng cao một bước. Trước đó cái này hồn phiên vốn là có thể dung chuyển hắn cùng vương tín thần hồn. Hiện tại lại thêm thế này một đảo thần hồn. Vân bất lưu tin tưởng. Cái này hồn phiên khẳng định có thể kinh dung chuyển những cái kia vực ngoại tu sĩ thần hồn. Chỉ bất quá bây giờ có phấn phu nhân cùng hồ khâu lão duyệt tại. Hắn không cần đem cái này tà ác pháp khí lấy ra gặp người. Để tránh bị người lên án Mà cái này cũng cho vân bất lưu một lời nhắc nhở Rất có thể thiên đạo không tiếp tục chúc phúc Cũng là bởi vì đạo này thần hồn không có bị hắn tiêu diệt Thiên đạo không thừa nhận hắn đã chết Có rồi cái suy đoán này sau đó Vân bất lưu liền cảm giác kế tiếp không thể lại đem những thứ này vượt ngoài tu sĩ thần hồn cho thu được hồn phiên bên trong tới Để tránh để cho mọi người bỏ lỡ tấn thăng hồng cấp cơ hội Còn như tiến nhập hồn phiên. Bị hồn phiên ú nhiễm thành oan hồn lệ thuộc đảo này thần hồn. Vân bất lưu cũng không tiếp tục lấy ra bóp nát. Rốt cuộc đến lúc đó thiên đạo có thể hay không thừa nhận. Vân bất lưu cũng không rõ ràng. Nếu như thiên đạo không thừa nhận lời nói, Vậy hắn liền không công tổn thất thế này một cái cường đại lệ thuộc rồi. Cho nên suy tư một lát sau, Vân bất lưu dứt khoát liền đem ý nghĩ thế này đè xuống, mặc kệ. Để ấm chứng trong lòng mình ý nghĩ. Vân bất lưu lặng yên khởi động lôi đình sát trận. Đánh phía cái kia bị hoa thừa phong cùng nữ cử nhân vây đánh. Cảnh tượng tràn ngập nguy hiểm vực ngoại tu sĩ. Như là trước đó như vậy đánh lén chi pháp. Đem cái này nguyên bản tự đại đến không được. Bây giờ bị vây đánh sau đó liền sợ đến một bức vực ngoại tu sĩ cho một điện mâu cho đâm xuyên qua trái tim. Sau đó một tay lấy nó thoát ra bên ngoài cơ thể thần hồn bắt lấy cũng gánh bể nát. Thế là bầu trời bắt đầu tập kết tường vân tiên nhạc vang lên. Quả là thế vân bất lưu âm thầm oán thầm rồi câu nói. Có chút lung túng ho nhẹ phía dưới. Các vị. Tiếp tục kế tiếp sao hắn tại chuyển di những người này lực chú ý. Hoa thừa phong mấy người bọn hắn đang nghe tiên nhạc. Nhìn thấy thiên lộ kim hà lúc. nguyên bản còn có chút nghi hoặc trước đó cái kia vượt ngoại tu sĩ khi chết thiên đạo vì sao không có chúc phúc đâu nhưng nghe đến vân bất lưu lời này sau đó lại cảm thấy lúc này không phải hỏi những vấn đề kia thời điểm có rồi vân bất lưu vị này cường đại kẻ đánh lén tồn tại những cái kia vượt ngoại tu sĩ lại bị tách ra cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội thế là những thứ này vượt ngoại tu sĩ vận mệnh trực tiếp liền trú định rồi liên tiếp thiên lộ hàng lâm vân bất lưu đều lấy được đầu to tu vi điên cuồng tiêu thăng có dũng khí phiêu phiêu dục tiên cảm giác liền thần hồn đều đi theo nhẹ nhàng hắn có một loại cảm giác cảm giác chính mình trở về bế quan một đoạn thời gian có lẽ thật khả năng liền trực tiếp tấn cấp hồng cấp rồi thiên đạo ban ăn xác thực phi thường phong phú Nhìn thấy vân bất lưu trên thân khí tức càng ngày càng kinh khủng. Nữ cử nhân có chút không nói kêu lên. Tiên sinh, có thể hay không để cho chúng ta trước uống ngùm canh thân là kẻ phụ trợ. Bọn hắn mặc dù cũng đã nhận được một chút chỗ tốt, nhưng cái kia chút chỗ tốt. Xác thực cũng chỉ có một chút mà thôi. Vân bất lưu đạt đến chỗ tốt. Thật sự là để cho bọn hắn hâm mộ ven vé a vân bất lưu sưởng sốt một chút. Cười ha hà. Nói. Đi đi. Lần sau ta nhất định không tải đoạt các ngươi đầu người nghe được Vân Bất Lưu thế này đáp ứng. Phấn phu nhân bọn hắn mới nở nụ cười. Kỳ thật nghe được nữ cử nhân nói như vậy thời điểm bọn hắn còn có chút lo lắng Vân Bất Lưu sẽ tức giận. Rốt cuộc đều là tại giết địch. Ai giết không phải giết đâu mà lại những người này có thể nhanh như vậy liền bị bọn hắn giết chết. Vân Bất Lưu ở trong đó tác dụng Đúng là công không thể không Hắn chiếm đầu to Cũng không phải không có đạo lý Chỉ là biết thì biết Nhưng nhìn đến hắn lấy được đầu to Hâm mộ là tránh không được Phấn phu nhân mặc dù cùng Vân Bất Lưu chung đụng thời gian không tính ngắn Có thể cũng không tốt Ở thời điểm này cùng Vân Bất Lưu nói như vậy Quá đà kích Vân Bất Lưu Giết địch tính tích cực rồi Nếu như Vân Bất Lưu sinh khí lời nói cái kia khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Cũng may Vân Bất Lưu yêu nguyên sống bình thường như thế ôn hòa. Cũng không bởi vì lực lượng tăng trưởng. liền đối với bọn hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Nói một cách khác. Vân Bất Lưu cũng không có mê thất tại loại này lực lượng phi thăng cảm giác bên trong. Hắn cũng không có vì vậy mà bản thân bành trướng. Không coi ai ra gì. Ở sau đó đối phó còn lại ba cái vực ngoại tu sĩ, vân bất lưu xác thực không tiếp tục đoạt đầu người. Thế nhưng là hắn đạt đến thiên đạo ban thưởng yêu nguyên không ít. Mặc dù hắn không tiếp tục đoạt đầu người. Thế nhưng là hắn đánh lén. Vẫn là dẫn đến những thứ này vực ngoại tu sĩ bại vong then chốt nguyên nhân. Thiên đạo ba ba tựa hồ đặc biệt sủng ái hắn vị này đẹp trai. Nữ cử nhân bọn hắn gặp cái này cũng là không thể làm gì. Liên trọng tài cũng đang giúp hắn treo. Đồ chi làm sao a lúc những thứ này vượt ngoại hoang cảnh tu sĩ bị xử lý thời điểm. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mà khi tử vân bất lưu nơi đó biết được. Còn lại hai vị vượt ngoại hoang cảnh tu sĩ. Đã bị hắn xử lý sau đó. Bọn hắn liền trực tiếp ngồi liệt tới đất bên trên. Lộ ra may mắn thần sắc. Đây không phải trên thân thể mệt. Mà là trên tinh thần mỏi mệt. Cùng những thứ này vực ngoại tu sĩ đấu pháp thế này thời gian dài đến nay Bọn hắn không giây phút nào đều đang duy trì nhất là cảnh giác trạng thái Thời gian dài làm như vậy Có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt Hiện tại cuối cùng giải quyết hết trước mắt phiền toái Trong lòng nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra Khẩu khí kia buông lòng mất Cả người cũng cảm giác mệt thảm rồi Trên thực tế, tại thiên đảo chúc phúc phía dưới thân thể bọn họ cùng thần hồn đều cường tráng vô cùng. Đặc biệt là vân bất lưu. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể tay không bóp chết những cái kia vực ngoài hoang cảnh tu sĩ. Hắn cũng không biết thân thể của mình cường độ đến trình độ nào, chỉ biết là cực mạnh chính là. Còn như thần hồn cũng đồng dạng có súng khí cường đại vô cùng cảm giác. Tiên sinh. Tiếp xuống. Chúng ta nên làm cái gì hải lão dựa nghỉ ngơi một trận. liền ngồi dậy. Nhìn về phía vân bất lưu. Hỏi. Vân bất lưu ngồi dậy. Quét mắt mọi người. Nói. Trước đó vì kia tiêu chiến lời nói. Ta cũng nghe được rồi. Mặc dù hắn nói bên trong khả năng có khoa trương nhân tố. Có thể vực ngoài cố thế lực kia khẳng định phi thường cường đại. Đã từng thế giới này tu hành văn minh liền bị hủy bởi bọn hắn chi thủ. Mọi người gật đầu đều biểu thị minh bạch mỗi lần muốn đến việc này đều làm người bóp cổ tay thở dài không thôi. Vân Bất Lưu lại nói. Bằng vào chúng ta bây giờ có được thực lực. Cùng dạng này thế lực đối nghịch Kỳ thật cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Mặc dù Vân Bất Lưu nói rất có đạo lý, có thể mọi người lông mày cũng không khỏi nhíu lại đến. Tựa hồ có chút không minh bạch. Vân bất lưu lời này ý tứ. Chẳng lẽ còn có thể quy hàng hay sao Vân bất lưu gặp cái này liền mỉm cười nói. Ta không phải muốn dạy người khác uy phong. Mà là phải để mọi người minh bạch địch nhân chúng ta có bao nhiêu đáng sợ. Tự do bình đẳng. Một mực chính là chúng ta tín niệm. Ta cũng không muốn mất đi tự do. Cũng không muốn chịu đến người khác mà điều động cùng nô dịch. Có thể ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút mọi người. Đối thủ của chúng ta là những người nào? Chúng ta gặp phải cái dạng gì khốn cảnh? Vân bất lưu lời nói để cho mọi người mày nhíu lại đến sâu hơn. Bất quá lần này không có nhìn về phía vân bất lưu, mà là nhìn về phía trước mặt bọn hắn mặt đất. Một cái tông môn liền có mấy vạn hoang cảnh tu sĩ. Đây là như thế nào một cái tông môn mà ở mảnh này tu tiên tinh vực bên trong. Dạng này tông môn Thế mà còn có chín cái Ngấm lại đều để người cảm thấy tê cả ra đầu Căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào Bọn hắn cũng biết chính mình Cùng những cái kia vực ngoại tiên môn Đối nghịch là tại châu chấu đá xe Có thể hết lần này tới lần khác Trong lòng cái kia cố không khuất phục tín niệm Để cho bọn hắn làm ra rất không sáng suốt lựa chọn Lão viên gặp mọi người trầm mặt Không khỏi cười lên ha hà Quản nhiều như vậy làm cái gì giết một cách đủ vốn giết hai cách chính là kiếm giết đều giết, Nơi nào còn có đường lui mọi người nghe vậy Cũng không khỏi khẽ vuốt cầm Biểu thị đồng ý Nhưng vào lúc này Một đảo phong lôi chi thanh từ đằng xa chuyển đến Tất cả mọi người ngẩn đầu lên Thần sắc đều lộ ra vẻ đề phòng Vân bất lưu cũng không quay đầu lại mà nói ra Mọi người không cần lo lắng Người một nhà người vừa tới không phải là người khác Chính là tùy ý giàn xếp xuống môn nhân để tử sau đó liền chạy tới chợ trận vương tín Vương tín nguyên bản còn muốn lấy tới kiếm một chén canh Lần thứ hai hưởng thụ một chút thiên đạo chúc phúc đâu ai nghĩ hắn gắng sức đuổi theo Vẫn là chậm một bước Trước đó xa xa hắn liền thấy phương này thiên địa một mảnh kim hà bao trùm Kết quả hắn liều mạng chạy tới Vẫn là chậm chỉ có thể nhìn người khác ăn canh ăn thịt Đem vương tín giới thiệu cho mọi người sau đó Vân bất lưu tiếp tục nói Tại hắc hải trung tâm Trước đây ta từng tìm tới một tòa thượng cổ trận pháp truyền tống Nơi đó chính là những thứ này vượt ngoại tu sĩ tới con đường Lúc trước ta có nghĩ qua đem hủy đi Có thể thật đáng tiếc Nơi đó bị hồng cấp cảnh tu sĩ trước đó bố trí trận pháp Bằng vào chúng ta tu vi. Đừng nói đem phá đi. Chính là tiếp cận đều rất nguy hiểm. Đối với cái này. Mọi người cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Đối phương chính là lại thế nào tự đại. Cũng sẽ không đem duy nhất còn sót lại trận pháp truyền tống trần trùng trục đặt ở trước mặt bọn hắn. Khẳng định sẽ làm một phen bố trí. Muốn bài trừ đối phương chỗ bố trí trận pháp. Nhất định phải đến có được hồng cấp lực lượng. Đánh trước phá trận phương pháp bên ngoài phòng hộ pháp trận. Nếu không trận pháp chi thức lần nữa tinh thâm. Cũng không phá được những cái ghia trận pháp. Nói một cách khác, không có hồng cấp cảnh đừng nghĩ đến giải quyết cái ghia truyền tống trận. Vân bất lưu nhìn về phía mọi người. Nói, cho nên tiếp xuống. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái. Phá đi cái này truyền tống trận. Sau đó an tâm tu hành. Đối phương coi như biết rõ chúng ta thiên thương tinh tại vũ trụ này tinh hải bên trong chỗ đứng phương vị Có thể sử dụng tiên thuyền đạo kiếp hoàng kim Khẳng định cũng cần không ít thời gian Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu Nữ cử nhân nói ra Lần này đạt đến thiên đạo ban thưởng không ít Ta cảm thấy trở về bế cái cửa ải Hẳn là có thể đạt đến hoang cảnh đỉnh phong Có thể hay không tấn cấp hồng cấp không nói trước Tu Vi gấp bội là khẳng định. Mấy vị khác lão yêu cũng là như thế, cảm thấy xác thực nên trở về bế cái cửa ai trước. Nghĩ đi nghĩ lại. Bọn hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Bất Lưu. Tiên sinh. Người cũng nhanh thôi Vân Bất Lưu giết vực ngoại hoang cảnh tu sĩ nhiều nhất. Đạt đến ban thưởng rất nhiều nhất say. Nếu như Vân Bất Lưu còn không có cơ hội tấn cấp hồng cấp. Cái kia những người khác cũng không cần suy nghĩ. Vân bất lưu khẽ gật đầu Nói Ta một mực đang nghĩ Vì sao hải lão các ngươi tu hành nhiều năm như vậy Lại một mực vô pháp tấn thăng hồng cấp Hiện tại xem ra Vấn đề khả năng nằm ở chỗ công đức phương diện này bên trên Từ chúng ta đánh giết vực ngoại tu sĩ Có thể đạt đến thiên đạo chúc phúc điểm ấy đến xem Thế giới này cùng ta vốn là muốn voi có chút khác biệt Một đám lão yêu nghe vậy cũng đi theo gật đầu Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là bọn hắn không có duyên phận Không phải không đủ cố gắng Cho dù không cố gắng Mấy ngàn năm xuống tới Cũng không có khả năng không có tiến thêm Không phải hải lão dù nghe vậy gật đầu nói Ta cũng có loại cảm giác này Trước đây ta tu vi sớm tại mấy trăm năm trước liền trì trệ không tiến rồi Có thể mỗi khi ta vì cái này thế giới làm vài việc sau đó Hạn chế lại tu vi bình cảnh liền có một tia dấu hiệu buông lỏng Ta cũng cảm thấy muốn tấn cấp Cần công đức lực lượng Lần này đánh giết những cái kia vực ngoại tu sĩ Đối với phương thế giới này mà nói Chính là đại công đức sự tình Vân bất lưu khẽ vuốt cằm Cho nên Kế tiếp mọi người nên làm gì đều biết đi Lão xà thủy kính mỉm cười nói Ta tiếp tục trở về tiên sinh lão Bạch Điêu Hàn Hầu cũng phù họa gật đầu. Lúc này, nữ cử nhân nói ra. Mọi người có phải hay không đem những cái kia vực ngoài thiên cảnh tu sĩ quên rồi vân bất lưu mỉm cười nói. Việc này giao cho ta sao dù sao cũng chậm trễ không có bao nhiêu thời gian. Cái kia chủ hồn phiên bên trong. Mặc dù có một cái rượu vương cùng mấy lần rượu tướng. Có thể còn cần càng nhiều thiên cảnh tu sĩ thần hồn xem như dự tướng. Sơn giã nhàn vân 55 chương 541 tà ác pháp bảo vân bất lưu cũng không phải là người hiếu sát. Nhưng đối với đánh giết những cái kia vực ngoại tu sĩ. Hắn lại là một chút áp lực tâm lý đều không có. Tuy nói bọn hắn cũng không phải là vạn năm trước xâm lấn thế giới này. Cũng đem thế giới này tu hành văn minh hủy diệt những người kia. Có thể bọn hắn lại là trước đây những người kia hậu nhân. Mà lại cũng khẳng định hưởng thụ qua từ nơi này thế giới cướp lấy đi qua tài nguyên. Đối với những người xâm lược này, Vân Bất Lưu cảm thấy không cần thiết quá nhân từ Tuy nói hắn cũng không phải thế giới này người. Có thể nếu thế giới này thiên đạo đều đã công nhận hắn tồn tại. Còn cho hắn ban xuống bực này phúc báo. Vậy hắn liền không cần thiết lần nữa xoắn suýt rồi. Tưởng tượng một chút. Nếu như hôm nay bọn hắn thất bại rồi Những thứ này vượt ngoại tu sĩ lại bởi vì hắn không phải thế giới này người liền buông tha hắn sao khẳng định là không thể ngươi nói ngươi không phải thế giới này người Có chứng cứ sao là lấy Vân bất lưu tại cùng mọi người chia chiến lợi phẩm Đạt đến một cái có thể quạt ra băng xương quạt lông sau đó Liền để cho những cái kia hoang cảnh các lão yêu cùng nữ tử nhân bọn hắn nhanh đi về bế quan tu hành Lục đại hoang cảnh tu sĩ cho bọn hắn lưu lại chiến lời phẩm kỳ thật không ít Ví dụ như phi kiếm Ví dụ như phòng ngự giáp Lần nữa ví dụ như đan dược Các loại Có thể vân bất lưu kỳ thật đều không thể nào để mắt Phi kiếm vật này nhiều cũng vô dụng Hắn mạnh nhất cũng không phải là kiếm đạo Phòng ngự giáp chủ vật này cho hắn cũng không có tác dụng gì Thân thể của hắn cường độ thậm chí đã vượt qua rồi những thứ này giáp trụ. Còn như đan dược. Vân bất lưu cảm thấy vẫn là lưu cho học viện các học viên nghiên cứu sao cũng không biết thế nào. Những thứ này hoang cảnh tu sĩ thân gia đều không thể nào phong phú. Ngược lại là cái kia độc cô tín thân gia dày nhất thực. Vân bất lưu thậm chí hoài nghi. Bọn họ có phải hay không bởi vì tranh đoạt tới đây giới cướp đoạt danh ngạch. Đem đại bộ phận phân ra lúc đều nắm đi đi quan hệ tặng người nếu không. Đường đường sống hơn ngàn năm lão gia hỏa Thân gia làm sao lại chỉ có như thế chút đương nhiên. Cũng có thể là bọn hắn gia sản đều không có mang theo trong người. Có thể vân bất lưu ngấm lại lại cảm thấy khả năng này hẳn không phải là rất lớn. Thân là tu sĩ. Không tin mình. Còn có thể tin tưởng ai có cái gì là so đem bảo bối tùy thân mang theo càng thêm an toàn đâu mà lại pháp bảo vật này. Tùy thân mang theo mới có thể phát huy ra tác dụng không phải người tu sĩ nào choáng váng đem pháp bảo phóng trong nhà cung cấp không cần vân bất lưu cảm thấy những vật kia hắn cũng không dùng tới. Dứt khoát cũng không muốn rồi. Đợi mọi người đều cáo từ rời đi về sau. Vân bất lưu mới đưa những cái kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ thân thể lấy tới. Sau đó móc ra cái kia cán tà áp hồn phiên. Trước đó hắn xuất ra cái này hồn phiên tới thu lấy vì kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ thần hồn thời điểm. Hồn phiên đối với nó thi thể liền mơ hồ cho thấy một luồng ngo ngoe muốn đồng khát vọng cảm giác. Hiện tại một thí nghiệm. Quả nhiên đối diện với mấy cái này thi thể. Hồn phiên bên trong vô số oan hồn thét chói tai vang lên lao thẳng tới mà ra. Đem những cái kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ thân thể trực tiếp kéo vào hồn phiên bên trong. Trở thành huyết thực. Vân bất lưu thậm chí nghe được hồn phiên bên trong truyền đến làm cho người tây cả ra đầu cắn xé nhấm nuốt âm thanh. Nhìn xem cái này hắc khí lượn lờ tà ác pháp khí, vân bất lưu âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là cái tà ác đồ vật a bất quá chỉ là cùng mình thuộc tính có chút không quá tương xứng. Mặc dù thoạt nhìn là rất tà ác có thể cũng không đại biểu hắn sẽ đem nó ném đi. Chỉ là thân thể của hắn thuộc tính là lôi thuộc tính. Đối với những cái kia âm u tà ác đồ vật, lôi đình chính là bọn hắn đại định. Tuy nói hắn lôi đình đối với tình hóa hắc hải hắc ám năng lượng, có chút so ra kém công đức kim quang vật này. Nhưng kỳ thật hiệu quả vẫn là không nhỏ Là lấy, hắn vô pháp đem cái này hồn phiên thu nhập trong cơ thể Chỉ có thể phóng tới càn khôn yêu đái bên trong Một khi đem thu nhập trong cơ thể Đoán chừng cái này trong hồn phiên oan hồn sẽ bị trên người hắn lôi đình tỉnh hóa thành cho bụi Vậy liền quá lãng phí Các loại trong hồn phiên âm thanh bình tĩnh Trở lại Vân bất lưu cầm lấy hồn phiên lung lay, nhưng chỉ có một ít tấm vải bã vụn từ đó rơi xuống. Nghĩ đến. Những cái kia vực ngoại tu sĩ xương vụn đều bị gặm đến không còn sao thu hồi cái này hồn phiên sau đó. Vân bất lưu lợi dụng cái này hắc hải làm trung tâm. Bắt đầu càn quét lên. Những cái kia thiên cảnh vực ngoại tu sĩ mặc dù vô pháp đối với bọn hắn những thứ này hoang cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Có thể đối với hoang cảnh trở xuống tu sĩ mà nói. Bọn hắn chính là từng thanh từng thanh sắc bén đồ đao. Dùng mấy ngày thời gian. Vân bất lưu đem mấy trăm vực ngoại thiên cảnh tu sĩ toàn bộ đồ diệt. Hóa thành mấy trăm dược tướng. Cũng đem bọn hắn thi thể xem như những thứ này oan hồn huyết thực. Trừ cái đó ra, hắn còn được đến pháp khí đan dược vô số. Thậm chí liền liền pháp bảo đều có không ít. Những thứ này thiên cảnh tu sĩ bên trong có chút so mấy cái kia hoang cảnh tu sĩ đều muốn rồi sao? Đối với cái này, Vân Bất Lưu ngược lại là một chút cũng ngoài ý muốn. Dù sao cũng là những thứ này vượt ngoại thiên cảnh tu sĩ, đều là cùng cảnh giới giữa bầu trời mới, có thậm chí bối cảnh không nhỏ. Vân Bất Lưu rồi lục soát qua bọn hắn ký ức, đạt đến tin tức là Vì kia vực ngoại hoang cảnh tu sĩ tiêu chiến lời nói không ngoa. Phi tiên tinh phi tiên tùng. Xác thực cực kỳ cường hãn. Hoang cảnh tu sĩ mấy vạn thiên cảnh tu sĩ mười mấy vạn. Vẹn vẹn là lần này tổ chức thăng tiên đại hội. Cách khác mấy đại tông môn một khối đến đây tham dự thiên cảnh đại hậu kỳ. Thậm chí là hậu kỳ tu sĩ. liền có mười mấy vạn. Mà ở mảnh này tu tiên tinh vượt bên trong, giống phi tiên tông dạng này đại tông, xác thực còn có 9 cái. Cách này thiên thương tinh, chính là phi tiên tông dựng linh tinh. Trước đây xâm lấn thiên thương tinh chủ lực, chính là phi tiên tông. Còn lại chính đại tông môn. Mặc dù cũng có xuất lực, nhưng chỉ là làm phụ trợ. Có thể cho dù chỉ là phụ trợ thiên thương tinh cũng chờ thế là tại cùng cái kia tu tiên tinh vực chiến đấu. Cho nên thiên thương tinh sẽ thua trận bị người hủy diệt cách này quá bình thường. Còn như cách này phi tiên tinh là như thế nào tìm kiếm được thiên thương tinh cách này tu hành tinh. Vân bất lưu không có tại những thứ này thiên cảnh tu sĩ thần hồn ở bên trong lấy được đáp án. Bất quá lấy cấp vũ trụ cường giả có thể ngao du vũ trụ. Hoành độ tư không đến xem. Rất có thể thiên thương tinh bị người phát hiện. Vẹn vẹn chỉ là một cách ngẫu nhiên. Mà giống thiên thương tinh dạng này bất hạnh dừng linh tinh, không hề chỉ có thiên thương tinh một khỏa. Chỉ là phi tiên tông bên trong, giống thiên thương tinh dạng này dừng linh tinh, liền có ba viên nhiều. Tưởng tượng một chút. Cùng phi tiên tông thực lực tương đương còn lại chính đại tông môn. Lại so với nó kém sao không đến không nói. Cái kia phiến tu hành tiên vực. Là tu hành. Phạm phải sát nhiệt thực sự nhiều lắm. Đáng tiếc. Những thứ này tiên đạo người tu hành cũng không đem những thứ này sát nhiệt để ở trong lòng. Vân bất lưu còn cố ý chú ý phía dưới thiên lan giới. Sau cùng phát hiện, thiên lan giới cũng không ở mảnh này tu tiên tinh vực bên trong. Mà là tại toàn bộ kinh không trung ương. Nơi đó lại bị người xưng trong lúc này thiên giới. Từ những thứ này thiên cảnh tu sĩ thần hồn bên trong. Vân bất lưu biết được. Tại cách này minh mông bát ngát tinh hải bên trong Tu hành tinh cầu kỳ thật rất nhiều Bất quá không phải đã bị chinh phục Chính là tại chinh phục người khác Khách quan phi tiên tinh tu hành như vậy tinh mà nói Thiên lan giới cách này chỗ giữa thiên giới Là cái tương đối đặc thù tồn tại Nó tồn tại ở những cái kia tu hành trong tinh vực ương Mà lại diện tích cực lớn Tại vân bất lưu ý nghĩ bên trong Thiên thương tinh đắc là cực kỳ to lớn tồn tại. Nhưng cùng chỗ giữa thiên giới thiên lan giới so sánh. Thiên thương tinh diện tích đoán chừng không đến nó một phần trăm. Toàn bộ thiên lan giới bên trong. Cơ hội không thấy tôn môn. Tất cả thế lực tất cả đều là lấy tu hành gia tộc phương thức tồn tại. Nhưng mà. Có thể tiến nhập cái này chỗ giữa thiên giới gia tộc. Không có chỗ nào mà không phải là có được cấp vũ trụ cường giả tỏa trấn gia tộc. có chút gia tộc thậm chí còn khống chế một ít tu hành tông môn. Mặc dù những thứ này thiên cảnh tu sĩ thần hồn bên trong, đối với Thiên Lan giới tin tức không nhiều, có thể Vân Bất Lưu còn có thể cảm giác được. Thiên Lan giới tình huống chi phức tạp, Viễn Siêu hắn tưởng tượng, An Nhiên trước kia An thị gia tộc có thể đưa thân tại như thế thế giới bên trong, có thể thấy được An thị nguyên bản cũng đúng là cách phi thường cường đại tồn tại. Chỉ bất quá kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, an thì thiếu chút nữa cũng bị người tiêu diệt. Nghĩ đến chính mình đã từng thế mà có thể cưới như thế một nữ tử làm vợ. Vân bất lưu đã cảm thấy chính mình là may mắn dường nào. Trong lòng cảm giác tự hào, càng là tự nhiên sinh ra. Duy nhất không được hoàn mỹ là, vừa lòng đẹp ý vui vẻ thời gian, luôn luôn ngắn như vậy tạm. Tại diệt đi những thứ này vượt ngoại tu sĩ sau đó. Vân bất lưu cũng trở về đến chính mình ở cái thế giới này nhà. Lại xuất phát tiêu diệt những cái kia thiên cảnh tu sĩ trước đó. Vân bất lưu liền cùng tiểu hương cơ tinh thần liên tuyến. Nói cho nàng sự tình tạm thời giải quyết. Hắn cần làm kiểm nhận đuôi công việc. Không để cho nàng nhất định lo lắng. Thế nhưng. Lúc vân bất lưu lúc về đến nhà sau đó. Tiểu hương cơ vẫn là một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Một não đại đụng vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn, hốc mắt đỏ đỏ, một bộ lá chã muốn nước mắt bộ dáng. Tiểu Mao Cầu còn lại là một cách liền nhảy tới trên bả vai hắn, hổ tử như cách nhị cáp tựa như, tại chân hắn bên cạnh quay vòng lên, dao động lên cái kia cái đuôi to. Còn sống cảm giác thật tốt Vân Bất Lưu vuốt vuốt nàng mái tóc, nở nụ cười. Thật lâu Hắn mới vỗ vỗ nàng cách đầu nhỏ Ra hiệu hắn lên Sau đó nói ra Ta phải đi bế một cái cửa ải Chuyến này có chút thu hoạch, Cần tiêu hóa một cái Tiểu hương cơ nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch Vân bất lưu liền thuận tay vén rồi đem tiểu mao cầu Quay đầu nhìn xuống phía dưới cái kia phiến thảm cỏ xanh Nơi đó đã biến thành vườn bách thú bất quá bọn chúng đều rất ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn, bởi vì nơi đó có một đầu lão voi, tại đầu này tên là Cự Nha lão voi trước mặt. Những thứ này siêu cấp các mãnh thú, cả đám đều ngoan ngoãn gấp lên cái đuôi nhỏ. Vân huyên đệ, ngươi cuối cùng trở về Cự Nha hơi xúc động. Mặc dù không phải rất minh bạch Vân Bất Lưu trước đó đi làm cái gì, trước đây Vân Bất Lưu đưa nó đưa đến nơi này thời điểm chỉ nói là có vực ngoại tu sĩ hàng lâm có thể tình huống xác thực nó lại không biết cử nha huyên sự tình tạm thời giải quyết có thể ta cũng vô pháp bảo chứng những cái kia vực ngoại tu sĩ lúc nào sẽ lần thứ hai hàng lâm cho nên là lý do an toàn ngươi vẫn là tiếp tục lưu lại nơi đây sao tại thẻ kim loại tác dụng dưới rút nhỏ vô số lần cử nha nhẹ gật đầu Ta không có cái gì quan hệ Dù sao ở đâu ngây ngô đều như thế Vậy trước tiên như vậy đi ta phải đi bế một đoạn thời gian cửa ải Chờ ta xuất quan lại nói Vân bất lưu vừa nói vừa đi tiến nhà gỗ nhỏ Trong tinh thần lực liền truyền đến lão cổ tiếng kêu Vân huyên đệ Ngươi cuối cùng trở về rồi Ta lúc nào có thể đi trở về À Vân bất lưu đáp lại nói Sẽ bất cứ lúc nào đều có thể trở về Có thể ta chỗ này trận pháp không có bao trùm đến ngươi bên kia. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không phụ trách. Lão Cổ Lão Cổ gần nhất có chút buồn bực. Chỉ cần từ trong hồ chui ra ngoài, liền có thể nhìn thấy chính mình cửu nhân ở trước mặt mình lắc. Mấu chốt là chính mình còn không đánh lại nhân ra. Mà đáy hồ là tiểu bạc nhà Nó không dám đến tiểu bạc trong nhà sông Sợ phiền phức phía sau bị thu thập Hồ trung tâm nơi đó lại bị trận pháp bao trùm Hắn cũng không đến gần được gốc kia to lớn sen Cho nên bình thường nó chỉ có thể ở trong hồ này bơi qua một cái Mà lại bởi vì vực ngoại tu sĩ hàng lâm giới này sự tỉnh. Lão cổ cũng không có tu hành tâm tình Lúc này nghe được Vân Bất Lưu nói như vậy Lão cổ liền bối rối Loại kia ăn nhờ ở đậu không được tự nhiên cảm giác Có chút mãnh liệt Vân bất lưu không để ý đến lão cổ già mồm Vào nhà bên trong bế quan đi tới Chiến tranh muốn tới Giới này lúc nào cũng có thể hạn vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh Ai còn quan tâm có phải hay không ăn nhờ ở đậu Có thể bảo chủ mạng nhỏ mới là thêm chốt Nhà gỗ trên giường tiểu bạch cuộn thân tại giường ở giữa Nó đã bế quan rất lâu Nhưng nhìn cách này dấu hiệu Nó yêu nguyên không có xuất quan ý tứ Vân bất lưu nhìn mấy lần liền tự tại bên giường ngồi xếp bằng Tinh thần thu liếm Hạn vào chính mình thế giới tinh thần bên trong Sau đó bắt đầu cảm ngộ những ngày này Thiên đạo ban ăn những cái kia đại đạo cảm ngộ Tại vân bất lưu bọn hắn những thứ này Thiên thương tinh hoang cảnh tu sĩ tiến nhập bế quan thời điểm Phi tiên tông bên kia cũng không có đạt được tin tức gì Tại bọn hắn xem tới Cách này thiên thương tinh chính là bọn hắn hậu hoa viên Những đệ tử kia ở chỗ này có thể đụng tới nguy hiểm gì Mặc dù thiên thương tinh bên trên là có chút hoang cảnh tu sĩ Thế nhưng những thứ này thổ dân Có thể đánh được ngũ chi sĩ bọn hắn Những thứ này hoang cảnh tu sĩ sao lục tùy nhiên Một chút thay bọn hắn lo lắng tâm tư đều không có Huống chi Lúc này mới đi tới thêm thời gian dài dưới sự khinh thường Lục tùy nhiên cũng không có cho ngũ chi sĩ bọn hắn chuẩn bị hồn đăng Cho nên cũng không biết rõ ngũ chi sĩ bọn hắn liền thần hồn đều bị người dập tắt Thời gian dần dần trôi qua Tại ven hồ trong nhà gỗ nhỏ Tiểu bạc thân thể đột nhiên run lên Chầm rãi ngẩng đầu lên Nhìn về phía trước thân thân ảnh quen thuộc Vừa rồi một cố cường đại khí tức chính là từ đạo thân ảnh này bên trong tiết lộ ra ngoài khi nó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt thân ảnh lúc phát hiện trước mắt thân ảnh tựa hồ tại hư cùng thực ở giữa lay động tại nó trên thân có lôi quang đang lói lên những cái kia lôi quang sau cùng biến thành từng cái tối nghĩa khó hiểu ký hiệu. tiểu bạc yên lặng nhìn xem sau cùng nhìn thấy Vân bất lưu trên thân ký hiệu càng ngày càng nhiều Có thể chẳng biết tại sao Những thứ này tối nghĩa khó hiểu ký hiệu Sau cùng liền tiêu tan ra Tại nó cơ thể bên ngoài Tan rã, Theo những ký hiệu này dần dần tan rã Thân thể của hắn cũng đi theo trở nên chân thực lên Có thể theo thân thể trở nên chân thực sau khi thức dậy Cái kia cố để cho tiểu bạch tim đập nhanh khí tức liền liền dần dần tiêu tán ra nửa tháng thời gian trôi qua, cố thân thể này chủ nhân thăm thắm than nhẹ một tiếng tỉnh lại tới vân bất lưu thế nào tiểu bạch thanh âm tại vân bất lưu trong đầu truyền đến vân bất lưu xoay người nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch thân thể mắn ra đi tới trên bả vai hắn cùng sử dụng cái đầu nhỏ tại trên mặt hắn cọ sát ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào có phải hay không muốn chuẩn bị độ kiếp rồi tiểu bạch điểm một chút đầu. Lại lắc đầu. Mặc dù cảm thấy nên không sai biệt lắm. Có thể ta cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Muốn chờ một chút xem. Vân bất lưu nhẹ gật đầu. Nói. Đi ta dẫn ngươi đi cách địa phương tiểu bạc khẽ vuốt cầm. Vân bất lưu mang theo nó đi ra nhà gỗ. Nhà gỗ lộ ra ngoài trên đài. Tiểu hương cơ ngẩng đầu lên. Vân ca ca. Ngươi xuất quan ả nha. Vân bất lưu mỉm cười nói. Còn không tính suốt quan. Tạm thời đi ra hít thở không khí. Quay đầu còn phải tiếp tục bế quan. Làm cuối cùng bắn vọt mới được tiểu hương cơ gật gật đầu. Thấy được vân bất lưu trên bờ vai tiểu bạch. Liền không khỏi kinh hỉ nói. Tiểu bạch tỉ tỉ. ngươi cuối cùng suốt quan cảm giác thế nào có hay không có thể độ hoang hiếp rồi tiểu bạch điểm gật đầu. Liền khẽ lắc đầu. Thấy tiểu hương cơ một mặt không hiểu. vân bất lưu quét mắt dưới vách dưới vách tiểu mao cầu chính nhân đứng mà lên lưng có móng vuốt nhỏ tại đám kia thân thể thu nhỏ biến thành ngoan ngoãn thú nhỏ siêu cấp mãnh thú tới trước mặt về bước chân đi thong thả tại nó bên cạnh còn có một cái bảng đen bảng đen bên trên viết vài cái chữ lớn màu trắng tiểu gia hỏa này lại bắt đầu thích lên mặt dạy đời rồi hơn nữa nhìn tình huống Những cái kia thú nhỏ nhóm cũng đều tin phục. Vân bất lưu nhìn một chút. liền cùng tiểu hương cơ nói ra. ngươi tiếp tục sao ta mang tiểu bạch đi xem một chút tòa kia lơ lường đảo. Tòa kia lơ lường đảo. Tiểu hương cơ đi tới nhìn qua. Bất quá vân bất lưu không có ở tại phía trên. Nàng cũng không có ở đến phía trên suy nghĩ phương pháp. Mà lại. Nàng còn biết. Đây là tiểu bạch yêu cầu vân bất lưu chế tạo. Xem như Vân Bất Lưu đưa cho Tiểu Bạch một món lễ vật Tại Tiểu Bạch không có vào ở trước đó Vân Bất Lưu cũng không có tính toán vào ở Đối với cái này Tiểu Hương Cơ mặc dù có chút hâm mộ ven rét Nhưng nàng cũng không dám nói thêm cái gì Bởi vì nàng đánh không lại Tiểu Bạch Mà một khi dính đến Vân Bất Lưu Tiểu Bạch liền sẽ biến thành một đầu hẹp hòi rắn Tiểu Bạch tiểu tính tình, tiểu hương cơ nhưng thật ra là biết sơ lược. Bình thường chuyện gì cũng dễ nói, có thể một khi sự tình dính đến Vân Bất Lưu, tiểu Bạch cũng rất dễ dàng lộ ra nó sang nhanh. Một bộ dung không được người khác tranh giành bộ dáng. Nếu không phải là bởi vì điểm ấy, tiểu hương cơ đã sớm thành công trở thành Vân Bất Lưu làm ấm giường tiểu bảo bảo rồi. Lúc Vân Bất Lưu mang theo tiểu Bạch lơ lửng mà đi lúc Tiểu hương cơ cũng không cùng theo. Miễn cho tiểu bạch liền tìm cơ hội hướng nàng nhe răng. Mặc dù nàng cảm thấy vân bất lưu chắc chắn sẽ không cử tuyệt nàng cùng một chỗ đi theo. Lơ lượng đảo bên trên bị vân bất lưu trồng không ít quả thụ. Mặc dù những cái kia quả thụ đều vừa mới trồng xuống không đến bao lâu. Nhưng bởi vì ở trên đảo thổ những phì nhiêu. Những cái kia tiểu quả cây trưởng thành thế đầu rất tốt. Tiểu bạch một mặt kinh kỳ nhìn xem tòa này lơ lửng đảo. Nhìn xem ở trên đảo rừng trái cây. Thảm cỏ xanh. Cùng với trung tâm tòa kia hồ nhân tạo. Còn có ven hồ tòa kia nhà gỗ nhỏ. Sau một khắc. Chỉ thấy nó thân hình thoát một cái. Biến thành một thiếu nữ. Để chân trần. Tại thảm cỏ xanh bên trên bắt đầu chạy. Khanh khách cười khẽ. Một bộ nguyên khí mười phần bộ dáng. Mặc dù biết rõ cái này nguyên khí thiếu nữ nhưng thật ra là một con rắn. Có thể Vân bất lưu áng mắt. Vẫn không tự chủ được theo nàng chuyển động. Thấy được nàng trương kia khuôn mặt tươi cười. Hắn liền cảm giác làm tất cả những thứ này. Tựa hồ cũng là đáng giá. Cảm giác thế nào thích không U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Mạch gật đầu cách đầu nhỏ, nói: "Ta cực kỳ ra thích tại thảm cỏ xanh bên trên giang hai cánh tay chạy nhanh rồi một trận." Nàng liền chạy đến Vân Bất Lưu bên người, đệm lên trắng nõn mũi chân, tại trên mặt hắn hôn một cái. "Vân Bất Lưu, cảm ơn ngươi." Vân Bất Lưu cười cười, lắc đầu, thân hình hơi hơi nhảy lên, hướng phía ven hồ lướt tới. Tiểu Mạch Ta phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Ngươi chơi như thế nào sao bất quá. Một hồi nếu là phát hiện có kiếp vân xuất hiện ở đây. Ngươi nhanh hơn chút rời đi. Hiểu sao tiểu bạc nghe vậy. Chớp chớp kinh mâu. Cuối cùng hoảng sợ nói. Vân bất lưu. Ngươi muốn đổ hồng kiếp vân bất lưu nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ lính ngộ được lôi đình đại đảo. Có chút không cam tâm. nhưng bây giờ thời gian không nhiều lắm hủy diệt đại đạo cùng sinh chi đại đạo liền đem tới rồi nói sau tiểu bạch